chương hai trăm linh một tiếp thần kính đến tiếp sau sông lớn bên trong hàn quang không ngừng chạm ra kiếm khí đường phong lấy kiếm ngăn cản khí kình kích s ạ lập tức sông lớn ở dưới nước bùn cuộn cuộn một mảnh đục ngầu đục ngầu bên trong nghiêm trọng trở ngại ánh mắt cho nên hàn quang thông minh dừng tay không tiếp tục công kích mà là toàn lực đuổi theo nhưng là đường phong nhưng không có d ừ n g tay hắn tiện tay vung ra từng đạo từng đạo nguyên lực quay đến đêm một mảnh đục ngầu đáng giận hàn g quang gầm thét con sông lớn này dòng nước gấp vô cùng tăng thêm đường phong toàn lực du động tốc độ nhanh vô cùng không đến bao lâu cái này một đổi u một chạy ở giữa liền ra ngoài m ư ờ i dặm xa d ầ m d ầ m nước sông dòng nước x i ế t sông đáy xuất hiện từng khối nham thạch đường phong chân tại trên một khối nham thạch dẫm mạnh tiếp lấy dòng nước chớp mắt đi xa bên trên khoảng trăm thước lao ra hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán t ạ i dạng này xuống dưới khí tức của ta muốn không đủ nhất định phải đến mặt sông lấy hơi nói như vậy liền nguy hiểm đường phong suy tư đối phương là ngưng đan tam trọng tu vi đã trải qua có thể sơ bộ câu thông thiên địa nguyên khí tại dưới nước hô hấp căn bản không phải việc khó nhưng là hắn liền không làm được h i ệ n nhiên hàn quang cũng nghĩ đến điểm này tiểu tử nhìn ngươi còn có thể ở tại dưới nước bao lâu sớm muộn ngươi muốn lên đi lấy hơi đến tốc độ trở nên trượm ta liền có thể nắm lấy cơ hội nhất cử đội kịp hàn quang nghĩ đến phần phật phía trước dòng nước càng thêm gấp rầm rầm hình thành từng cái vòng xoáy chờ một chút vòng xoáy đường phong con mắt đột nhiên sáng lên có vòng xoáy phải chăng liền mang ý nghĩa khả năng có khe hở lỗ thủng loại hình nước hướng bên trong lưu mới có thể hình thành vòng xoáy đường phong một trưởng vô r a đem sông đáy q u á i v ẫ n đục một mảnh sau đó thân thể phóng tới mấy cái kia vòng xoáy quả nhiên tại vòng xoáy chỗ nhìn thấy mấy cái lỗ thủng lỗ thủng không lớn chỉ là so nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu đường phong suy đoán cái này lỗ thủng khả năng thông hướng cái gì sông ngầm loại hình nhưng là bây giờ đối với đường phong mà nói lại có tác dụng lớn đường phong tay khẽ động xuất hiện một tòa tiểu tháp sau đó hắn đem tiểu tháp hướng về phía lỗ thủng vừa để xuống Tiểu tháp theo dòng nước, liền rơi dòng nước, vừa à Mà này, o trong trong phong thủng. mắt tâm nháy đường nghiệm lỗ v động, tiến h thể â n b mất, xuất hiện lúc, đã trải qua xuất trải tiểu tháp tầng thứ hai ở trong. qua hiện hiện lúc, đã ở ở vào ừ a tiến v tiểu tháp đường phong phân ra tâm thần thông qua văn quyết nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài bên ngoài chính là một cái tiểu thông đạo nước một mực chạy xuống không biết hướng chạy chỗ nào chờ tiểu tháp đại khái lưu lại hơn hai mươi m thời điểm đường phong đông nhiên từ tiểu tháp bên trong hướng ra phía ngoài chuyển vận một đạo nguyên lực một kích phía ngoài vách đá đem vách đá đánh ra một cái lớn lỗ thao túng tiểu tháp rơi tại cái kia lớn lỗ bên trên đ ỉ n h chỉ xuống dưới lưu động hô lúc này đường phong mới đại đại thở ra một hơi xem ra đối phương là có thể cảm ứng được hoang lòng chỉ cốt khí tức không phải sao có thể chính xác tìm tới ta đường phong khoanh chân ngồi tại tiểu tháp bên trong lẳng lặng suy tư ầm ầm sau đó không lâu bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh đường phong khỏe miệng treo một k i a cười lạnh xem ra là đối phương phát hiện đường phong đột nhiên không thấy tại trắng t r ậ n phá hư đâu bất quá đường phong không lo lắng chút nào lúc này hắn tại dưới mặt đá hơn hai mươi mét địa phương hàn quang chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngoại giới tiếng oanh minh vang lên một hồi liền dần dần đã đi xa đường phong không có ở để ý tới mà là xuất ra một k h ỏ a chữa thương đan dược nuốt vào vận chuyển cựu k i ế p chiến thần quyết liệu lên tổn thương tới lần này hắn mặc dù tổn thương không phải đặc biệt trọng nhưng cũng không nhẹ cứ như vậy hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua hai ngày đường phong thương thế rốt cục khỏi hẳn ẩm ẩm lúc này ngoại giới lại vang lên tiếng oanh minh thật đúng là chưa từ bỏ ý định a đường phong nói khẽ hai ngày qua này ngoại giới thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng vang h i ệ n nhiên hàn quang một mực tại phụ cận đoạn này dòng sông lưu lại vẫn không có rời đi đã như vậy vậy ta liền dứt khoát bắt đầu trùng kích ngưng đàn cảnh đi đường phong nghĩ đến tu vi của hắn sớm đã đến mức cực hạn đã trải qua có thể trùng kích ngưng đàn cảnh hắn vốn là muốn về đến đông huyền tông về sau tại bắt đầu đột phá nhưng là bây giờ nếu đối mặt cục diện như vậy chỉ có đột phá ngưng đàn cảnh mới có thể lật bàn tâm niệm vừa động đường phong tiến vào thức hải quan sát lên cựu kiếp chiến thần quyết tầng thứ ba công pháp khi hắn thành là cấp ba khách quý thời điểm tầng thứ ba cựu kiếp chiến thần quyết đã trải qua có thể quan sát chẳng qua là lúc đó khoảng cách ngưng đan cảnh còn sớm liền không có quan sát lúc này đường phong tinh tế quan sát hơn một canh giờ về sau đường phong mở hai mắt ra kiếp thần kính tầng thứ ba công pháp thế mà cũng có kiếp thần kính hơn nữa tầng này kiếp thần kính thế mà có thể buộc phát ra gấp ba lực lượng đường phong trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng đường phong vốn cho là kiếp thần kính có thể buộc phát ra tăng gấp bội lực lượng đã là cực hạ lại không nghĩ rằng vẫn còn có càng thêm tinh diệu kiếp thần kính đến tiếp sau nếu như lấy hắn lực lượng bản thân là nhất lời nói như vậy lúc trước hắn buộc phát kiếp thần kính về sau lực lượng chính là hai mà tầng thứ ba cựu kiếp chiến thần quyết bên trong kiếp thần kính buộc phát về sau lực lượng có thể đạt tới ba đây chính là gấp ba lực lượng tăng lên gấp ba cái này là kinh khủng bực nào làm sao có thể không để đường phong kinh hỉ hh ắ c ắ c tiểu phong tử thế nào có phải hay không là n h ờ n g ư ơ i giật này cả mình đâu linh nhi thanh âm vang lên đích xác nằm ngoài sự dự liệu của ta đường phong nói hh ắ c ắ c đó là đương nhiên không phải ngươi cho rằng cựu kiếp chiến thần quyết là đơn giản như vậy à ta cho ngươi biết cựu kiếp chiến thần quyết địa vị có thể lớn đâu không phải dùng cái gì dám lấy chiến thần làm tên linh nhi đắc ý thanh âm vang lên a cựu kiếp chiến thần quyết cuối cùng có lai、like、lịch gì đường phong lộ ra vẻ tò mò cái này sao hiện tại không nói cho ngươi bất quá ta có thể hướng ngươi tiết lộ cựu kiếp chiến thần quyết cùng kiếp thần kính hỗ trợ lẫn nhau làm tu luyện tới cựu kiếp chiến thần quyết tầng thứ chín thời điểm kiếp thần kính chân có thể đủ buộc phát chín lần chiến lực linh nhi nói cái gì chín lần chiến lược đường phong thực sự bị kinh trụ không sai là chín lần chiến lược bất quá bộc u phát chiến lược nhiều đối với thân thể yêu cầu cũng càng cao tiểu phong tử không phải ta đã kích ngươi lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể cường độ bộc u phát gấp ba chiến lược lời nói nhất chống đỡ thêm cái mười mấy phút nhưng là nếu ngươi đột phá ngưng đan cảnh lời nói cái kia liền không nói được rồi liền muốn nhìn thân thể ngươi tại tấn thăng ngưng đan quá trình bên trong tăng lên bao nhiêu nếu vẫn là bây giờ cường độ thân thể buộc phát ngưng đan cảnh tu vi lời nói ta cam đoan ngươi trong nháy mắt liền tự bạo mà chết linh nhi nói đường phong gật đầu tấn thăng ngưng đan tu vi tăng nhiều buộc phát kiếp thần kính tự nhiên đối với gánh nặng của thân thể cũng gia tăng thật lớn cho nên theo tu vi tăng lên thân thể của hắn nhất định phải cũng muốn đi theo tăng lên bằng không kiếp thần kính sớm muộn có một ngày đem không thể đ ă n g dùng trước kia hắn cường độ chậm rãi tăng lên miễn cưỡng đi theo tu vi tăng lên nhưng đã đến ngưng đan cảnh về sau mỗi một trọng ở giữa tranh lệch càng lớn hơn cho nên cường độ thân thể là một đại vấn đề chương 202, t chín thế đan viêm bắt đầu đột phá bất quá tiểu phong tử vận khí của ngươi xác thực cực kỳ tốt thế mà đạt được cựu thế đan viêm loại kia thiên địa kỳ c h â n chỉ cần ngươi đột phá ngưng đan thời điểm lấy c ử u thế đan viêm ngưng luyện ngươi c h â n nguyên cô động ngươi nội đan để c ử u thế đan viêm trở thành ngươi đan hỏa sau đó lấy đan hỏa phối hợp thiên mạch luyện khí thuật cùng dung linh thuật luyện hóa hoang long cốt phiến nếu như vậy thân thể của ngươi cường độ cũng có thể đại đại tăng lên một bước linh nhi tinh tế phân tích nói đường phong trên mặt lộ ra vui mừng nói nguyên lai còn có thể như thế nhiều tạ linh nhi câu này đa tạ đường phong nói rất chân thành đường phong trong thức hải linh nhi chu mỏ ra nói h ừ ngươi đừng cho là ta là thật muốn giúp ngươi ta là vì chính ta ngươi cường đ ạ i lên liền có thể kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch đạt được càng nhiều bảo vật đối với ta khôi p h ủ là rất có chỗ tốt điện đường phong cười cười không có nhiều lời linh nhi ra h ỏ a này chết vì sĩ diện sau đó đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở tiểu tháp tầng thứ chín đây là đường phong đạt được tiểu tháp về sau lần đầu tiên tới tầng thứ chín tầng thứ chín tiểu tháp không gian tương đối muốn nhỏ một chút cùng cái khác tầng một dạng trống rỗng bất quá tại trong tháp ở giữa đã có một tôn đan lô chính là một tôn đan lô chiếc lò luyện đan này thoạt nhìn rất cũ kỹ không có chút nào linh tính giống như là một tôn bỏ hoang đan lô cựu thế đan viêm hẳn là ngay tại chiếc lò luyện đan này bên trong đường phong hướng về đan lô đi tới sau đó mở ra nắp lỏ một đạo hào quang sáng tỏ thứ trong lò luyện đan lan tràn ra chỉ thấy trong lò luyện đan có một gốc ngọn lửa nhỏ đang nhún nhảy thế mà có chín loại nhan sắc đường phong nhìn lấy lộ ra vẻ kinh dị đ ó a này ngọn lửa thoạt nhìn vô cùng thần kỳ thế mà phân chín tầng có chín loại nhan sắc chỉ là đ ó a này ngọn lửa thoạt nhìn đã trải qua phi thường yếu ớt thoạt nhìn lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng tiểu phong tử đ ó a này chính là đan viêm hẳn là bị thương nặng bất quá ngươi đừng xem thường nó nó vạn thế khó diệt chỉ muốn tốt cho ngươi hả gần dưỡng về sau đối với trợ giúp của ngươi đem khó có thể tưởng tượng linh nhi thanh âm lại vang lên đường phong gật đầu cẩn thận nhìn đứng lên cựu thế đan viêm rất yếu ớt nhưng lại có một loại cảm giác cấm áp không có bình thường hỏa diễm loại kia hung mánh bá đạo cảm giác đường phong vươn tay một giọt tinh huyết bay ra bay thấp tại cựu thế đan viêm bên trong hô một tiếng cựu thế đan viêm hỏa diễm loại lên giống như linh động thêm vài phần đường phong mắt sáng rực lên đem bàn tay hướng cựu thế đan viêm làm đường phong tay vừa chạm vào đụng cựu thế đan viêm thời điểm cựu thế đan viêm lập tức liền biến mất sau một k h ắ c lại xuất hiện ở đường phong đan điền khí trong ao thật kỳ diệu hỏa diễm t ố t hiện tại đã đột phá ngưng đan cảnh đường phong dứt khoát ở chỗ này ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển lên cựu k i ế p chiến thần quyết một ngày về sau đường phong khí tức trên thân càng ngày càng mạnh cả người nguyên lực sôi trào mãnh liệt không ngừng lưu động cuối cùng mãnh liệt về phía đan điền dũng mánh lao tới cho ta đột phá đột nhiên đường phong r i ố n g to tóc dài bay lên giờ khác này hắn tinh khí thần đạt tới đỉnh cao nhất ẩm giống như có đồ vật gì bị đánh xuyên đường phong cảm giác vô cùng rõ ràng hắn giống như xuyên thấu qua tiểu tháp cùng thiên địa bên trong vật gì đó d u n g hợp lẫn nhau ngưng đan cảnh võ giả có thể quán thông thiên địa mượn dùng vô cùng thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng một bước này đường phong làm được quán thông thiên địa về sau đường phong giác quan vô cùng rõ ràng hắn điều động toàn thân nguyên lực huyết khí thần thức các loại cùng một chỗ tuân hướng đan điển ẩm ẩm vùng đan điển tạo thành một cái cự đại vòng xoáy không ngừng cắn nuốt ngoại lai tất cả bao quát đường phong tinh khí thần thậm chí là hắn đối với võ đạo lý giải nguyên lực không đủ dầm dầm đường phong vung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống lớn nguyên thạch giờ k h ắ c này vốn là muốn hấp thu thiên địa nguyên khí nhưng là đường phong sợ làm cho hàn quang đích chú ý mới cải thành hấp thu nguyên thạch nguyên thạch vừa xuất hiện lập tức hóa thành quần c u ộ n nguyên khí hướng về đường phong hội tụ mà đến、Rắc. một hồi thì có nguyên thạch bị hút khô hóa thành vỡ nát một trăm khối hai trăm khối năm trăm khối cuối cùng hết thể có ba n g h n khối nguyên thạch bị đường phong hút khô ba n g h n khối nguyên thạch cái kia là bực nào năng lượng khổng lồ toàn bộ hội tụ ở đường phong trong đan điển ông rốt cục một tiếng to lớn vù vù văng lên tiếp đó một đạo hồng quang phóng lên tận trời bất quá bị tiểu tháp chặn lại cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài cái này vẫn chưa xong hồng quang xông ra về sau ngay sau đó từng đạo từng đạo kim sắc vòng tròn cũng đi theo toát ra trước sau hết thệ cựu đạo kim sắc quang hoàn đem hồng sắc cột sáng bao phủ ở bên trong đường phong trong đầu linh nhi trên giới bay múa tinh tế quan sát cái này ngoại giới lúc này nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn d ư ơ n g cái miệng nhỏ nhắn thở nhẹ nói chín đạo vòng vàng đây là cựu chuyển kim đan a siêu việt đại đạo kim đan cấp bậc cái này ở ban đầu trong thần giới đều tính được là là thiên tài đại đạo kim đan được xưng là thiên cấp nội đan là nội đan cấp bậc cao nhất nhưng thế giới có truyền thuyết tại thiên cấp nội đan bên trên kỳ thật còn có một cái cấp bậc cấp bậc kia được xưng là thần cấp nội đan còn cứ gọi là cửu c h u y ể n kim đan cái này tiểu phong tử sau này có lẽ thật có thể giúp ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ đâu linh nhi trong mắt lóe lên vẻ chờ mong ngay tại linh nhi khẩn trương nhìn chăm chú thời điểm đường phong thân thể lao ra hồng sắc cột sáng cùng quan h o à n một lần nữa rút về đường phong thể nội mà lúc này đường phong trong đan điển một cái màu đỏ nội đan xuất hiện cái này một k h ỏ a nội đan có lớn chừng trái nhãn toàn thân hồng sắc như lửa ngọc đúc thành nhưng là nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện tại trên nội đan có chín đạo hoa văn kỳ dị cái này chín đạo hoa văn vô cùng kỳ diệu giống như ẩn chứa thiên địa trí lý mà ở nội đan t ầ n g ngoài có tầng một hỏa diễm đang thiêu đốt giống như thời thời khắc khắc đều ở rèn luyện nội đan đây chính là k i ự u thế đan viêm cuối cùng tại k i ự u thế đan viêm ngoại tầng có một đạo kim sắc khí thể còn quân nội đan đây chính là đan khí kim sắc đan khí tại kim sắc đan khí bên trên nghĩ nghĩ lại có chín đạo quan hoàn bất quá không rất rõ ràng không nhìn kỹ cũng nhìn không ra đan khí có thiên địa một loại nào đó phát tắc một khi bộc phát có uy lực cực lớn không phải nguyên lực có thể so sánh được hô đường phong tâm niệm vừa động nội đan cấp tốc xoay tròn một cấu nguyên lực hướng về toàn thân 108 đường kinh mạch dũng mánh lao tới lập tức đường phong trong kinh mạch tràn đầy cô động vô cùng nguyên lực h ắ n cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng đồng thời những cái này nguyên lực cùng huyết khí lăn lộn cùng một chỗ hướng về đường phong bắp thịt của xương cốt thấm vào đại cảnh giới đột phá có thể mượn dùng nguyên lực rèn luyện thân thể lúc này bắt đầu rồi đúng lúc này đường phong tay khẽ động xuất hiện một khối cốt phiến lớn chừng bàn tay hoang long chỉ cốt cốt phiến vừa xuất hiện đường phong nguyên mạch xuất hiện h ắ n sử xuất thiên mạch luyện khí thuật đồng thời hai tay bóp văn quyết phối hợp dung linh thuật bắt đầu luyện hóa long cốt từ từ long cốt bắt đầu mềm hóa xuống tới cuối cùng hóa thành một cổ cổ năng lượng khổng lồ tiến vào đường phong trong thân thể vừa tiến vào đường phong thân thể liền bị c ử u thế đan viêm bọc lấy thấm vào đường phong toàn thân cơ bắp xướng cốt thậm chí là nội tạng ở trong suy suy lập tức đường phong toàn thân giống như là bị liệt diễm đốt bốc cháy chương hai trăm lẻ ba đột phá ngưng đan đan viêm đốt người một cố đau nhức nhập linh hồn cảm giác truyền đến để đường phong kém chút kêu to lên nhưng là tại đau nhức bên trong đường phong có thể cảm giác được rõ ràng một cố khổng lồ sinh mệnh tri năng không ngừng xông vào cơ bắp xương cốt ở trong suy suy Rắc. cơ thể của hắn xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang từ bên ngoài nhìn chỉ thấy hắn cơ bắp không ngừng ngoạm ngoại tại tiếng xèo xèo bên trong có giọt giọt hát s ắ c huyết dịch bị đẩy đi ra đây là thân thể của hắn tạp chất lan lộn kẹp lấy phế máu tống ra bên ngoài cơ thể theo thể nội tạp chất bài xuất đường phong thân thể tại từng điểm từng điểm mạnh lên quá trình này dòng d ã kéo dài ba ngày đường phong thân thể năng lượng mới ẩn nút xuống tới lúc này đường phong mới mở hai mắt ra thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động lập tức vang lên một trận đùng đùng thanh âm lực lượng thật mạnh đây tương đương với hóa nguyên tam trọng đỉnh phong lực lượng đi đường phong tinh tế trải nghiệm hắn cảm giác lực lượng bây giờ của hắn chí ít vượt qua ba vạn cân so trước đó trọn vẹn mạnh mẽ một vạn cân trở lên hô hô đường phong không có vận chuyển mảy may nguyên lực dựa vào sức mạnh thân thể đấm ra một quyền không c h u n g lập tức vang lên tiếng nổ kịch liệt đường phong vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu này tiểu phong tử ngươi có phải hay không cảm giác phi thường hài lòng a trong đầu vang lên linh nhi thanh âm đường phong gật đầu nói vẫn tốt chứ còn tốt ngươi còn nói ra được đến ta cho ngươi biết dựa vào hiện tại nhục thân cường độ m u ố n chống đỡ lấy ngươi bây giờ tu vi gấp ba bực phát ta cho ngươi biết ngươi chỉ có thể kiên trì thời gian mười hơi thở mười cái hô hấp về sau ngươi liền sẽ nhục thân sụp đổ ngươi biết không linh nhi thanh â m lạnh lùng vang lên thời gian mười hơi thở đường phong trong lòng mát lạnh từ mới vừa có chút đắc ý trong trạng thái khôi phục lại đương nhiên ngươi ngưng kết thế nhưng là cựu chuyển kim đan nguyên lực hạng gì khổng lồ liền ngươi bây giờ cường độ thân thể có thể chống đỡ kiếp thần kính gấp ba b ộ c phát đã trải qua coi là không tệ ấy đáng tiếc đáng tiếc rồi linh nhi liên tục thở dài đáng tiếc cái gì đường phong hỏi linh nhi nói đương nhiên là đáng tiếc một khối long cốt khổng lồ như vậy năng lượng đại bộ phận đều tiêu tan hết ngươi nếu là có trong truyền thuyết luyện thể p h á p môn liền có thể hoàn mỹ hấp thu cái kia chỉ bằng vào khối này long cốt lực lượng của ngươi liền có thể tăng lên ba vạn cân trở lên luyện thể p h á p môn có thể tăng lên ba vạn cân trở lên đường phong giật n ả y cả mình đó là đương nhiên tương truyền tại lâu đời đi qua nhân tộc tu luyện chia làm hai loại một loại là luyện bên trong một loại là luyện bên ngoài luyện bên trong dĩ nhiên chính là tu luyện nguyên lực mà luyện bên ngoài chính là tu luyện nhục thân truyền thuyết vào niên đại đó nhục thân cường hoành người chỉ bằng vào nhục thân liền có thể phá hủy sơn hà vai có thể k h i ê n núi đấm ra một q u y ề n có thể đánh rơi tinh thần vô cùng cường hoành thậm chí tứ chi bị chém đức cũng có thể lập tức tiếp cùng một chỗ thậm chí đạt tới cảnh giới tối cao nhục thân cũng không hủy nhỏ máu đều có thể trọng sinh linh nhi một hơi nói nhiều như vậy cái gì nhục thân không hủy tích huyết trùng sinh cái này sao có thể đường phong giật mình không thôi làm sao không thể nào đây là sự thật tồn tại chỉ là đã trải qua biến mất ở trong dòng chảy lịch sử cho dù ban đầu ở thần giới cũng là một cái truyền thuyết mà thôi cho nên ngay cả thần giới ba phong khí bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện thân thể phát m ô n linh nhi nói dù sao kia quá khứ quá lâu muốn cũng vô dụng đường phong cười cười c ũ n g muốn những thứ vô dụng kia còn không bằng từng bước một đạp đạp thực thực tu luyện tới tốt lắm ta chỉ là cảm thán một phen mà thôi bất quá ngươi khối kia long cốt cũng sẽ không chỉ có thể tăng lên ngươi gần một vạn cân lực lượng khối kia long cốt có một bộ phận năng lượng đều tiềm phục tại trong cơ thể ngươi thâm sử cần ngươi về sau không ngừng luyện hóa lực lượng của ngươi sẽ từ từ tăng cường linh nhi giải thích nói đường phong gật đầu tâm niệm vừa động hắn xuất hiện ở trong thức hải xuất hiện ở thức hải về sau đường phong bắt đầu lĩnh nộ g lên kiếp thần kính tới lấy đường phong trước đó nắm giữ kiếp thần kính làm cơ sở bắt đầu tu luyện bộc u phát gấp ba kiếp thần kính liền vô cùng dễ dàng không đến một ngày liền đã hoàn toàn nắm giữ hiện tại nên đi ra rồi không biết hàn quang có hay không đi đường phong khỏe miệng lộ ra cười lạnh hai ngày này bên ngoài đã không có động tĩnh ẩm đường phong truyền ra một đạo lực lượng ra ngoài mặc dù hán tại bên trong tiểu tháp lực lượng truyền đi sau đại đại bị suy nhược nhưng là đánh nát một chút nham thạch vẫn là có thể làm được trong tiếng nổ vang phía ngoài nham thạch bị đánh nát một tảng lớn lộ ra một cái hố Bạch. đường phong thân hình trực tiếp ra tiểu tháp xuất hiện ở bên ngoài cái kia cái hố bên trong ẩm hắc vân vệ tinh kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí hướng về phía trên nham thạch đánh tới nham thạch sụp đổ từng cục rơi đi xuống ầm ầm liên tục mấy kiếm phía trên nham thạch s i n h s i n h bị đường phong đánh ra một cái lối đi một biết thời gian một cái dài đến hai mươi mấy mét nham thạch thông đạo liền xuất hiện đường phong thân thể phóng lên tận trời nhất kiếm chém đúng ra nham thạch nổ t u n g d ầ m d ầ m nước sông lập tức chút vào mê ngông h nguyên lực vận chuyển đường phong trực tiếp s ô n g ra nước sông bay lên bầu trời tại sông đ ấ y ngây n g ư ờ i bảy ngày đường phong rốt cục đi ra b ệ n h đường phong sau lưng phi long chi rực ngưng tụ mà ra lúc này phi long chi rực thoạt nhìn cùng thật không có bất kỳ khác biệt gì giống như là đường phong phía sau dài ra một đôi cánh thịt phi long chi rực một cái không chung quần phong gào thét đường phong thân thể trong nháy mắt liền sông về trước ra hơn ngàn mét khoảng cách hô hô phi long chi rực tại một cái đường phong lên như diều gặp gió xông vào trên tầng mây nhanh thật sự là quá nhanh so hắn không có đột phá trước đó tốc độ nhanh gấp đội đột nhiên hắn phi long chi rực vừa thu lại sau đó cuộn trào nguyên lực thấu thể mà ra bọc lấy thân thể của hắn bay về phía trước lập tức không trung nhiều hơn một đạo hỏa hồng sắc hồng quang bước vào ngưng đăng cảnh đường phong rốt cục không cần dựa vào phi long chi d ự liền có thể bay lượn bầu trời bất quá tốc độ muốn so sử dụng phi long chi d ự muốn chậm rất nhiều h ư u quang mang loại lên đường phong xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi sau đó hắn nhắm mắt lại tinh tế thể ngộ bước vào ngưng đăng cảnh mang tới biến hóa hắn cảm giác hắn ngũ quan thay đổi bén nhạy rất nhiều bên ngoài trăm trượng một con kiến bọ sát hắn đều có thể nghe được thanh âm mở to mắt ngoài ngàn mét một con ruồi hắn đều có thể nhìn rõ thân thể cấu tạo quan trọng nhất là hắn cảm giác cùng thiên địa nguyên khí thân cận rất nhiều chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể mượn dùng khổng lồ thiên địa nguyên khí để cho hắn sử dụng ngưng đan cảnh quả nhiên cường đại khó trách hóa nguyên cảnh rất khó vượt qua đại cảnh giới cùng ngưng đan cảnh chống lại đường phong suy tư ân đột nhiên đường phong quay người nhìn về phía một cái phương hướng bảy ngày lại còn không hề rời đi đường phong trong mắt tinh quang l ó e lên đường phong ngươi quả nhiên tránh ở phụ cận đây hôm nay ngươi đừng hòng trốn nơi xa một tiếng giận dữ giống tiếng vang lên một đạo h ư n g quang cấp tốc tiếp cận chương hai trăm lẻ bốn áp chế hoàn toàn là hàn quang đường phong đứng ở đỉnh núi nhìn lấy hàn quang cấp tốc mà đến không có chút nào muốn chạy trốn y tứ vội vặn bắt ngươi thử xem ta thực lực bây giờ đường phong trong mắt lóe lên vẻ chờ mong hiu vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở hàn quang thân hình liền xuất hiện ở đường phong trước mặt lúc này hàn quang khuôn mặt tiểu tụy trong mắt tràn đầy t ơ m máu nhìn lấy đường phong sắt cơ nồng nặc lan chặn ra đường phong lần này ta xem ngươi trốn nơi nào không thể không nói ngươi thành công ngươi thành công chọc giận ta lúc đầu ta có thể cho ngươi một thông khoái nhưng là bây giờ Ta để ngươi muốn c hàn ế t đều khó có khả h có năng.、Hàng、quang cắn răng nói cái này bảy ngày hắn cơ hồ tới tới lui lui đem phương viên mấy chục giảm lật toàn bộ nhưng là đường phong giống như hư không tiêu thất đồng dạng cái này khiến hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa lúc này nhìn thấy đường phong trong lòng của hắn l ử a giận chi trọng liền có thể tưởng tượng được nhưng đường phong vân đạm phong khinh chỉ là cười cười nói trốn ta vì sao phải trốn không trốn hắc hắc có phải hay không là cảm thấy mình trốn không thoát muốn cầu xin tha thứ ta nói cho hiện tại đã chậm hàn quang trong mắt lóe ra s ắ t cơ chậm rãi hướng đường phong tới gần hán thể nhất định phải đem đường phong nghiền xương thành cho có đúng không ta hy vọng chờ trở, trở về trốn không phải ngươi đường phong cười lạnh nói cái gì ta trốn ha ha ha hàn quang ngây ra một lúc sau đó điên cuồng cười ha hả cái này đường phong có phải hay không là biến mất mấy ngày đầu góc đ ố c lại còn nói hắn sẽ trốn khả năng sao đường phong ngươi lấy đi hoang long chỉ cốt là ngươi cả một đời phạm lớn nhất sai hàn quang cười to một hồi sắc mặt đột nhiên lạnh leo vung tay lên không chung nguyên lực lưng tụ xuất hiện một cái đại thủ hướng về đường phong trực tiếp vỗ xuống điêu trùng tiểu kỹ đường phong cười một tiếng trong tay hắc vân phệ tinh kiếm nhất kiếm chém ra kiếm khí cuồn cuộn nhất kiếm hàn quang từ nguyên lực ngưng tụ mà thành đại thủ bị chém thành hai khúc một kiếm này nhẹ nhàng thoải mái một kiếm này để hàn quang ngẩn người hắn chỉ đường phong c h ừ n g trong mắt nói ngươi thế mà bước vào ngưng đắn cảnh trong lòng của hắn nổi lên kinh đào hải lãng vốn cho rằng đường phong là lấy một loại nào đó phương pháp tìm địa phương trốn đi tuyệt đối không nghĩ tới chính là đường phong thế mà tại đột phá cảnh giới chỉ là bảy ngày mà thôi liền đột phá đến ngưng đan cảnh đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ lạnh lẽo sát cơ thấu thể mà ra giọng the t h ế nói đột phá thì có thể làm gì chỉ là vừa mới bước vào ngưng đan mà thôi làm theo m u ố n chết ẩm hàng quang ngâng chiến kiếm trên bầu trời nguyên khí điên cuồng hội tụ tạo thành một thanh thoạt nhìn cùng thực chất không có khác gì cự kiếm mượn dùng tiên h địa nguyên khí sao cũng không chỉ ngươi biết đường phong tiếp thần kính buộc phát gấp hai đồng dạng dơ kiếm một thanh khổng lồ cự kiếm trước mắt liền ngưng tụ ra trôi này cự kiếm cùng hắc vân vệ tinh kiếm giống như lúc chỉ là thể tích càng lớn hơn mấy trăm lần chém hai người gần như đồng thời mở miệng hai thanh cự kiếm bạo c h ả m mà ra cong một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra giống như là hai thanh thực chất cự kiếm tương giao từng đạo từng đạo khí lạng hướng về bốn phía vanh ra trên ngọn núi cự thạch nổ tung cổ mộc đứt gãy một mảnh hôn đô、hộ. khanh một tiếng hai thanh cự kiếm trong đó một thanh n ầ m vang sụp đổ hóa thành điểm điểm quang vũ trên không trung phiêu tán là hàn quang cự kiếm bị đường phong nhất kiếm đánh nát a hàn quang toàn thân rung động phát ra bất khả tư nghị tiếng k ê ơ thân thể hướng về sau lùi gấp trăm mét làm sao sẽ mạnh như vậy làm sao có thể làm sao có thể hàn quang kêu to khó mà tiếp nhận sự thật này đường phong quá mạnh hắn thế mà hoàn toàn rơi vào hạ phong đường phong chỉ là vừa đột phá ngưng đan mà thôi mà hắn đã là ngưng đan tam trọng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền đến ngưng đan đỉnh cao tầng ba t r ê n lệch lớn như vậy thế mà lại rơi tại hạ phong không có khả năng hàn quang giống to khó mà tiếp nhận thân thể lần nữa nghĩ đến đường phong đánh tới giết đường phong đồng dạng giết ra đường phong mặc dù có thể chiếm thượng phong cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy h á n kiếp thần kính bộc phát lực lượng tăng gấp đôi đồng thời đạt tới tiểu thành vô hồi võ ý cũng bộc phát ra lúc này mới chiếm được thượng phong hai người trên không trung đại chiến cùng một chỗ thiên không không ngừng vang lên tiếng oanh minh khí kình kích s ạ tiểu tử này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế a càng la đại chiến hàn quang càng là cảm giác đường phong khủng bố h á n nhận áp lực t h ự c lớn cảm giác đối diện đường phong công kích còn như giống như quần phong bạo vũ võ ý cái này mới vừa vặn đột phá đến ngưng đan cảnh mà thôi vô hồi võ ý liền đã tiểu thành còn nữa đây chẳng lẽ là cực cảnh uy lực đây là lục cấp võ kỹ cực cảnh cái này sao có thể lớn trong chiến đấu hắn rốt cục phát hiện đường phong không chỉ có nguyên lực cồn u bạo vô cùng hơn nữa võ ý thế mà cũng đạt tới tiểu thành cái này còn miễn hắn khiếp sợ phát hiện đường phong lục cấp võ kỹ lại đã đạt tới cực cảnh làm sao có dạng này thiên tài đan khí tại đại chiến trong quá trình hàn quang n ũ bạch sắc đan khí buộc phát ra nhưng là y gỉa nguyên vô dụng hơn hai mươi chiêu về sau hắn y gỉa nguyên rơi vào hạ phong ẩm cuối cùng hắn kém chút bị đường phong nhất kiếm chém thành hai khúc nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi nhưng là hắn y gỉa nguyên bị thương bị đường phong một đạo kiếm khí dư lực đảo qua trên người xuất hiện một đầu thật sâu vết thương máu tươi chảy r ò n g a đường phong n g ư ơ i cho rằng có thể giết ta ả càn khôn hoàn cho ta trở ấn hàn quang gầm thét một đạo hát sắc vòng tròn từ thân thể của hắn xông ra đạo này vòng tròn sông lên ra liền cấp tốc biến lớn đồng thời một c ố kinh người áp lực tản g ra linh khí đường phong sắc mặt hơi đổi một chút cái này vòng tròn lại là một kiện linh khí mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí nhưng linh khí uy lực đường phong thế nhưng là tại thân đổ l a o tổ nơi đó thấy qua vô cùng khủng bố trong khoảnh khắc vòng tròn biến thành to bằng gian phòng hướng về đường phong chấn áp mà hạ đồng thời tại vòng tròn bên trong có một cô kỳ dị lại lực lượng cường đại trói buộc đường phong đường phong mặc cho ngươi tại thiên tài hôm nay làm theo muốn chết trong tay ta hàn quang giống to điều khiển càn khôn hoàn manh liệt hướng đường phong nện xuống có đúng không muốn để ngươi thất vọng rồi đường phong khe nói sau đó một nói ánh sáng màu vàng từ đường phong thân thể xông ra luồng hào quang màu vàng nóng này xông ra về sau tự động quấn quanh ở hắc vân phệ tinh kiếm bên trên đường phong rút kiếm phi thân mà lên nhất kiếm chém về phía vòng tròn cong nhất kiếm chém t r ú n g vòng tròn đường phong đạp không trở ra nhưng là vòng tròn cũng bị đánh hướng về sau bay đi hàng quang sắc mặt đại biến sau đó một vệt máu từ khẩu bên trong chảy ra nhưng hắn giống như không phát giác gì chỉ là chừng trong mắt nhìn chằm chằm đường phong trên người luồng hào quăng màu vàng ngóng kia đan khí kim s á c đan khí đây là thiên cấp nội đan à, cái này đường phong thế mà ngưng kết ra thiên cấp nội đan yêu nghiệt yêu nghiệt à. hàn quang trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh không thể tưởng tượng v ẻ không thể tin được tuổi con trẻ đã đột phá ngưng đan cảnh còn l ĩ n h nộ võ ý đồng thời tu luyện tới tiểu thành đồng thời còn đem lục cấp vũ kỹ tu luyện đến rồi cực cảnh kinh khủng nhất là ngưng kết nội đan vẫn là thiên cấp nội đan mấy dạng này nếu là có một dạng đã đạt thành vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng nhiều như vậy dạng cùng một chỗ làm được cái kia là loại nào thiên tài hàn quang khó có thể tưởng tượng hắn căn bản không nghĩ tới đường phong nội đan cấp bậc là siêu việt thiên cấp nếu là đã biết sợ rằng sẽ dọa chết tươi không được không được cái này đường phong quá yêu nghiệt trưởng thành lưu tử dương cũng không là đối thủ nhất định phải thông chi tông môn sớm trừ hậu hoạn hàn quang trong lòng cuồng hống chương hai trăm linh năm đông huyền tông ẩm hàn quang lại điều khiển vòng tròn hướng về đường phong đập tới nhưng đường phong kim sắc đan khí lượn lờ loại kia trói buộc lực đối với hắn vô dụng hắn phi thân mà lên chiến kiếm liên tiếp chém ra chiến kiếm lấy kim sắc đan khí quân quanh u i lực khủng bố không gì không phá cùng linh khi đối kháng thế mà hào không rơi vào thế hạ phong tương xứng mấy tiếng vòng tròn bị đánh một trận loạn chiến hướng về sau bay đi hàn quang thân thể cũng loạn chiến sắc mặt càng thêm tái nhận không được cái này đường phong quá mức yêu nghiệt tiếp tục đánh gây bất lợi cho ta không bằng tạm thời thối lui đem đường phong sự tình nói cho tông môn dấu diếm hoang long chỉ cốt sự tình mượn dùng tông môn chi thủ trừ bỏ đường phong ta lại tùy thời hoang lại lấy chiếm vòng tròn trôi nổi tại hàn quang đỉnh đầu hắn hóa thành một đạo hưởng quang hướng nơi xa bay đi ha ha tha ta muốn chạy trốn liền trực tiếp nói bất quá ngươi cho rằng có thể trốn đi được sao đường phong cười dài phi long chi rực ngưng tụ mà ra một cái phía dưới thân hình chớp mắt đi xa hướng về hàn quang đuổi theo hiện tại đường phong lấy phi long chi rực phi hành tốc độ so hàn quang nhanh không biết bao nhiêu mấy cái liền đuổi kịp hàn quang hàn quang h o à n g hốt không nghĩ tới đường phong tốc độ khủng bố như vậy đường phong ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao nếu như ta liệu mạng vừa chết ngươi cũng không sống nổi hàn quang hét lớn b ạ c h đường phong xuất hiện ở hàn quang trước người mang trên mặt cười lạnh nói có đúng không ngươi có thể làm đến sao ẩm lời nói rơi xuống đường phong khí tức trên thân lần thứ hai tăng v ọ n k i ế p thân kính buộc phát gấp ba lực lượng trong nháy mắt đường phong cảm giác thân thể tràn đầy hết sức cường đại lực lượng giết phi long chi rực một cái chiến kiếm vung ra hướng về hàn quang chém tới a hàn quang đơn giản sợ vỡ mật hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đường phong thực lực lại còn có thể tăng v ọ n hắn theo bản năng thôi động vòng tròn cản trước người con một tiếng oanh minh càn khôn hoàn trực tiếp bị đánh bay hàn quang cảm giác trong đầu một trận oanh minh lập tức hắn nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng trói hướng hắn chém tới phốc phốc hàn quang còn chưa kịp phản ứng liền bị chém thành hai nửa hai cái hô hấp đường phong buộc phát gấp ba kiếp thần kính về sau chỉ dùng hai cái hô hấp liền đem hàn quang chạm dưới kiếm nhất kiếm chém giết hàn quang về sau đường phong khí tức trên thân hạ xuống tới hô hô đường phong ngụm lớn thở dốc mấy lần khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ xem ra ta bây giờ thân thể thực sự quá yếu buộc phát gấp ba lực lượng chỉ là hai cái hô hấp mà thôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi có lẽ thực sự như linh nhi nói tối đa chỉ có thể buộc phát thời gian mười hơi thở đi tiếp tục như vậy không được nhìn đến chả phải nghĩ biện pháp tăng lên thân thể lực lượng mới được không phải chờ tu vi của ta tiếp tục đột phá đến lúc đó không cần nói buộc phát gấp ba lực lượng chính là gấp hai cũng là huyền đường phong suy tư tiếp đó đường phong trưởng lực khẽ hấp một cái không gian giới chỉ bị h ú t tới mà hàn quang thi thể rơi vào hạ phong núi rừng bên trong chật hắn đưa ánh mắt chuyển hướng cái viên hoàn kia càn khôn hoàn hàn quang vừa chết cái kia càn khôn hoàn không có khí tức kinh khủng chỉ là lơ lửng giữa không trung lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt đường phong không chút khách khí vung tay lên đem càn khôn hoàn thu vào trong không gian giới chỉ sau đó phi long chi rực một cái hướng về đông huyền tông phương hướng mà đến hiện tại đường phong tốc độ so trước kia nhanh gấp bội chỉ dùng thời gian một ngày đông huyền tông quân phong liền thấy ở xa xa tới gần cửa chùa thời điểm đường phong hạ xuống tới đi bộ mà quay về a đường phong đó là đường phong mới vừa vào sơn môn không lâu một cái ngoại môn đệ tử liền chỉ đường phong kêu to lên cái gì chính là cái kia quét ngang thiên hổ đế quốc tuổi trẻ cao thủ bị trấn quốc hầu xưng là hóa nguyên mạnh nhất cái kia đường phong ngươi đi ra cho ta xem nhìn lập tức phù cận có người x u ố n g lại này mấy người các ngươi nói như thế nào lời nói có hiểu quy củ hay không là đường phong sư huynh sư huynh sẽ không gọi sao một cái khác một mặt tinh minh thanh niên đối với mấy người khác q u á lớn đúng đúng chúng ta sai rồi là đường phong sư huynh những người kia liền vội vàng gật đầu tiểu đệ điền hải gặp qua đường sư huynh cái kia tinh minh thanh niên vội vàng đi đến đường phong trước người ôn quyền hành lễ gặp qua đường sư huynh mấy người khác cũng nhao nhao đi theo hành lễ các ngươi tốt không cần k h á c h khí đường phong liên tục gật đầu trong lòng lại cười khổ xem ra tây đô thành sự t ì n h đã hoàn toàn truyền ra đường phong còn có việc liền không bao lâu lưu lại đường phong nói xong thì triển thân pháp trước mắt đã đi xa lưu lại đằng sau một mặt cười ngây ngô khôn khéo thanh niên thật lâu hắn mới phản ứng được hắn liên tiếp đắc y đối với mấy người khác nói các ngươi thấy không đường phong sư huynh mặc dù có sự tình cũng phải dừng lại cùng ta t r à o hỏi nói chuyện còn khách khí như vậy ta không có nói sai đâu đường phong sư huynh trước kia ở ngoại môn thời điểm quan hệ với ta cũng không bình thường đúng đúng đúng điền sư huynh quả nhiên lợi hại thế mà cùng đường sư huynh bậc này thiên tri t i ê u tử nhận biết về sau có thể phải nhiều hơn cho chúng ta dẫn tiến a mấy người khác vội vàng n u ố t mông ngựa khu khu vậy phải xem biểu hiện của các ngươi khôn khéo thanh niên ho khan mấy tiếng làm bộ một bức nghiêm chỉnh bộ dáng bất quá trong lòng hắn s a n g khoái vậy cũng khỏi phải nói sau đó liên quan tới đường phong đã trải qua trở về tin tức như gió lốc chuyển khắp toàn bộ đông huyền tông đường phong lần này trực tiếp triển khai thân pháp về tới trụ sở bằng không liền bị vây chặt hô hô làm đường phong đẩy cửa vào thời điểm nhìn thấy đường trung đang tu luyện quyền pháp quyền phong hô hô thế mà phi thường không kém hóa nguyên cảnh đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu đường trung cũng đột phá hóa nguyên phong thiếu nhìn thấy đường phong đường trung dừng lại tu luyện mừng rỡ kêu lên đại trung ngươi đột phá hóa nguyên cảnh đường phong đi tới nói đường trung gãi gãi đầu nói cũng là vận khí tốt trước mấy ngày mới đột phá ấy cái gì gọi là vận khí tốt ta xem ngươi là cố gắng của mình đường phong vô vô đường t r u n g bả vai cười nói lão đại lão đại ở chỗ nào đột nhiên một gian phòng mở ra một cục thịt cầu lăn đi ra là mập mạp mập mạp một ra khỏi cửa phòng nhìn thấy đường phong con m ắ t trong nháy mắt chiếu cánh lánh, hai lấp vươn ra trực a tay, bay vừa vừa la lao y chạy chạy cánh còn tay, hướng đường phong chạy như bay đến, vừa chạy còn vừa la lớn, đại, ngươi thô một mặt t bị đại, đã ở về, ta chết. tấm chút nhớ ngươi muốn、chết. Nhìn lấy mập mạp này tấm đức hạnh, đường phong không mập mạp đức lấy do d một ư ớ c đá già, tiếp r o n g m ệ n phun phanh, g mập chữ, ra trực một mạp cút, t i tới một cái ngã gục bất quá hắn thân hình phi thường linh hoạt bắn ra phía dưới lập tức đứng lên kêu lên ha ha lao đại ta là gặp lại ngươi quá kích động lao đại à, ta thực sự quá bội phục ngươi thế mà liên bại thiên hổ đế quốc cao thủ trẻ tuổi à, lợi hại lợi hại không hổ là ta chú ý tiêu g i a o lao đại sau đó hắn lại một mặt kích động nhìn đường phong nói thế nào lao đại đánh nằm bẹp thiên hổ đế quốc người sướng hay không đường phong cười nói thoải mái được t ố t lao đại ngươi thật xa trở về cũng mệt mỏi nghỉ ngơi trước đi có d ả n h nói cho chúng ta một chút đánh nằm bẹp thiên hổ đế quốc đám người kia sự tình mập mạp mở miệng nói đường phong gật đầu theo sau tiến nhập gian phòng chương hai trăm lẻ sáu cấp bốn khách quý sau khi trở lại phòng đường phong ngồi xếp bằng sau đó trong tay xuất hiện trọn vẹn sáu cái không gian giới chỉ cái này sáu cái không gian giới chỉ bên trong một cái là hàn phong liệt một cái huyết hạt một cái kia huyết hạt một cái là thân đ ổ r a lão tổ còn có thân đồ xuyên cùng thân đồ ra nhị trưởng lão cái cuối cùng là hàng quang đường phong bóp văn quyết từng cái phá trừ sáu cái trên mặt nhẫn một chút phòng ngự t r ậ n văn sau đó từng cái chỉnh lý đồ vật bên trong luyện huyết tại thân đồ xuyên cùng nhị trưởng lão không gian giới chỉ bên trong phân biệt phát hiện một vốn tên là luyện huyết công pháp đường phong mở ra sắc mặt có chút t âm trầm quyển công pháp này ghi lại phương pháp tu luyện cực kỳ ngoan đ ộ c có thể dùng thương thiên hại lý để hình dung cùng thị huyết hung ma làm ra vụ án giống như l ú c thực sự là chết chưa hết tội đường phong nói nhỏ đồng thời đem công pháp này cất kỹ có quyền công pháp này tăng thêm nhị trưởng lão nội đan liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó kiểm lại một chút tỷ như nguyên thạch cùng cái khác một ít gì đó trong đó hàn phong liệt có tám tả hữu nguyên thạch huyết hạt môn huyết hạt ít một chút cũng có sáu hàn quang trong không gian giới chỉ, khoảng nguyên thạch.、Đương、nhiên, nhiều nhất vẫn là Thân gia. Thân thạch khoảng hữu. là quang trong gian trường nguyên Đương vẫn người nguyên thạch cộng trường vạn Gia. Gia giới tả lại, Đồ Đồ dù sao thân đồ gia là một đại gia tộc truyền thừa xa xưa nhiều năm như vậy tích lũy vô cùng khủng bố cũng là bình thường sáu cái không gian giới chỉ trong đó nguyên thạch cộng lại hết thể đạt đến mười hai vạn nhiều gần mười ba vạn khối khủng bố cấp độ đường phong trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung có những cái này nguyên thạch tiếp xuống một đoạn thời gian đường phong cũng không cần là nguyên thạch sự tỉnh phát sầu chứ nguyên thạch trong đó cực phẩm nguyên khí cộng lại có hai mươi mấy thanh còn có một số giải rác đan dược vật liệu luyện khí trở cực phẩm nguyên khí cùng đan dược đường phong căn bản t r ư ớ n mắt định cho đường chung cùng mập m ạ p mấy cái hắn hắn toàn bộ bán đi dọn dẹp xong không gian giới chỉ về sau đường phong xuất hiện ở trong thức hải đầu tiên hãn định đem thần giới b á phong khí quyền h ạ lần nữa tăng lên linh nhi đem ta thăng cấp làm tứ cấp khách quý quyền hạn đi đường phong mở miệng nói được a linh nhi xuất hiện nháy con mắt này sau đó thần giới b á phong khí trên màn hình liền xuất hiện thăng cấp tứ cấp khách quý chữ đường phong chỉ tay một cái lập tức bắn ra một hàng chữ thăng cấp tứ cấp khách quý cần tu vi đạt tới ngưng đan nhất trọng điều kiện phù hợp tiêu hao một n g à n khối nguyên thạch thăng cấp thành công sau một khắc màn ảnh một góc biểu hiện đã là tứ cấp khách quý đường phong vui vẻ không nghĩ tới lần này trừ tu vi ra không có có yêu cầu khác thăng cấp tam cấp khách quý còn muốn thú nguyên thạch đây có phải hay không là cảm giác thật bất ngờ trừ tu vi không có có yêu cầu khác linh nhi giống như nhìn ra đường phong ý nghĩ hỏi đường phong gật đầu linh nhi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên nói cái này rất bình thường tốt ta dù sao ngưng đan cảnh là đại cảnh giới vượt qua nhưng là đạt tới điều kiện này đã là không dễ không cần những điều kiện khác cũng là bình thường nói thí dụ như làm ngươi muốn thăng cấp ngũ cấp khách quý thời điểm liền cần tu vi đạt tới ngưng đan thất trọng còn muốn điều kiện khác mới có thể thăng cấp há thì ra là thế đường phong gật đầu hiện tại nên tuyển mấy môn cao cấp vũ kỹ đường phong nghĩ đến đương nhiên thăng cấp tứ cấp khách quý đường phong ý nghĩ đầu tiên chính là b ắ t cấp võ kỹ nếu đường phong có thể đem một môn b ắ t cấp võ kỹ tu luyện tới cực cảnh lời nói cái kia chiến lược của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái càng kinh khủng hơn cảnh giới sau đó đường phong điểm đi vào b ắ t cấp võ kỹ khu vực đương nhiên đầu tiên vẫn là kiếm pháp b ắ t cấp võ kỹ quan sát liền đắt tiền cực kỳ một môn liền muốn dòng d ã một vạn khối nguyên thạch thất cấp võ kỹ là một môn năm ngàn nguyên thạch còn tốt đường phong lần này thu hoạch tương đối khá không phải đều đảm đường không nổi tuyển cái gì tốt đâu tuyển nửa ngày đường phong cũng không biết tuyển cái gì tốt vẫn tinh kiếm pháp về sau đường phong nhìn chúng một bản vẫn tinh kiếm pháp bắt cấp võ kỹ sau khi luyện thành kiếm ra như sao băng vẫn lạc nổ tung lực buộc phát cực kỳ cường h à n h uy lực vô tận liên b ả n này đường phong một chút lập tức một vạn khối nguyên thạch biến mất để đường phong hung hăng đau lòng xuống trước đó đường đã tại máy chiếu phim bên trong tồn sáu vạn khối nguyên thạch đảo mắt chỉ còn lại năm chục ngàn thực sự là đến nhanh đi cũng nhanh a sau đó đường phong liền tinh tế quan sát một lần vẫn tinh kiếm pháp sau khi kết thúc đường phong có tuyển một môn thất cấp võ kỹ quyền pháp môn quyền pháp này tên là liệt s ơ n quyền tốn mất năm ngàn nguyên thạch linh nhi trước đó nói qua mỗi một cấp bậc võ kỹ tốt nhất có một môn tu luyện tới cực cảnh đối với về sau có tác dụng lớn đường phong có thể ghi ở trong lòng thất cấp võ kỹ bắt cấp võ kỹ tu luyện độ khó là phi thường lớn đường phong cũng không có tuyển nhiều một cái cấp bậc liền tuyển một môn chậm rãi tu luyện hơn nữa còn có nhị cấp tam cấp võ kỹ không có tu luyện tới cực cảnh đâu tấn thăng ngưng đan cảnh về sau đường phong đột nhiên phát hiện hắn muốn tu luyện đồ vật thật nhiều a nói ví dụ tam cấp đan dược còn có tam cấp trận văn linh khí phương pháp luyện chế các loại đường phong đều muốn tu luyện đ ỗ n g nhiên cảm giác thời gian không đủ dùng a đường phong lắc đầu cười khổ một ít xem ra là bản thân lòng quá tham tu luyện chi đạo dù sao muốn từng bước một đến nào có ăn một miếng thành một tên mập đạo lý dứt khoát không suy nghĩ nhiều đường phong rời khỏi thức hải sau đó nằm ngáy ho ho một giấc cái này một giấc một mực ngủ đến ngày thứ hai mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại cảm giác tinh thần vô cùng sung mãn kỳ thật đến rồi đường phong cảnh giới bây giờ có ngủ hay không cảm giác kỳ thật không quan trọng chỉ cần ngồi xuống vận công một phen liền sẽ tinh thần sung mãn nhưng rất nhiều người thỉnh thoảng liền chọn ngủ say một phen bởi vì đi ngủ có thể bông lỏng tinh thần để cho mình l ò n g xuống tu luyện chi đạo khi nắm khi bông dạng này đối với tu luyện nhưng thật ra là có chỗ tốt đường phong sau khi tỉnh lại lúc đầu muốn tiến vào thần giới ba phong khí nhìn xem luyện đan trận văn một chút nội dung nhưng là bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân mập m ạ c đường phong nghe xong liền biết là mập m ạ c đường phong đẩy cửa đi ra ngoài mập m ạ c thìm ta có chuyện gì không đường phong hỏi lão đại mập m ạ c nhìn thấy đường phong đi ra lập tức chạy chậm tới mặc dù là chạy chậm nhưng là một thân thịt mỡ lại giống gợn sóng đồng dạng l â y động i a hòa này tu luyện sắt lá rất giống kình về sau càng phát mập lão đại có người cầu kiến a là ai đường phong hỏi là đại nhân vật a hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ m ộ ư ơ i đều tới mập mạp béo mập trên mặt lộ ra tiếu d u n g con mắt hít mắt đều muốn không mở ra được đây chính là trong đệ tử nồng cốt m ộ ư ơ i vị trí đầu a trước kia chỉ là hắn ngưỡng vọng tồn tại hiện tại thế mà cùng nhau mà đến b á i kiến đường phong đi thôi đường phong không thèm để ý chút nào đi đầu đi thẳng về phía trước đúng à lão đại thế nhưng là hóa nguyên mạnh nhất những đệ tử nòng cốt này không có một cái nào là l ã o đại đối thủ mập m ạ p vô đầu một cái vội vàng đi theo chương 207, các phương tới chơi rất nhanh đến đến trong đại sảnh chỉ thấy mười cái nam nữ trẻ tuổi ngồi tại hai bên trên ghế chính là quan đẳng nhâm hải đám người còn có lâm tiêu cũng tới chư vị sư huynh sư tỷ đường phong đến chậm đến đến đại sảnh đường phong liền ôm quyền nói đường sư đệ nhâm hải lâm tiêu đám người n h a u n h a u đứng dậy ôm quyền đáp lễ nói đến thực sự là hổ thẹn đường sư đệ nơi này ta còn là lần đầu tiên đến quả nhiên phong cảnh ưu nhã cùng đường sư đệ rất xứng đôi à. quan đẳng vừa cười vừa nói quan sư huynh quá khen đường phong nói kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng quan đẳng đám người đến đây đơn giản là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ lấy đường phong thiên phú bọn hắn tin tưởng không được bao lâu liền sẽ tấn thăng ngưng đan cảnh đến lúc đó liền là chân chuyện đệ tử thậm chí bọn hắn suy đoán nếu đường phong một khi tấn thăng ngưng đan có phải hay không là có hy vọng chen vào ba tiểu thiên tài hàng ngũ trở thành bốn tiểu thiên tài đâu lấy đường phong hiện tại biểu hiện đến xem vô cùng có khả năng bọn hắn tự nhiên muốn trước tạo mối quan hệ bọn hắn mặc dù đều là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng muốn cùng ba tiểu thiên tài tứ đại thiên tài một cấp bậc này so sánh còn kém không phải một điểm nửa điểm sau đó hơn mười người nhàn trò chuyện mà mập mạp là hấp ta hấp tấp chạy tới cửa chính theo hắn y tứ có lẽ còn có người đến đây quả nhiên không đến bao lâu mập mạp liền hấp ta hấp tấp chạy trở về lão đại lỗ trưởng lao đến rồi nói muốn bái kiến ngươi mập mạp kêu lên a lỗ trưởng lão làm lại chính là lúc trước trong ngoại môn đệ tử cái vị kia để lỗ trưởng lao tiến đến đường phong nói sau đó mập mạp lại đi ra ngoài ha ha đường sư điện xin thứ cho ta không n g ờ i mà tới a sau đó nhớ tới lỗ trưởng lao tiếng cười đường phong đứng dậy hướng ra phía ngoài n g n h đón lỗ trưởng lão lúc trước giúp hắn không nhỏ bận điệu đệ tử đường phong gặp qua lỗi t r ư ở n g lão tiếng cười truyền đến vài bóng người đi tới đường phong phát hiện trừ lỗi t r ư ở n g lão còn có hắn cá nhân hắn đường phong nhận biết đều là ngoại môn một ít t r ư ở n g lão đường sư điệt mấy vị này sư huynh đệ cũng muốn bái gặp một chút người a lỗ i trưởng lão sau đó giới thiệu mấy vị khác theo bối phận mà nói l ô nguyên đám người là muốn cao đường phong bọn hắn bối phận gặp qua mấy vị trưởng lão đường phong nói ha ha đường sư điệt không cần đa lễ đường sư điệt thực có thiên tư tuyệt thế nhớ ngày đó chúng ta thế mà nhìn không ra thực sự là hưởng sống nhiều năm như vậy a một cái mập mạp hán tử trung n ê n nói đúng a vẫn là lỗ sư huynh tuệ nhãn biết anh tài a một người khác nói lỗ trưởng lão không ngừng ruốt ruốt d ầ u rịa miệng đều cười đã nứt ra mấy vị trưởng lão mời vào bên trong đi đường phong nói tiếp đó lỗ trưởng lao đám người đi vào đại sảnh khi thấy nhâm hải đám người về sau đều là s ư ơ n g sở gặp qua mấy vị trưởng lão nhâm hải đám người đứng lên nói chư vị sư chất mời ngồi thực sự không dám nhận lỗ trưởng lao đám người vội vàng nói nhâm hải đám người tu vi hiện tại mặc dù không có lỗ trưởng lao đám người cao nhưng là tại đông huyền tông địa vị lại là còn cao hơn bọn họ bọn hắn từng cái tương lai thế nhưng là có cơ hội tiến vào chân chuyện đệ tử hàng ngũ tiền đồ vô lượng như thế nào bọn hắn những cái này ngoại môn trưởng lão có thể so sánh sau đó đường phong để mập mạp cùng đường chung chuẩn bị nước t r à đám người tán gấu đường phong nhưng tại đ ỗ n g nhiên ngoài cửa lại truyền tới tiếng la lại có người đến rồi mập mạp lập tức đi ra ngoài một hồi lại trở về đằng sau đi theo một người trẻ tuổi t r â n phượng sơn lỗ t r ư ở n g lão nhâm hải đám người vừa thấy người trẻ tuổi này trên mặt nhao nhao giật mình đường phong lông mi cũng khẽ động trần phượng sơn h ắ n nghe nói qua chính là tông chủ sở vân thiên một người đệ tử khác đồng thời cũng là chân chuyện đệ tử một trong lâu nguyên đám người không dám thất lễ nhao nhao đứng dậy hành lễ trần phượng sơn mỉm cười gật đầu sau đó nhìn về phía đường phong nói đã sớm nghe nói đường sư đệ đại danh hôm nay rốt cục vừa thấy quả nhiên là nhân trung lóng phượng trần sư huynh quá khen đường phong nói tôi trao đường sư đệ không cần khiêm tốn ngươi lực khắc thiên hổ quốc thiên tài cao thủ bị trấn quốc hầu xưng là hóa nguyên mạnh nhất chuyện này đại đại tăng ta đông huyền tông thanh danh thật là làm cho trần mỗ bội phủ trần phượng sơn cười nói lại nói tiếp đường sư đệ lần này ta là phụng sư tôn chi mệnh có tin tức truyền đạt cho ngươi lần này ngươi lực khắc thiên hổ đế quốc tinh anh phấn chấn ta đông huyền tông thanh danh đặc biệt là một câu kia phạm ta đông huyền người mặc dù sa tất giết đã trải qua chuyển khắp ngân long đế quốc quả thật là ta đông huyền lập xuống đại công lập công lớn thì có đại thưởng đường sư đệ nơi này có năm vạn điểm điểm cống hiến tông môn ngươi cầm đi sau đó trần phượng sơn xuất ra một khối ngọc bài giao cho đường phong năm vạn điểm điểm cống hiến tông môn đường phong hơi có chút kinh ngạc năm vạn điểm điểm cống hiến tông môn thì tương đương với năm vạn khối nguyên thạch tại đông huyền tông là có thể trực tiếp hối đoái nguyên thạch cái này một ban thưởng không thể bảo là không nặng còn nữa đường sư đệ ngươi đã nhưng đã đạt đến hóa nguyên c ử u trọng tu vi vậy dĩ nhiên đã là hạch tâm đệ tử đây là đệ tử nòng cốt phục sức cùng lệnh bài ngươi cầm đi trần phượng sơn vung tay lên xuất hiện hai bộ màu xanh nhạt phục sức có thể thấy được trần phượng sơn trước khi đến đã đem những sự tình này đều làm xong phế một chút tâm tư đường phong tiếp nhận ôm quyền cảm tạ nói trần sư huynh phi tâm đường phong cảm t ạ đều là nhà mình sư huynh đệ làm gì nói cảm ơn trần phượng sơn cười nói thất u ta muốn đưa đến đều đã dẫn tới cái này liền cáo tử trần phượng sơn nói trần sư huynh không ngồi một hồi sao đường phong nói trần phượng sơn cười cười nói không ngồi ta còn có việc các ngươi chuyện văn đi nói xong trần phượng sơn ôm q u y ề n liền đi ra ngoài đường phong nhâm hải đám người đưa ra đại môn đưa ra sau đại môn trần phượng sơn mở miệng nói xin dừng bước đường sư đệ có rảnh rỗi nhưng đến ta phủ thượng ngồi xuống nhất định đường phong nói được ha ha ta đi đây trần phượng sơn đằng không mà lên biến mất trong n g á y mắt sau đó đường phong đám người tiếp tục đi và uống trà nói chuyện h i ế m bọn hắn không có phát hiện ở cách đường phong tiểu viện cách đó không xa đứng thẳng mấy thân ảnh mấy người này ảnh lại là lưu sơn lưu phương huynh muội còn có minh nhị minh sư muội không đi gặp gặp sao một bên lưu sơn mở miệng đúng vậy à bất kể như thế nào dù sao cũng nên đi gặp một chút đi ta xem ngư ơ i đoạn này thời gian đều gầy đi lưu phương lôi kéo minh nhị tay nói minh nhị không có lên tiếng chỉ là nhìn lấy đường phong tiểu viện thật lâu nàng mới thở dài một tiếng đường sư đệ thiên tri kiêu tử tương lai phải đi đường nhất định đặc sắc s á n g l ạ cùng ta không phải tại một cái thế giới ta đi tìm h ắ n chỉ sẽ trở thành h ắ n ràng buộc đã như vậy còn không bằng không đi nói xong minh nhị quay người mà đến chỉ là tại xoay người một khắc một hạt nước mắt không khỏi trượt xuống lưu sơn lưu phương huynh mội cũng là thở dài một tiếng đi theo minh nhị rời đi chương hai trăm linh tám luyện hóa nhâm hải lỗ trưởng lao đám người tiếp tục tại đường phong tiểu viện tán gấu một hồi liền lần lượt cáo tử trước khi đi đều mời đường phong đến trụ sở của bọn hắn một lần đường phong từng cái đáp ứng có rảnh liền đi bất quá cuối cùng lúc nào có rảnh liền không nói được rồi chờ nhâm hải đám người sau khi đi đường phong thở phào một hơi lắc đầu cười khổ người này nổi danh cũng không được a xã giao nhiều lắm l á t đầu đường phong đi vào tiểu viện mập mạp lập tức hấp tấp chạy tới hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt thịt mỡ thẳng run nói lao đại ngươi thực sự là thật lợi hại lớn như vậy nhân vật đều tới bái phòng ngươi ta thật là không có co theo sai ngươi à. t ố t lao đại ta quyết định ngươi sau này sẽ là mục tiêu của ta ta nhất định phải cố gắng tu luyện gặp mập mạp khó được nghiêm túc như vậy đường phong vừa muốn nói hai câu cổ vũ xuống lại gặp mập mạp lập tức chắp hai tay sau lưng ngửa mặt lên trời thở dài phiền phiền a muốn ta chú ý tiêu g i a o anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng lại cùng như thế anh minh thần võ lao đại ngài sau này thành tựu khẳng định không nhỏ nói như vậy chẳng phải là có vô số mỹ nữ vây quanh ta chuyển như thế ta nên lựa chọn thế nào đầu phiền phiền a đường phong nghe khỏe miệng thẳng run một cước trực tiếp đá ra trong miệng quát lần này mập mạp giống như đã sớm chuẩn bị tại đường phong còn không có ra chân trước đó thế mà phi thường linh hoạt nhảy ra sau đó lắc lắc hướng gian phòng chạy vừa chạy vừa la lớn lao đại liền đi tu luyện nhất định không cho ngươi mất mặt đường phong h í t lên miệng có chút im lặng phong thiếu vậy ta cũng đi tu luyện đường trung đi tới nói được đại trung tu luyện nếu là có vấn đề gì cứ hỏi ta đường phong nói đường trung gật đầu cũng đi tu luyện sau đó đường phong cũng trở về phòng đóng kỹ cửa phòng về sau liền ngồi trên giường tiến vào trong thức hải sau đó tiến vào thần giới b á phong khí đan dược khu vực quả nhiên tại đan dược khu vực có luyện chế tam cấp đan dược dược liệu tổng cương bên trong ghi lại mấy vạn loại luyện chế tam cấp đan dược dược liệu tin tức cần một ngàn khối nguyên thạch đường phong không chút do dự lựa chọn mà mấy canh giờ về sau đường phong cũng thành công nắm giữ mấy vạn loại dược liệu c h i thức sau đó hắn tại tam cấp đan dược khu vực nhìn lại sau đó không lâu hắn lựa chọn một loại đan dược nguyên nguyên đan nguyên nguyên đan có thể tăng lên ngưng đan cảnh võ giả tu vi nhưng là hắn luyện chế phức tạp cũng là cực kỳ kinh người cần dùng đến dược liệu đặt đến bảy mươi bảy loại đường phong cũng là giật mình bảy mươi bảy loại dược liệu mỗi một loại theo cố định lượng đi tương hô giao hòa đối với luyện đan thuật yêu cầu là cao vô cùng đồng thời còn muốn đối với dược liệu dự tính cũng phải rõ như lòng bàn tay mới được cũng may bảy mươi bảy loại dược liệu cũng không phải là đều muốn luyện chế tam cấp đan dược dược liệu cần thiết có chút là luyện chế nhị cấp đan dược cần có chút là nhất c ấ p tương hô phối hợp không biết những dược liệu này tại đông huyền tông có thể hay không thu thập đến đường phong suy nghĩ luyện chế cấp ba đan dược dược liệu cũng rất chân quý có chút thậm chí là kỳ chân rất khó tìm được đường phong cũng không có đem nắm tại đông huyền tông phường thị có thể tìm đủ bất quá đường phong vẫn là muốn thử một lần liền rời khỏi thần giới b á phong khí nhóm một phần danh sách đi ra hôm nay sắc trời đã tối đường phong dự định ngày thứ hai giao cho mập mạng để hắn đi phường thị đi một vòng xem có thể hay không thu đủ liệt hảo danh sách về sau đường phong tay khẽ động h o à n g long chỉ cốt xuất hiện sau đó đường phong dự định trước tiên đem hoang lòng chỉ cốt tách ra từng khối nguyên mạch chi hỏa xuất hiện thiên mạch luyện khí thuật kết hợp dung linh thuật đường phong bắt đầu luyện hóa hoang lòng chỉ cốt sau một đêm thành công luyện xuống trên khối ngày thứ hai đường phong đem nguyên nguyên đan danh sách giao cho mập mạc liền tiếp tục bắt đầu luyện hóa hoang lòng chỉ cốt cứ như vậy đường phong vừa tu luyện một bên luyện hóa hoang lòng chỉ cốt đảo mắt bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua bảy ngày sau đó đường phong đem còn dư lại hoang lòng chỉ cốt toàn bộ luyện hóa trước trước sau sau t ă n g thêm trước kia luyện hóa đến rồi hết thẻ chín mươi sáu khối trong đó tiểu t ử nuốt vào ba khối đường phong bản thân luyện hóa một khối còn có chín mươi hai khối luyện mở về sau linh nhi không chút do dự cầm đi ba mươi khối để đường phong một trận đau lòng a đây là đường phong cố gắng linh nhi mới từ bỏ hai khối số lẻ chỉ có thể ba mươi khối chín mươi hai khối chỉ còn lại có sáu mươi hai khối cái tiểu nha đầu này hấp huyết quỷ a đường phong trong lòng giống to không đa nghi đau nhức quy tâm đau nhức nhưng là đường phong biết linh nhi một khi có chỗ khôi phục sự giúp đỡ dành cho h ắ n hẳn là sẽ lớn hơn linh nhi lấy đi ba mươi khối long cốt về sau lời nói nàng cần phải ngủ say một đoạn thời gian để tiêu hóa ba mươi khối long cốt sau đó liền không có thanh âm cuối cùng còn có một khối hoang long móng tay lưu lại khối này móng tay kiên cố không phá vỡ nổi nếu như có thể dung luyện đến hắc vân vệ tinh kiếm bên trong liền có thể đại đại tăng lên hắc vân vệ tinh kiếm phẩm chất a đường phong cẩn thận chu đáo lấy khối này hoang long móng tay tốt nhất là có thể ở hắc vân vệ tinh kiếm tấn thăng linh khí trước đó đem dung luyện đường phong suy tư sau đó đem hoang long móng tay thu vào trong không gian giới chỉ cất kỹ hoang long móng tay về sau đường phong trong tay tiếp lấy xuất hiện một cái hát sắc vòng tròn cái này vòng tròn chính là càn khôn hoàn được từ hàn quang món kia linh khí bây giờ là thời điểm đem luyện hóa đây chính là đường phong lấy được kiện thứ nhất linh khí đường phong tin tưởng chỉ cần hắn luyện hóa cái này vòng tròn chiến lược lại cũng tìm được tăng lên một đạo văn quyết đánh ra hát sắc vòng tròn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt một mình treo lơ lửng giữa trời sau đó đường phong từng đạo từng đạo văn quyết không ngừng ngưng kết m à ra xuống dốc đến vòng tròn bên trong đầu tiên hắn muốn ma diệt rơi hàn quang ở phía trên lưu lại lạc ấn mới có thể bắt đầu luyện hóa không đến bao lâu hàn quang ở phía trên lạc ấn đã bị hoàn toàn luyện rơi đường phong bắt đầu luyện hóa sau một lát vòng tròn run rẩy quan g mang càng ngày càng sáng trói sau một canh giờ hát s á c vòng tròn đ ỗ n g nhiên bành trướng trở nên có to bằng b ã i nước lập tức lại kịch liệt thu nhỏ đứng lên trở nên chỉ lớn chừng quả đấm thu đường phong q u ắ t nhẹ càn khôn hoàn run lên sau đó hóa thành một đạo hát sắc quan g mang hướng phía đường phong đan điền bay đi sau đó xuống dốc trong đó biến mất không thấy gì nữa đường phong nhắm mắt nội thị phát hiện vòng tròn đã trải qua lẳng lặng lơ lửng tại trên nội đan mới tản ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt thành đường phong lộ ra tiếu dung vòng tròn trôi nổi tại trên nội đan mới chỉ cần đường phong tâm niệm vừa động vòng tròn liền sẽ bay ra địch nhân công kích được đi thử xem vi lực thuận tiện tu luyện võ kỹ đường phong đi ra cửa phòng phía sau phi long chi rực một cái liền phóng lên tận trời hướng về một tòa h o à n g vu sơn phong mà đến thi triển phi long chi rực chỉ là che giấu thai mắt người đường phong bây giờ còn không muốn bại lộ hắn đã trải qua tấn thăng ngưng đàn cảnh tin tức bởi vì tại đông huyền tông bên trong khẳng định có huyết hạt m ộ t người hắn khẳng định phải giữ lại át chủ bài có đôi khi có được địch người không tưởng tượng được át chủ bài mới có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp mà hắn sẽ một loại phi hành võ kỹ đã là mọi m người đều biết sự tình chương hai trăm lẻ chín tiểu tử tiến hóa bạo long hô hô không đến bao lâu đường phong liền xuất hiện một tòa hoang vu trên ngọn núi nơi này không người đường phong có thể thử thử viên hoàn l y lực mục đích quan trọng nhất ngay cả có một nơi thanh tịnh tu luyện võ kỹ không có cách đường phong trước đó gọi mập mạp đi thu mua luyện chế tam cấp nguyên nguyên đan dược liệu quả nhiên không ngoài sở liệu khó mà gom góp tất cả dược liệu cho nên bây giờ chuyện luyện đan tạm thời b u ô n g xuống một chút đường phong dự định trước tu luyện võ kỹ tại dựa vào k i ự u kiếp chiến thần quyết từng bước một tu luyện lên dù sao càng cao cấp đan dược càng là khó mà luyện chế mà hắn cần dược liệu càng thêm chân quý khó mà gom góp nếu như có thể thu mua đến tốt nhất thu mua không đến tạm thời chỉ có thể như thế một mực dựa vào đan dược tăng cao tu vi là không thực tế ra đường phong tâm niệm vừa động một đạo hát sắc quang mang từ thân thể của hắn xung ra chính là càn khôn hoàn vòng tròn sau đó kịch liệt biến lớn cuối cùng biến như to bằng bãi nước hướng về một khối cao hơn mười mét cự thạch đánh tới một tiếng nổ ầm ầm cự thạch trực tiếp bị đã bị đánh vỡ nát không chỉ có như thế cự thạch sau khi biến mất dưới tảng đá lớn phương đại địa cũng xuất hiện một cái hố to thật là mạnh uy lực bất quá tiêu hao nguyên lực cũng là cực kỳ khủng bố đường phong tinh tế cảm thụ hoàn toàn chính xác điều khiển càn khôn hoàn đối với nguyên lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố ban nãy một kích trực tiếp liền tiêu hao đường phong năm mươi phần trăm nguyên lực đừng nhìn năm mươi phần trăm không nhiều đổi cái góc độ nghĩ một kích liền tiêu hao năm mươi phần trăm nói cách khác đường phong tối đa chỉ có thể điều khiển cản khôn hoàn công kích 50 lần mà thôi tại đại chiến kịch liệt thời điểm 50 lần giao phong không coi là nhiều mà 50 lần về sau liền sẽ vì nguyên lực hao hết mà mặc người chém giết đây là đường phong ngưng kết chính là thần cấp nội đan nguyên nhân nếu là ngưng kết là nhân cấp nội đan hơn nữa còn là ngưng đan nhất trọng có thể ra một kích tính là không sai cái này vòng tròn không thể tùy tiện sử dụng nhưng làm làm lá bài tẩy của ta một trong đường phong suy nghĩ tâm niệm vừa động vòng tròn một lần nữa trở về đến trong đan đ i ể n sau đó chính là tu luyện võ kỹ h u h hắc vân vệ tinh đâm ra một đạo kiếm quang s ẹ n qua không gian đường phong bắt đầu bắt đầu tu luyện v ậ n tinh kiếm pháp cứ như vậy đường phong trên ngọn núi này vừa tu luyện c ử u k i ế p chiến thần quyết vừa tu luyện v ậ n tinh kiếm pháp ngẫu nhiên trở về trụ sở chỉ điểm một chút đường chung cùng mập mạp tu luyện không thể không nói thật bất ngờ đường trung cùng mập mạp đều phi thường phù hợp cái kia hai loại công pháp cho nên phối hợp tụ nguyên đan tiến triển cũng thật nhanh sau một tháng đường trung đã đạt đến hóa nguyên nhất trọng đ ỉ n h phong mà mập mạp đã đạt đến hóa nguyên nhị trọng đ ỉ n h phong mà đường phong tu vi khó khăn lắm đạt đến ngưng đan nhất trọng trung kỳ khoảng cách ngưng đan nhị trọng còn rất xa xôi ngưng đan cảnh tu vi tăng lên khó hơn mà bắt cấp võ kỹ vẫn tinh kiếm pháp cũng mới tu luyện đến tiểu thành bắt cấp võ kỹ tu luyện càng thêm gian nan đây là có thần giới ba phong khí nguyên nhân bằng không bắt cấp võ kỹ căn bản không có khả năng tiểu thành có thể sờ đến một bên xem như thiên phú k h ô n g tệ trong lúc đó đường phong đi một chuyến nhâm mụ điện tại họ hoàng sư thúc ánh mắt kinh ngạc bên trong giao thị huyết hung ma nhiệm vụ mà lúc này khoảng cách cùng lưu tử dương ước chiến đã trải qua chỉ còn lại có năm tháng đường phong cũng rốt cục mười bảy tuổi mười bảy tuổi mà h i n h nhi đã trải qua mười sáu tuổi khoảng cách h i n h nhi hai mươi tuổi chỉ có thời gian bốn năm cái này thời gian bốn năm ta nhất định phải đạt tới linh biến cảnh đường phong đứng ở đỉnh núi nhìn mây cuốn mây bay suy nghĩ bay tán loạn thời gian bốn năm nhìn như rất dài nhưng là ngưng đăng cảnh tu luyện độ khó gia tăng thật lớn hắn cũng không có năm chắc có cảnh. chặt cảm giác, thác có thể trong vòng 4 năm, tấn thăng linh biến cảnh. Bất kể như thế nào gian nan, ta nhất định phải đặt tới. Tại tán thời tâm thần khẽ động. À, tiểu tử đây là... hắn bông nhiên cảm giác, tiểu tháp bên trong tiểu tử, có gì thường. linh như định phải phong phong nghĩ hắn nhiên khẽ Hắn nhiên kể điểm, nào loạn vòng năm, biến gian nan, Đường nắm nắm đường bông động. bông bên gì đấm. là. bay À, đây suy lập tức hắn tìm một rộng rãi địa phương vung tay lên một cái như gian phòng lớn nhỏ quả trứng lớn màu tím xuất hiện lúc này quả trứng lớn màu tím bên trong hào quăng màu tím không ngừng lập lòe một cô cực mạnh năng lượng lan tràn ra Giặc. qua một lúc t ử s ắ c trên vỏ trứng xuất hiện một vết n ư ớ c sau đó giặc tiếng không ngừng khe hở càng ngày càng nhiều cuối cùng đụng một tiếng t ử s ắ c vỏ trứng nổ tung một cái to lớn hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở đường phong trong mắt chính là tiểu tử chỉ là hiện tại tiểu tử biến hóa rất nhiều tiểu tử hai chi chắm đất cao khoảng chừng bốn mét sau lưng có một đầu cái đuôi thật dài cộng lại thân dài đạt mười hai mét trái sau nó toàn thân che xây đầy lân phiến lân phiến thành tử sắc tản ra sáng bóng trong suốt để tiểu tử thoạt nhìn hết sức thần bí cùng nguy vũ cái này đây là b ạ o long nhìn lấy tiểu tử thân thể đường phong trong đầu chợt nhớ tới một loại cho dù tại hoang long bên trong đều là tồn tại cực kỳ c ư ờ n g đại cái kia chính là b ạ o long bây giờ thế gian chỉ lưu hạ hoang long một chút bức họa nhưng là chân chính hoang long lại cũng không gặp mà tiểu tử bây giờ hình tượng để đường phong nhớ tới hắn đã từng thấy qua bảo long hình tượng không đúng không có khả năng tiểu tử không có khả năng dựa vào mấy khối hoang long tàn cốt liền tiến hóa thành bảo long đây tuyệt đối không có khả năng có lẽ chỉ là có được bảo long một tia huyết mạch đường phong suy nghĩ lúc này đường phong đ ỗ n g nhiên hơi nhớ nhung khiêng linh cựu đi mà tới linh nhi mặc dù lúc trước bị bị thương nặng ký ức không trọn vẹn nhưng dù sao so đường phong hiểu nhiều hơn nếu như hắn không có ngủ say lời nói có lẽ có thể nói kỹ càng một chút giống tiểu tử sau khi xuất hiện miệng rộng mở ra những cái kia tử sắc vỏ trứng toàn bộ nuốt vào trong miệng sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một cỗ hung ác điên cuồng man hoang khí tức cổ xưa từ nhỏ tím trên người tán mà ra theo tiểu tử hống khiếu vang lên giờ khắp này phụ cận trong ngọn núi lập tức biến im ắng đứng lên chim hót t u y ệ t tích man thú ẩn nút giống là sợ tiểu tử thật l à mạnh khí tức đây là đ à n thú khí tức đường phong con mắt tỏ sáng lên tiểu tử thì đã tiến hóa làm đ à n thú tiểu tử đường phong thở nhẹ tiểu tử quay người nhìn lấy đường phong con mắt của nó đen nhánh sáng tỏ nhìn thấy đường phong sau lập tức đi tới túi lầu xuống thân mật c ọ sát đường phong đường phong sờ lên tiểu tử đầu to sọ cười nói ngươi cái tên này khổ người là càng lúc càng lớn về sau chỉ có thể hủy khuất ngươi ở tại tiểu tháp bên trong bởi vì quá lớn mang theo thực sự không tiện Ý thì ý thú h n y y y y y y y y y y y y y y y thế mà ra non nớt tiếng kêu. Tiếng kêu thanh t h ú y t u y ệ t không giống mới vừa tiếng giống. s u y nghĩ một chút cũng phải, tiểu tử xuất sinh kỳ thật không đến bao lâu, liền tính toán bên trên viễn cổ di tích bên trong ba năm. cũng m ư i bốn năm không đến mà thôi chỉ là còn nhỏ mà thôi làm tiểu tử gọi thời điểm một đạo tin tức chuyển vào đường phong trong đầu đạo này tin tức so trước đó muốn rõ ràng rất nhiều đường phong ánh mắt nhất động nói tiểu tử ý ngươi nói là ngươi có thể thu nhỏ ý thì ý thì nha n h ý Tiểu tử liên tục gật đầu, sau đó tại đường phong lăng trong ánh mắt, tiểu tử thân hình nhanh thu nhỏ. Cuối cùng, biến thành một cái cùng mèo con không xê xích bao nhiêu bỏ túi hình tiểu tử thật có thể như thế đường phong hai mắt sáng lên không nghĩ tới tiểu tử tấn thăng làm đan thú về sau thế mà có thể biến hóa lớn nhỏ thực sự là kỳ diệu ý thì ý n g h nha nha tiểu tử chớp hắc lưu lưu mắt to r ộ i ra một cái móng nuốt không ngừng khoa tay lấy một bức đắc ý tư thái chương hai trăm mười cổ trần nguyệt đến đây gia hòa này con đắc ý đường phong cười nói h u tiểu tử hai chân đạp một cái trong nháy mắt xông lên đường phong bả vai sau đó tại đường phong bả vai ngồi xuống đường phong cười nói nói chuyện cũng tốt sẽ không thu hút sự chú ý của người khác nên rời đi nơi này một hồi khẳng định sẽ có người tới đường phong thầm nghĩ vừa rồi tiểu tử giống to nhất định sẽ kinh động trong tông môn cao thủ phi long chi rực một cái đường phong đạp không mà đi hướng về nhà mình tiểu viện mà đến lão đại lão đại tin tức tốt ta đường phong vừa về đến mập mạp liền hấp ta hấp tấp chạy tới tin tức tốt tin tức tốt gì đường phong hỏi mập mạp cười hắc hắc nói lão đại ngươi kêu ta thu mua những dược liệu kia đi qua ta nhiều lần cố gắng sai người từ nơi khác thu mua rốt cục gọp đủ À gọp đủ đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nguyên nguyên đan dược liệu h ắ n tạm thời lúc đầu không coi ôm cái gì hy vọng quá lớn hắn dự định có thời gian rảnh đi ra ngoài một chút nhìn xem t ỷ như ngân long hoàng đô nơi đó mới có thể thu mua đến không nghĩ tới bây giờ thật vẫn bị mập mạp thu mua đến rồi bất quá dựa theo lao đại viết danh sách tổng cộng chỉ có hai phần lượng mập mạp vẻ mặt đau khổ nói hai phần đã trải qua có thể mập mạp vất vả ngươi đường phong vô vô bả vai của mập mạp nói không nghĩ tới mập mạp đột nhiên một mặt nghiêm túc nói lao đại ngươi có thể đừng nói như vậy trong khoảng thời gian này ngươi đối với ta trợ giúp mới là vô cùng to lớn không có lao đại người ta làm sao có thể có tu vi hiện tại cho nên là lao đại tận tâm tận lực là phải nhìn lấy mập mạp vẻ mặt thành thật khuôn mặt đường phong trong lòng có chút tấm áp sau đó chính là một cước đá ra nói đường định hót dược liệu đâu cho ta đi mập mạp xảo r ư ợ u một c h u y ể n thân thể tránh đi đường phong chân sau đó lại cười hắc hắc nói lão đại ta liền biết ngươi biết đem chiêu này ra ta đã trải qua xem thấu ha ha nơi này là dược liệu cho ngươi đi mập mạp đem một cái không gian giới chỉ giao cho đường phong liền quay lấy cái mông chạy ra ra h ỏ a này đường phong cười cười cầm không gian giới chỉ đi vào bên trong đan phòng đến đan phòng về sau đường phong đem bảy mươi bảy loại dược liệu toàn bộ xuất ra liền bắt đầu luyện đan đốt cái này hơn một tháng đường phong tại thần giới ba phong khí bên trong quan sát nguyên nguyên đan luyện pháp đã trải qua mười mấy lần đã trải qua hết sức quen thuộc chỉ kém thực tiễn đáng tiếc cái này đan lô cấp quá thấp không thể thừa nhận c ử u thế đan viêm đường phong nghĩ đến cái này đan lô chính là đường phong đằng sau mua cực phẩm nguyên khí cấp bậc đan lô nhưng là đường phong đoán chừng cái này đan lô căn bản khó có thể chịu đựng c ử u thế đan viêm đường phong đoán chừng ít nhất cũng phải hạ phẩm linh khí cấp bậc đan lô mới có thể tiếp nhận cựu thế đan viêm cho nên bất kể là rút ra rèn luyện dược liệu vẫn là luyện dược giai đoạn đường phong đều là sử dụng cái khác hỏa diễm lần này luyện dược kéo dài đến sáu canh giờ đường phong mới khai lò vừa mở lô về sau lập tức một cỗ mùi thối lan tràn ra đường phong thở dài quả nhiên là thất bại quả nhiên nguyên khí cấp bậc đan lô muốn luyện chế ra tam cấp đan dược quá khó khăn luyện đan không chỉ cần phải kỹ thuật đan lô cũng vô cùng trọng yếu có một lò luyện đan tốt không chỉ có thể tăng lên luyện đan tốc độ hiệu suất thậm chí còn có thể để thăng đan dược phẩm chất xem ra cần đổi một cái linh khí cấp bậc đan lô a đường phong suy nghĩ nhưng là linh khí cấp bậc đan lô muốn mua được nói nghe thì dễ linh khí vốn là vô cùng chân quý đòn công kích bình thường loại hình phòng ngự cực phẩm nguyên khí bình thường giá cả tại mấy trăm khối nguyên thạch tả hưu t ố t đỉnh phá thiên có thể bán được một n g à n khối nguyên thạch đương nhiên trừ này loại vật liệu phi thường đặc thù cực phẩm nguyên khí như đường phong hắc vân vệ tinh kiếm vật liệu đạt tới chân quý hơn nữa đi qua viêm lão đặc thù luyện chế tự nhiên không phải bình thường cực phẩm nguyên khí có thể so sánh cực phẩm nguyên khí giá cả đại khái chính là như vậy nhưng là hạ phẩm linh khí giá cả liền cao hơn rất nhiều một thanh đồng dạng công kích p h o n g ngự loại hình hạ phẩm linh khí ít nhất cũng có thể bán một vạn khối nguyên thạch thậm chí nhiều hơn là cực phẩm nguyên khí gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần mà lò luyện đan bậc này đặc thù linh khí là sẽ càng thêm đắt đỏ hơn nữa không phải có nguyên thạch liền có thể mua được đông huyền tông hai cái phường thị đường phong đã sớm nhìn qua không có tây đô thành bên kia cũng không có xem ra chuyện luyện đan hay là tạm thời thả một chút đường phong cười khổ lắc đầu không có tiếp tục luyện đan mà là đem còn dư lại một phần dược liệu thu vào tiếp tục luyện đan cũng là hưởng phí công phu không bằng không luyện ừ có người đến đột nhiên đường phong cảm giác có tiếng xe gió hướng về bên này mà tới đường phong đi ra khỏi cửa phòng nhìn thấy một cái bạch điêu hướng về bên này bay tới kim quan bạch điêu quả nhiên tại bạch điêu bên trên một đạo dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh đứng ở phía trên là cổ trần nguyệt bạch bạch điêu bay qua đường phong tiểu viện trên không cổ trần nguyệt n h ả xuống đường phong không nghĩ tới ta chỉ là bế quan một đoạn thời gian ngươi đã trải qua danh trấn ngân long cổ trần nguyệt đi tới mang trên mặt ý cười cái gì danh trấn ngân long ngươi liền chớ rêu cờ ta đường phong cười khổ nói thế nào lại là rêu cờ đâu cổ trần nguyệt cười tươi như hoa sáng n g ờ i mắt to nhìn lấy đường phong trong mắt ẩn hàm một tia tưởng niệm nhưng là đường phong mảy may nhìn không ra hắn cười nói làm sao ngươi lần này tìm ta có chuyện gì không khó được đột nhiên nghĩ tới ta à đúng vậy a nếu không có sự tình tìm ngươi hỗ trợ ta mới lười n h ắ c tới tìm ngươi đ â u cổ trần nguyệt phủi đường phong một chút nói a có tìm ta có chuyện gì hỗ trợ đường phong hỏi cái này đường phong hỏi một chút cổ trần nguyệt sắc mặt đột nhiên đỏ b ừ n g a ngươi mặt làm sao đột nhiên đỏ lên đường phong tò mò hỏi mặt ta nơi nào có đỏ a ngươi nhìn lầm rồi cổ trần nguyệt dùng sức chừng đường phong một chút sau đó dạ nửa ngày mới nói ta mấy ngày trước đây vừa mới đột phá hóa nguyên c ử u trọng đột nhiên phát hiện ta nguyên mạch cùng thân thể còn không phải d u n g hợp rất hoàn mỹ cái gì ngươi đột phá hóa nguyên c ử u trọng đường phong giật này cả mình lúc này mới bao lâu cổ trần nguyệt thế mà đã đột phá hóa nguyên c ử u trọng nhớ kỹ t ử cổ nguyệt thành trở về thời điểm cổ trần nguyệt cũng bất quá vừa mới bước vào hóa nguyên thất trọng mà thôi cái tốc độ này không thể so với đường phong chấm a giật mình như vậy làm gì sợ hãi bị ta đổi kịp a hừ cổ trần nguyệt mặc dù một tiếng hừ nhưng nhìn thấy đường phong giật mình như thế nàng rõ ràng thật cao hứng ẩn ẩn lộ ra hơi đắc ý lại nói tiếp ta cho ngươi biết đi Ngươi rằng cho chỉ có m ộ tứ mình chiếm một người tại viễn cổ di tích ở bên trong lấy được ngộ A. Ta tại viễn cổ di tích bên trong cũng có ngộ, đồng tích tích thời khỏa được được tại di tại di ta t cổ cổ có ở lấy kỳ kỳ A, cấp cực phẩm đan dược Đường phong lần thứ hai giật mình. Tứ cấp cực phẩm dược, cho dù là đối với linh biến cảnh đại năng cũng là có đại dụng khó trách cổ trần n g u y ệ t tu vi có thể tiến triển cực nhanh chương hai trăm mười một băng hỏa hai cửa sơn biết đáp án đường phong liền không có kinh ngạc mà là lộ ra tiếu dung nói ngươi muốn đuổi kịp ta ả còn phải tiếp tục cố gắng à, ha ha đường phong cười một cái sau đó tinh tế nhìn chăm chú lên cổ trần n g u y ệ t nói ngươi mới vừa nói ngươi nguyên mạch cùng thân thể dung hợp không phải rất hoàn mỹ chẳng lẽ lại muốn tìm ta giúp ngươi vừa nói đường phong ánh mắt không khỏi tại cổ trần nguyện toàn thân trên dưới nhìn tới nhìn lui đặc biệt là tại cổ trần nguyệt bụng dừng lại một hồi lâu ngươi ngươi nhìn cái gì vậy nói đi ngươi cuối cùng có giúp hay không thôi cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ bừng cắn răng nói nhưng là ánh mắt của nàng lại có vẻ chờ mong nàng tìm đường phong hỗ trợ tự nhiên là muốn đường phong lấy bách mạch nguyên lực vì nàng thông huyệt trợ giúp hắn nguyên mạch cùng thể chất hoàn mỹ hợp nhất lúc đầu nàng cho là hắn nguyên mạch cùng huyền âm chi thể đã trải qua dung hợp nhưng là ăn vào băng hỏa quy nhất đan về sau phát hiện cũng chưa xong đẹp d u n g hợp lại cùng nhau còn có một tia tì vết mặc dù chỉ là một tia tì vết nhưng là kết quả lại là khác nhau trời vực đường phong hơi suy nghĩ một chút nói được a ở nơi nào đường phong ngươi gần nhất phải có không đi ta nghĩ ngươi theo giúp ta đi một chỗ tu luyện ngay sau đó cổ trần nguyệt nói kế hoạch của nàng nàng lần này dự định đi một chỗ bí địa tu luyện chỗ này bí địa là sư tôn của nàng trước kia phát hiện tên là băng hỏa lưỡng cực sơn băng hỏa lưỡng cực sơn chính là thiên điệu tạo hóa sở sinh vô cùng kỳ dị một bên là làm lửa một bên là băng tại băng cùng lửa tương giao chỗ liền sinh ra một loại nguyên khí băng hỏa nguyên khí đối với tôi luyện nguyên lực tăng cao tu vi đều có tác dụng lớn đặc biệt là đối với thể chất hoặc là nguyên mạch khuynh hướng băng cùng hỏa võ giả tác dụng lớn hơn cổ trần nguyệt muốn mời đường phong cùng nàng cùng một chỗ ở cái địa phương này tu luyện một đoạn thời gian đường phong một chút suy tư liền rõ ràng cổ trần nguyệt đây là có hảo ý bây giờ hắn cùng với lưu tử dương một trận chiến đã trải qua chỉ có năm tháng nhiều một chút cổ trần nguyệt là sợ hắn không địch lại muốn mang đường phong đi băng hỏa lưỡng cực sơn mau sớm tăng cao tu vi đương nhiên vơi vặn có thể giúp nàng dung hợp nguyên mạch cùng huyền âm chi thể được cái kia cùng đi chứ đường phong cười nói gặp đường phong đáp ứng cổ trần nguyệt nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra sáng rỡ tiếu dung nói được sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát nói xong cổ trần nguyệt liền quay người đi đảo mắt liền biến mất không còn tâm tích nhìn lấy cổ trần nguyệt bóng lưng rời đi đường phong trong mắt hiện lên một tia vẻ mâu thuẫn một lúc sau biến mất xuống dưới sau đó hắn liền trở về phòng tu luyện sáng sớ m ngày thứ hai kim quan bạch điêu tiếng k ê u to vang lên đường phong nhảy lên bạch điêu cùng cổ trần nguyệt đứng sóng vai kim quan bạch điêu hướng về đông huyền tông phía bắc mà đến theo cổ trần nguyệt lời nói băng hỏa l ư ợ n g cực sơn khoảng cách đông huyền tông cũng không xa xôi chỉ có ba ngàn dặm mà thôi ba ngàn dặm đối với kim quan bạch điêu tốc độ mà nói mấy canh giờ liền đến túi nhìn phía dưới là một mảnh vô biên vô tận mênh mông đại sơn đến rồi tiếp tục phi hành một hồi cổ trần nguyệt dịu rằng nói kim quan bạch điêu hướng xuống bay đi sau đó đường phong thấy được thần kỳ một màn một tòa núi lớn hùng vĩ phi thường to lớn nhưng lại không có một n g ọ n cỏ bởi vì tại núi lớn hai bên một bên có núi lửa phun trào cực nóng dị thường nhưng là một bên khác lại là một mảnh băng thiên tuyết địa bao trùm lấy băng thật dày tuyết cách nhau một đường băng cùng lửa t r ê n h lệch đường phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thầm cảm thán thiên nhiên thần kỳ hô hô kim quan bạch điêu đ ắ p xuống hướng về núi lớn ở giữa bay đi nơi này chính là băng cùng lửa trô giao giới bạch sau đó kim quan bạch điêu rơi vào núi lớn bên ngoài đường phong cùng cổ trần nguyệt xuống điêu lưng tiểu bạch người đi về trước đi một tháng sau lại đến cổ trần nguyệt v ỗ v ỗ tiểu bạch đầu cắt kim quan bạch điêu một tiếng kêu to sau đó phóng lên tận trời biến mất trong nháy mắt tại trong tầng mây đi thôi sư tôn giảng tại băng cùng lửa chỗ giao giới có một băng h ỏ a động nơi đó tràn đầy băng hỏa nguyên khí chúng ta đi nơi đó tu luyện đi cổ trần nguyệt mở miệng nói tiếp đó hai người đi thẳng về phía trước tiến lên quá trình bên trong thỉnh thoảng sẽ có một cỗ sóng nhiệt đánh tới một hồi lại là một cỗ luồng không khí lạnh b ự c xúc thực là vô cùng kỳ diệu tiến lên ngàn mét về sau đi vào một chỗ dưới vách đá dựng đứng quả nhiên tại dưới vách đá dựng đứng có một cái sơn động đây chính là cổ trần nguyệt nói tới băng hỏa đậu bước vào trong đó đường phong tinh tế cảm ứng quả nhiên phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí phi thường kỳ lạ băng cùng lửa khí tức kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ hai người tiếp lấy đi vào trong càng là đi vào trong loại này băng hỏa nguyên khí liền càng là nồng đậm đi khoảng hai trăm mét hai người dừng lại chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi cổ trần nguyện nói được đường phong nói tiếp đó hai người liền ngồi xếp bằng tu luyện đường phong vận chuyển cựu kiếp chiến thần quyết lập tức trong trời đất nguyên khí không ngừng h ọ p lại bị đường phong hấp thu a cái này băng hỏa nguyên khí quả nhiên kỳ diệu đường phong tu luyện một hồi liền cảm giác nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên muốn thắng qua phía ngoài nguyên khí ở chỗ này tu luyện tốc độ tu luyện hẳn là có thể tăng lên gấp hai có một sư tôn chính là tốt thế mà có dạng này bảo địa cầm tới tu luyện đường phong không khỏi có chút hâm mộ cổ trần nguyệt một hơi tu luyện nửa ngày đường phong mới ngừng lại được đường phong cảm giác ở chỗ này tu luyện nửa ngày tương đương với ở bên ngoài tu luyện một ngày rưỡi lúc này cổ trần nguyệt cũng tu luyện hoàn tất đường phong chúng ta đi qua so chiêu thế nào để ngươi xem một chút ta tịch diệt viêm long kiếm quyết tu luyện thế nào cổ trần nguyệt cười h i ế p mắt nói nhìn như vậy đến tịch diệt viêm long kiếm quyết ngươi tu luyện không sai a đường phong t r e o g ẻ o nói sai hay không đợi lát nữa ngươi sẽ biết cổ trần nguyệt đắc ý hết thon dài cổ a vậy liền đi thử xem đến lúc đó không được cẩn thận ta đánh ngươi cái mông nở hoa đường phong khỏe môi n ế t lên một tia nét cười nghiền n g ấ m người người vô s ỉ cổ trần nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt hướng ra phía ngoài chạy tới ha ha ha đường phong cười một tiếng đi theo mà đến một lúc sau sơn động bên ngoài ở dưới chân núi vang lên trận trận tiếng long âm đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g hai đạo nhân ảnh thỉnh thoảng giao thoa trường kiếm không ngừng tương giao đương nhiên đường phong không có khả năng xử suất toàn lực mà là đem tu vi đặt ở hóa nguyên cựu trọng cùng cổ trần nguyệt l u ậ n bản tịch diệt viêm long kiếm quyết đã trải qua tu luyện tới tiểu viên mãn cực hạn còn kém một bước liền đến đại viên mãn âm thầm đường phong cũng có chút bội phục cổ trần nguyệt m ộ tính mặc dù cổ trần nguyệt đã từng tu luyện nàng ra chuyển tứ cấp võ kỹ viêm long kiếm pháp cùng tịch diệt viêm long kiếm quyết hơi có chút tương tự nhưng là y y h ả nguyên có thể ở ngắn ngủi mấy cái thời gian liền đem tịch diệt viêm long kiếm quyết tu luyện tới tiểu viên mãn cực hạn đã trải qua vô cùng được đường phong tự hỏi nếu không có thần giới ba phong khí lời nói tối đa cũng liền lại như thế mà thôi hai người một mực giao chiến hơn một trăm chiêu mới ngừng lại được sau khi dừng lại đường phong cũng sẽ đem bản thân tu luyện tịch diệt viêm long kiếm quyết kinh nghiệm giảng cho cổ trần nguyễn nghe tịch diệt viêm long kiếm quyết đường phong đã sớm tu luyện tới cơ cảnh kinh nghiệm phong phú bực nào cho nên hắn giảng giải thời điểm mỗi lần có thể một câu nói chúng yếu điểm cổ trần nguyệt đối với tịch diệt viêm long kiếm quyết linh mộ cũng thật nhanh tăng lên chương hai trăm mười hai dần dần đi tiến gần băng hỏa sân dưới kiếm ảnh giao thoa một đôi thiếu niên nam nữ nam anh tuấn tiêu sái nữ nhi diễm lệ vô song như trích tiên hạ phàng trần hai người một mực tu luyện tới màn đêm buông xuống mới cùng một chỗ về tới băng hỏa động bên trong lần này đường phong không có bắt đầu tu luyện mà là khoanh chân ngồi ở một bên nhìn lấy cổ trần nguyệt tu luyện một cái thanh loan kêu to tại cổ trần nguyệt đỉnh đầu bay múa một đầu dòng sông màu đen tại cổ trần nguyệt quanh thân lượn lờ cổ trần nguyệt hai mắt nhắm chặt nguyên lực quanh thân không ngừng chập trùm d ậ p d ờ n một lúc sau thanh loan kêu khẽ đáp xuống bay vào dòng sông màu đen bên t r o n g bắt đầu còn tốt thanh loan cùng dòng sông không có bất kỳ cái gì dị thường thanh loan ở trong sông ghé qua băng cùng hỏa cũng không xâm phạm nhưng là một lúc sau hắc sắc hắc lưu đột nhiên cuồng bạo đứng lên không ngừng bốc lên có bọt nước tiếng truyền ra mà thanh loan cũng lớn tiếng kêu to hai cánh chấn động hỏa diễm tràn ngập bay ra dòng sông mà cũng đúng lúc này cổ trần nguyệt thân thể bắt đầu run rẩy lên trên mặt xuất hiện mồ hôi mịn quả nhiên còn không có hoàn toàn rung hợp còn có tí vết một bên đường phong trong lòng thầm nghĩ sau đó đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở cổ trần nguyệt sau lưng hai tay liền c h ú t cổ trần nguyệt mấy cái huyệt đạo bách mạch nguyên lực từ cổ trần nguyệt huyệt đạo bên trong đưa vào bây giờ đường phong tu vi xa không phải ban đầu ở cổ nguyệt thành là cổ trần nguyệt thông huyệt lúc có thể so sánh lúc ấy chỉ là nguyên khí bây giờ là nguyên lực hiệu quả tự nhiên càng mạnh theo đường phong nguyên lực đưa vào cổ trần nguyệt thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại sau đó cổ trần nguyện quần áo trượn lộ ra tuyệt mỹ hai vai đường phong n ắ m chặt cổ trần nguyệt hai vai chậm rãi nắn bóp trong chốc lát cổ trần nguyện phát ra hừ nhẹ một tiếng đỏ bừng cả khuôn mặt khoảng cách tại cổ nguyệt thành là cổ trần nguyệt thông huyện đã qua hơn một năm cổ trần nguyệt dáng người so với lúc trước tốt hơn đường cong chập trùng có lồi có lõm lúc này ôn hương nhuyễn ngọc nơi tay đường phong trong lòng không khỏi rung động trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hơn một năm trước kia tại cổ nguyệt thành từng màn không biết cảm giác đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nửa ngày đường phong hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại bắt đầu chuyên tâm là cổ trần nguyệt thông huyệt cuối cùng chỉ còn lại có sẽ đường phong đưa tay lớn lên cổ trần nguyệt thân thể mềm mại run lên nhưng đường phong không hề bận tâm chậm rãi nhu hòa đứng lên từ từ cổ trần nguyệt cũng bình tĩnh trở lại chuyên tâm dẫn đạo thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm sông thanh loan thỉnh thoảng bay vào huyền âm chi trong sông thỉnh thoảng lại bay ra không tiếp tục phát sinh dị dạng ước chừng sau nửa canh giờ đường phong thu công đứng dậy cổ trần nguyệt cũng mở hai mắt ra nàng nhìn thoáng qua đường p h ò n g sắc mặt đỏ lên không có lên tiếng trần nguyệt theo ta thấy ngươi nguyên mạch cùng thể chất lúc đầu cũng kém không nhiều nhanh phải hoàn toàn d u n g hợp chỉ là có một ít t ì vết nếu như ngươi tự thân tiếp tục tu luyện rèn luyện đã tin tưởng cái một năm nửa năm cũng có thể d u n g hợp bất quá ta giúp ngươi thông huyệt lời nói đoán chừng chỉ cần chừng mười ngày liền có thể tiêu trừ t ì vết hoàn toàn d u n g hợp đường phong đầu tiên mở miệng nói ừ cổ trần nguyệt nhẹ gật đầu không nói gì cổ trần nguyệt không nói lời nào đường phong lập tức cũng không biết nói cái gì một lát sau đường phong một mình đi đến một bên khoanh chân bắt đầu tu luyện thên ngu ngốc này cổ trần nguyệt hận hận chừng mắt liếc tại tu luyện đường phong thời gian cứ như vậy trầm trầm đi qua đảo mắt chính là mười ngày sau ngày thứ mười đường phong giúp cổ trần nguyệt thông h u y ệ t kết thúc mặc dù từ quan sát kỹ một chút rốt c u ộ c xác định cổ trần nguyệt nguyên mạch cùng thể chất đã hoàn toàn dung hợp thanh loan nhập huyền âm sông thật lâu đều không có chút nào dị thường phát sinh đường phong trên mặt lộ ra tiếu dung lần này không có uổng phi đến lần này không chỉ có giúp cổ trần nguyệt giải quyết nguyên mạch vấn đề hán tự thân tu vi cũng tiến triển rất nhanh ở chỗ này mười ngày tương đương với đường phong ở bên ngoài tu luyện một tháng đường phong tu vi vững bước tiến lên đã đạt đến ngưng đan nhất trọng trung kỳ đ ỉ n h phong mặc dù cổ trần nguyệt vấn đề đã giải quyết nhưng hai người cũng không định trở về dự định tiếp tục tại này tu luyện một đoạn thời gian thời gian nhoáng một cái lại là năm ngày trôi qua lúc này đường phong tu vi vừa mới đạt đến ngưng đan nhất trọng hậu kỳ mà lúc này hai người đã xâm nhập băng hỏa sơn động ngàn mét khoảng t r ư ờ n g bởi vì tại một c h â u ngốc lâu c h â u đó băng hỏa nguyên khí sẽ bị hai người hấp thu biến mỏng manh tất cả phải không ngừng tiến lên hô lúc này đường phong đầu tiên dừng tu luyện lại mở hai mắt ra lấy tốc độ bây giờ tin tưởng không được bao lâu liền có thể trùng kích ngừng đàn nhị trọng đường phong suy nghĩ ngừng đàn cảnh tu luyện càng thêm khó khăn đường phong có thể ở ngắn ngủi hai tháng không đến tu luyện tới mức này đã trải qua nhanh vô cùng nhanh cái này cùng thiên tư của hắn cùng tu luyện công pháp còn có hoàn cảnh là không phân ra phải biết có ít người khả năng mấy chục năm khốn tại một cảnh giới khó có tăng lên thanh n m gì đột nhiên đường phong trong lòng nhảy một cái hắn cảm giác có một tia nhỏ nhẹ tiếng xào sạc nhớ tới h i u đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên cấp tốc hướng về cổ trần n g u y ệ t vọt tới không tốt đường phong sắc mặt hơi đổi một chút không kịp xuất kiếm trực tiếp một chỉ điểm ra một đạo chỉ kình so với kia đạo hồng quang càng nhanh chính xác điểm vào cái kia đạo hồng quang bên trên đ ụ n g một tiếng cái kia đạo hồng quang bị chỉ kình điểm t r ú n g lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về đụng vào sơn động trên vách tường vanh một tiếng vách tường bị xô ra một cái hố lúc này cổ trần nguyệt cũng mở hai mắt ra thân hình khẽ động xuất hiện ở đường phong bên cạnh hỏi đường phong đã xảy ra chuyện gì có đồ vật tập kích ngươi đường phong nói có đủ vật tập kích ta làm sao sẽ cổ trần nguyện giật mình a đ ư ờ n g phong nhúng mày bởi vì hắn nghe được mới vừa rồi bị xô ra chính là cái kia trong động phát ra xào xạt thanh âm thế mà không chết rốt cuộc là thứ gì hai người đều là một cái c h ớ c mắt không thuận nhìn c h ầ m c h ầ m cửa hàng kia sau đó một con kiến bỏ ra chính là là một con kiến bất quá cái này con kiến kích cỡ phi thường lớn đủ có người thành niên lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân hỏa hồng trong suốt tòa sáng như hỏa diễm đá quý điêu khắc thành hòa nghĩ đường phong khe nói hòa nghĩ là một loại kỳ dị chung loại man thú bình thường là một cấp nguyên thú đẳng cấp không cao lắm cũng rất đáng sợ bởi vì hòa nghĩ đồng dạng là ở chung chỉ cần vừa xuất hiện số lượng tuyệt sẽ không ít đồng thời h ỏ a diễm lực lớn vô cùng toàn thân cứng rắn vô cùng so thông thường nhất cấp nguyên thú muốn khó đối phó nhiều làm sao sẽ nơi này làm sao sẽ xuất hiện hỏa nghĩ ta ở đây đã trải qua tu luyện mấy lần đều không có phát hiện có hỏa nghĩ hơn nữa sư tôn ta cũng không có nói cho ta biết nơi này có hỏa nghĩ cổ chân nguyện chừng trong mắt hơi nghi hoặc một chút h u lúc này cái kia hỏa nghĩ lại hóa thành một đạo quan mang hướng về đường phong vọt tới cong lần này h á c vân phệ tinh kiếm xuất hiện chém một cái mà ra chính xác chém vào hỏa nghị trên thân một tiếng kim thiết giao kích thanh âm về sau hỏa nghị trực tiếp trên không trung vỡ ra chương hai trăm mười ba bên trong có mê hoặc hỏa n g h ị thân thể cứng rắn đi nữa nhưng dù sao chỉ là nhất cấp nguyên thú khó cản đường phong nhất kiếm nhưng tiếp đó đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t sắc mặt đều là biến đổi bởi vì bọn hắn lại nghe thấy x ả o sạt thanh âm hơn nữa một lần này thanh âm rất dày tập không giống như là một cái hỏa n g h ị quả nhiên một lúc sau có bảy tám con hỏa n g h ị xuất hiện v ừ a nhìn thấy đường phong hai người nhao n h a u đạp một cái thân thể hướng về hai người v à chạm mà tới thử thử hai người xuất kiếm kiếm quang hiện lên về sau từng cái hỏa n g h ị vỡ ra trong n g a y mắt bảy tám con hỏa n g h ị liền bị hai người đánh chết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này băng h ỏ a động chỗ sâu dựng dục một tổ hỏa nghĩ sao đường phong nghi ngờ nói không có khả năng cái sơn động này tổng cộng sâu đạt hai ngàn mét ta từng đi đến quá mức cũng không có phát hiện có cái gì hỏa nghĩ cổ trần n g u y ệ t nói vậy thì kỳ quái chẳng lẽ những cái này hỏa nghĩ là từ địa phương khác tới sao đường phong sờ s o ạ n một cái nói nhỏ cổ trần n g u y ệ t nhũ mày cũng không biết là nguyên nhân gì chúng ta tiến lên xem một chút đi nhìn xem cuối cùng là bởi vì cái gì đường phong đề nghị được cổ trần n g u y ệ t gật đầu hai người sóng vai đi về phía trước quả nhiên đi mấy chục mét về sau lại xuất hiện mấy con hỏa nghĩ bị hai người tùy tiện chém giết tiếp tục tiến lên năm mươi mét về sau hai người ngừng lại đây là băng nghĩ bởi vì lần này xuất hiện cũng không phải là hỏa hồng là con kiến mà là màu xanh nhạt con kiến mới nhất đổi mới nhanh nhất Cung hỏa nghĩ một dạng cũng là lớn nhỏ cơ năm tay chỉ là toàn thân thành màu lam có một cỗ hàn khí bên ngoài bốc lên đây là băng nghĩ cung hỏa nghĩ thực lực t r ê n lệch không nhiều tự nhiên mấy con băng nghĩ cũng bị hai người nhẹ nhõm chém g i ế t nhưng sự tình giống như lại càng kỳ quái băng nghĩ cùng hỏa nghĩ thế mà đồng thời xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì tòa này kỳ dị đại s ơ n sao đường phong suy nghĩ tiếp tục tiến lên bất quá dọc theo đường mặc dù đều có hỏa n g h ị cùng băng n g h ị cay bóng nhưng là số lượng đều không phải là rất nhiều tam tam lưỡng lưỡng phân bố đối với đường phong hai người mảy may không tạo thành uy hiếp lại đi chừng hai trăm thước khoảng cách hai người lại ngừng lại bởi vì hai người phát hiện một kiện chuyện kỳ dị phía trước cách đó không xa phía bên phải trên vách tường thế mà đã nứt ra từng đầu vết rách từ vết rách bên trong chính có một con hỏa n g h ị từ nơi này vết rách bên trong bỏ ra chẳng lẽ hỏa nghĩ cùng băng nghĩ đều là từ nơi này bỏ ra tới cổ chân nguyệt nháy mắt to có chút khó mà tin được xem ra liền là như thế xem ra chỗ này vách tường về sau khắc có không gian a đường phong nói tương truyền có thể thai ngén hỏa nghĩ địa phương nhất định có hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo có băng nghĩ địa phương cũng là như thế không bằng chúng ta phá vỡ v ế t đá đi qua nhìn một chút cổ trần nguyệt nhìn lấy đường phong nói được đường phong gật đầu bang nghĩ cùng hỏa nghĩ thành q u ầ n kết đội lời nói mặc dù phiền phức nhưng là lấy đường phong thực lực hôm nay lại có sợ gì trần nguyệt ngươi tránh ra một chút để cho ta tới phá vỡ vách đá đường phong mở miệng nói ừ cổ trần nguyệt gật đầu lui sang một bên ẩm đường phong trực tiếp đấm ra một q u y ề n thôn q u y ề n chín đạo kinh lực không ngừng trùng kích vách tường trong tiếng nổ vang vách tường đột nhiên nổ bể ra tới sau đó một cỗ vô cùng nồng nặc thiên địa linh khí lan tràn ra đây là băng hỏa nguyên khí thật là nồng đậm băng hỏa nguyên khí đường phong có chút giật mình nói đúng vậy à cái này thiên địa nguyên khí giống như so trong sân động hảo muốn nồng đậm gấp bội à cổ trần nguyệt cũng con mắt tỏa sáng nói vách đá rơi xuống xuất hiện một cái huyệt động có mấy con băng nghĩ chính hướng bên này bỏ tới bị đường phong nhất kiếm toàn bộ đánh chết đi chúng ta đi qua nhìn một chút đường phong đi đầu bước đi đi sau khi đi vào xuất hiện ở trước mắt là một cái có chút t h ở i mở hang động cái huyệt động này cùng sau lưng sân động chỉ có một mét dày nham thạch cách trong huyệt động bò đầy từng cái hỏa nghĩ cùng băng nghĩ khoảng chừng mấy trăm con nhiều mấy trăm con hỏa nghĩ cùng băng nghĩ vừa nhìn thấy đường phong lập tức rối loạn tưng ơ bừng v ù v ù sau đó chính là từng đạo từng đạo tiếng xé gió văng lên ẩm đường phong sách chiến kiếm nên chiến nhất kiếm chém ra một đầu to lớn viêm long bay ra phi long c u ồ n g vũ ở giữa từng cái hỏa nghĩ băng nghĩ nổ bể ra tới tiếp đó cổ trần nguyệt cũng tiến vào gia nhập chiến đoàn cổ trần nguyệt tu vi đã trải qua bước vào đến hóa nguyên cựu trọng đi qua nửa tháng này tu luyện lại có tiến triển tăng thêm hắn nguyên mạch cùng thể chất đặc thù chiến lược cực kỳ khủng bố chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới nhất kiếm chém ra chính là mười mấy con kiến bị đánh giết mà đường phong mặc dù không có thể hiện ra ngưng đan cảnh tu vi cũng lấy hóa nguyên c ử u trọng tu vi xuất thủ nhưng lực s á t thương cũng cực kỳ khủng bố mấy trăm con băng nghĩ cùng hỏa nghĩ nhìn như rất nhiều nhưng một lúc sau liền bị hai người toàn bộ đánh giết rơi đầy đất con kiến thi thể a nơi đó còn có lúc này hai người mới phát hiện hang động mặt khác một bên còn có một cái sơn động lúc này chính có một con chỉ băng n g h ĩ cùng hỏa n g h ĩ leo ra xem ra đầu nguồn liền tại bên trong hang núi này hai người đồng thời nghĩ đến sau đó hướng về cái sơn động này đánh tới dọc theo đường bay khắp băng n g h ĩ cùng hỏa n g h ĩ thi thể cong đại khái đi tiếp khoảng trăm mét cổ trần nguyệt công kích bị ngăn trở ngăn cản hắn là một cái to lớn băng n g h ĩ một cái này băng n g h ĩ khoảng t r ừ n g người thân thể một nửa lớn nhỏ so cái khác băng nghĩ lớn rất nhiều lần cái này băng nghĩ dỗi ra từng cái thật dài chân chặn lại cổ trần nguyệt kiếm lực lượng thật mạnh cổ trần nguyệt cơ thể hơi nhoáng một cái sắc mặt có chút ngưng trọng nói cái này băng nghĩ thế mà có thể chính diện chặn lại công kích của nàng đây là cựu cấp nguyên thú băng nghĩ c h i vương xem ra sắp đến cuối đường phong mở miệng nói nhìn ta chém nó cổ trần nguyệt lại x u ố n g lên cùng băng nghĩ c h i vương đại chiến băng nghĩ c h i vương mặc dù lực lớn vô cùng nhưng cuối cùng không phải cổ trần nguyệt đối thủ sau một lát bị cổ trần nguyệt lấy chiến kiếm cắm vào chỗ yếu kết thúc sinh mệnh băng nghĩ c h i vương vừa chết cái k h á c băng nghĩ giải tán lập tức hai người lại đi về phía trước mấy c h ụ c mét con kiến thiếu đi chỉ thấy số lượng không nhiều mấy con băng nghĩ lại không nhìn thấy hỏa nghị thân ảnh cũng không có thấy hỏa nghị c h i vương đi đến nơi đây băng hỏa nguyên khí biến đến vô cùng nồng đậm phải đến ngươi xem phía trước lại có một cái huyệt động cổ trần nguyệt chỉ về đằng trước nói hai người đi qua quả nhiên phát hiện có một không nhỏ hơn phía trước hang động cái huyệt động này bên trong không có có một con băng nghĩ hoặc là hỏa nghĩ im lặng chỉ có trong huyệt động trên mặt đất có hai cái tiểu đàm rất nhỏ dài rộng hẹn khoảng nửa mét tại hai cái trong tiểu đàm một cái trong tiểu đàm có một loại hỏa chất lỏng màu đỏ một cái trong tiểu đàm là có một loại chất lỏng màu xanh lam đây là băng hỏa lưỡng cực dịch cổ trần nguyệt lên tiếng kinh hô lúc này một tiếng k ê u to truyền ra cổ trần nguyệt mi tâm phát sáng thanh loan thần đ i ể u bay ra tại màu đỏ tiểu đàm bên trên xoay quanh bay múa giống như vô cùng hưng phấn đồng thời cổ trần nguyệt thân thể tản mát ra hàn ý một đầu dòng sông màu đen bay ra tại cái kia màu làm tiểu đàm bên trên lượn lờ chương hai trăm mười bốn tâm niệm tương thông đường phong không có ý tứ không biết vì cái gì ta đối với cái này hai cái tiểu đảm vô cùng thân thiết ta giống như muốn bế quan một đoạn thời gian cổ trần n g u y ệ t có chút t h ấ y náy nhìn đường phong một chút đường phong cười cười nói cái này là cơ duyên của người đến l í n rồi băng hỏa lượng cực dịch vừa vặn cùng ngươi nguyên mạch thể chất phù hợp với nhau không thể bỏ lỡ ngươi đi bế quan đi ta giúp ngươi thủ quan tạ ơn cổ trần n g u y ệ t nói xong thân hình k h ẽ động bay đến hai cái trong tiểu đàm ở giữa ngồi xếp bằng ẩm cổ trần n g u y ệ t ngồi xếp bằng về sau hai cái tiểu đàm oanh minh một tiếng hỏa hồng cùng chất lỏng màu xanh lam từ trong đầm xoay quanh mà ra lượn lờ tại thanh loan cùng dòng sông màu đen bốn phía theo thanh loan cùng dòng sông màu đen cùng một chỗ bay trở về đến cổ trần n g u y ệ t trên thân lập tức cổ trần n g u y ệ t bốn phía tràn ngập lên hồng sắc cùng hào quang màu xanh lam hết sức lộng lẫy nghĩ không ra trần n g u y ệ t ở chỗ này thế mà có thể đụng tới như vậy cơ duyên đường phong cười vui vẻ cười sau đó nhìn chung quanh nhẹ giọng nói nơi này băng hỏa nguyên khí rất là nồng đậm vừa vặn có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian sau đó đường phong liền ở chỗ này ngồi xếp bằng tu luyện một ngày hai ngày ba ngày thời gian ngày lại ngày trôi qua cổ trần n g u y ệ t một mực tại hồng sắc cùng màu xanh nhạt vòng sáng bên trong tu luyện đảo mắt thời gian trôi qua mười ngày thời gian mười ngày đường phong tu vi tăng lên rất nhanh nơi này băng hỏa nguyên khí nồng đậm thời gian mười ngày tương đương với bên ngoài hai tháng khổ tu đường phong tu vi thuận lợi bước vào ngưng đan nhất trọng đ ỉ n h phong mà lúc này cổ trần nguyệt bốn phía q u a n mang một trận chập trùng sau đó biến mất không thấy gì nữa lộ ra ngồi xếp bằng cổ trần nguyệt coi như đường phong coi là cổ trần nguyệt phải kết thúc bế quan thời điểm đột nhiên tại cái kia nguyên bản chứa chất lỏng màu xanh lam trong tiểu đàm phát ra một tiếng giặc âm thanh sau đó tại cái kia trong tiểu đàm xuất hiện một đoá màu xanh nhạt hoa sen đoá này màu lam hoa sen sau khi xuất hiện trong huyệt động lập tức tràn ngập hẳn khí lạnh như băng giống như đến rồi ngày đông giá rét khí cơ dẫn dắt phía dưới đoá này hoa sen trước mắt bay khỏi tiểu đàm chui vào đến cổ trần nguyệt trong thân thể ngay sau đó cổ trần nguyện thân thể toát ra hào quang màu xanh lam thân thể của nàng cũng kịch liệt run dày lên không tốt đoá này hoa sen đánh vỡ âm dương hòa hợp đường phong sắc mặt đại biến đồng thời đường phong nhớ tới vì cái gì trước đó tại cuối cùng một đoạn xuất hiện băng nghị c h i vương nhưng vẫn không có hỏa nghị c h i vương bởi vì căn bản không có hỏa nghị c h i vương điều kiện không đạt được nơi này băng hỏa lưỡng cực dịch rõ ràng là băng cực mạnh hơn tại đàm đáy thế mà dựng dục ra một đoá băng liên mà hỏa cực nhưng không có đây vốn là chuyện tốt cái kia đoá băng liên tuyệt đối là hiếm thấy chi chân nhưng lúc này rơi vào cổ trần n g u y ệ t trên người lại là đại họa cổ trần n g u y ệ t thanh loan m ê mạch cùng huyền âm chi thể xem như băng hỏa lưỡng cực lúc này lại băng hỏa mất cân bằng loại tình huống này một khi phát sinh đem cực độ nguy hiểm phức lúc này cổ trần n g u y ệ t thân thể kịch liệt run r à y lên phun ra một ngụm máu tươi phun ra máu tươi thế mà cũng mang theo la mang máu tươi đảo mắt ngừng k ế t thành băng tại sao có thể như vậy làm sao bây giờ giờ k h ắ c này đường phong trong lòng lo lắng vạn phần nhìn thấy cổ trần nguyệt lâm vào hiểm cảnh đường phong trong lòng đ ố n g nhiên không nói ra được đau nhức giờ k h ắ c này hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai、like, hắn là cỡ nào quan tâm cổ trần nguyệt làm sao bây giờ không thể tại tiếp tục như thế không phải trần nguyệt nguy hiểm tiểu phong tử lấy cựu thế đan viêm trợ giúp tiểu nha đầu kia luyện hóa băng liên thực hiện băng hỏa hợp nhất đường phong mi tâm sáng lên một đạo quang mang bay ra trên không trung ngưng tụ vừa ra một cái tiểu nữ h à i bộ dáng không phải linh nhi còn có thể là ai sớm tại hai ngày trước linh nhi đã trải qua luyện hóa hoang long chỉ cốt từ trong ngủ mê thức tỉnh linh nhi thức tỉnh về sau thế mà trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài lúc ấy đem đường phong khiếp sợ một trận trận mắt h ố t mồm tại trải qua linh nhi một trận khinh bỉ về sau đường phong mới biết được linh nhi là hấp thu những cái kia long cốt hồn lực đại đại tăng cường một đoạn cho nên đã trải qua có thể ở đường phong thức hải bên ngoài ngưng tụ mà ra đi qua linh nhi một nhắc nhở đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên đúng vậy à, cựu thế đan viêm chính là trí Chí dương chi hỏa hơn nữa là có cỏ cây chi sinh cơ đích sắc có thể trợ giúp cổ trần nguyện cân bằng băng hỏa chi lực đạo lý kia lúc đầu rất đơn giản đường phong lại là quan tâm sẽ bị loạn trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới đạp đạp đạp mấy bước bước ra đường phong xuất hiện ở cổ trần n g u y ệ t trước mặt ngồi xếp bằng đồng thời trên người hắn toát ra một cấu ngọn lửa chín màu sau đó đường phong cầm cổ trần n g u y ệ t tay nhỏ cựu thế đan viêm tại đường phong nguyên lực tài liệu thi dưới theo cổ trần n g u y ệ t tay nhỏ tiến vào cổ trần n g u y ệ t thể nội cựu thế đan viêm vừa tiến vào đến cổ trần n g u y ệ t thể nội liền cảm giác một cô băng hàn lực cản bất quá cựu thế đan viêm lướt qua những cái kia băng hàn nhao nhao lui t r á i ánh trần n g u y ệ t toàn lực cân bằng băng hỏa chi lực luyện hóa hai cố lực lượng lúc này đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t tâm niệm tương thông đường phong trong lòng t ê u lên cổ trần n g u y ệ t cũng trong nháy mắt rõ ràng lập tức cổ trần n g u y ệ t toàn lực vận chuyển công pháp một tiếng t ê u khẽ đường phong giống như nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t thể nội một cái thanh loan thần điểu quanh màu Nguyệt bay đan thân bọc lấy dòng sông màu đen, bay đến cổ Trần、Nguyệt、trong đan điển. bọc cổ lấy ở bên ngoài trong kinh mạch cái kêu đá băng liên năng lượng không ngừng bị cựu thế đan viêm luyện hóa chui vào đến cổ trần n g u y ệ t đan điền dòng sông màu đen ở trong đồng thời cũng có từng đạo cựu thế đan viêm khí tức chui vào đến thanh loan ở trong mà ở trong quá trình này thế mà cũng có một cỗ băng hàn năng lượng theo cổ trần n g u y ệ t bàn tay tiến vào đường phong thể nội giờ k h ắ c này đường phong cùng cổ c h â n nguyện giống như tạo thành một cái tuần hoàn những băng này hàn năng lượng vừa tiến vào đến đường phong thể nội liền cùng cựu thế đan viêm x e n lẫn tiến vào đường phong cơ bắp xương cốt chỗ sâu không ngừng tôi luyện lên đường phong nhục thân lúc đầu đường phong lần trước luyện hóa một khối hoang long cốt phiến còn có một số còn sót lại năng lượng dành dụm tại sâu trong thân thể trong khoảng thời gian này đến cũng không hề hoàn toàn luyện hóa lúc này lại bị không ngừng luyện hóa đường phong thân thể cường độ đang chậm rãi tăng lên trong lúc vô tình đường phong thế mà s o n g thành một loại hiếm thấy lấy băng hỏa rèn luyện thân thể phát môn đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người tạo thành một cái tuần hoàn bốn phía băng hỏa nguyên khí không ngừng bị hai người hấp dẫn tới tăng lên hai người bất quá ở trong quá trình này đường phong tăng lên không phải tu vi mà là nhục thân lúc đầu nhục thể của hắn lực lượng đạt đến ba vạn sáu ngàn cân tả hữu lúc này đang phong thả mà vững bước tăng lên lấy ba mươi bảy nghìn cân ba vạn tám n g h n năm cân ba mươi chín n g h n cân bốn vạn cân cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đã đến ngày thứ năm ngày thứ năm thời điểm cổ trần n g u y ệ t trong cơ thể băng hỏa năng lượng đã hoàn toàn thăng bằng lúc này cùng đường phong tuần hoàn cũng cắt ra hô đường phong thu hồi cựu thế đan viêm mặc dù giúp cổ trần nguyện luyện hóa băng liên đồng thời có một tia cửu thế đan viêm lưu tại cổ trần nguyện thể nội nhưng là đường phong phát hiện trong cơ thể hắn cửu thế đan viêm giống như không có chút nào yếu bớt ngược lại còn mạnh hơn như vậy một tia mạnh đường phong thu về bàn tay thân thể khẽ động phi thân đến một bên mà lúc này cổ trần nguyện thể nội một cô năng lượng cực kỳ mạnh mẽ lan tràn ra sau đó một cái thân điểu từ cổ trần nguyện đan điền bay ra đường phong con mắt ngưng tụ lại là đan điền bay ra không phải mi tâm cổ trần nguyệt thu hoạch lần này giống như rất lớn a bởi vì nguyên mạch có thể từ đan điền bay ra ý nghĩa là phi thường lớn mà cổ trần nguyệt trong đan điền bay ra thân đ i ể u cũng làm cho đường phong một trận kinh ngạc bởi vì lúc này cổ trần nguyệt bay ra thân đ i ể u cũng không phải là khi trước thanh loan bộ dáng mà là hai loại màu sắc kết hợp một bên màu lam bước lên hàng khí một bên thanh sắc bước lên hỏa diễm băng hỏa hợp nhất chương hai trăm mười lăm tình định trước đó cổ trần n g u y ệ t nguyên mạch cùng huyền âm chi thể mặc dù dung hợp nhưng đây chẳng qua là dung hợp cũng không phải là hoàn toàn hợp nhất không có hoàn toàn hợp nhất băng vẫn là băng hỏa vẫn là hỏa chỉ là có thể lẫn nhau cùng tồn tại mà thôi nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn hợp hai là một biến thành một chỉ có được băng cùng hỏa hai loại thuộc tính thần điều chính là lúc này đã trải qua không thể xưng là thanh loan chỉ có thể xưng là băng hỏa thần điểu băng hỏa thần điểu cao tường một vòng sau đó soạt một tiếng lại bay trở về cổ trần nguyệt thể nội biến mất không thấy gì nữa lúc này cổ trần nguyệt mới mở hai mắt ra mở hai mắt ra về sau chỉ thấy nàng một con mắt lóe ra hảo quang màu xanh lam một con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ hai loại quang mang lóe lên một cái sau đó biến mất cổ trần nguyệt đứng dậy trong mắt hàm chứa ý cười hướng về đường phong đi tới nói khẽ đường phong lần này đa tạ ngươi đường phong mỉm cười nói cùng ta không cần nói cảm ơn hơn nữa ta cũng đã chiếm đại tiện nghi đây lần này đường phong xác thực chiếm đại tiện nghi nhục thể của hắn lực lượng trực tiếp đạt đến bốn vạn tám nghìn cân đã trải qua tương đương với hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong đây nếu là theo bình thường tu luyện không muốn biết bao lâu sức mạnh thân thể tăng cường khiến cho đường phong buộc phát kiếp thần kính thời gian đại đại kéo dài trước đó nếu như hắn buộc phát gấp ba kiếp thần kính lời nói chỉ có thể kiên trì là một cái hô hấp vậy bây giờ đường phong đoán chừng kiên trì cái năm phút đồng hồ không có vấn đề năm phút cùng mười cái hô hấp trong đó t r i n h l ệ n h là phi thường lớn cổ chân nguyệt nhìn bốn phía một hồi hơi nghi hoặc một chút nói đường phong lần này ta tu luyện bao lâu mười lăm ngày đường phong cười nói đã trải qua mười lăm ngày khó trách bốn phía băng hỏa nguyên khí nồng độ giảm mạnh cổ trần nguyệt có chút kinh ngạc nói hoàn toàn chính xác nơi này băng hỏa nguyên khí cũng không phải là vô hạn là nhất định có lượng đi qua hấp thu sẽ thay đổi càng ngày càng mỏng manh chỉ có quá rồi một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa nồng nặc lên cho nên hai người thương nghị chuẩn bị trở về đông huyền tông hai người đi ra sơn động bên ngoài cổ trần nguyệt truyền ra tín hiệu không đến bao lâu kim quan bạch điêu xuất hiện hai người nhảy lên bạch điêu hướng về đông huyền tông mà đến hai người sóng vai đứng ở bạch điêu phía trên trâm mặc nửa ngày cổ trần n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đường phong không nghĩ tới ngươi đã trải qua đột phá ngưng đan cảnh nha giấu giếm ta đây thật đáng a nói xong cổ trần n g u y ệ t trợn nhìn đường phong một chút trước đó hai người khí tức tương hỗ tuần hoàn cổ trần n g u y ệ t tự nhiên có thể cảm giác được đường phong đã trải qua đột phá đến ngưng đan cảnh đường phong cười khổ s ờ lỗ mũi một cái nói ta cũng là gần nhất mới đột phá ừ nhìn ngươi c á i kia đắc ý kình ta lần này cũng đạt tới hóa nguyên cựu trọng đ ỉ n h phong hơn nữa ta cảm giác cách đột phá ngưng đan cũng không xa lần này trở về ta liền muốn bê quan đột phá ngưng đan cảnh ta cũng sẽ không nhường ngươi hất ra qua xa cổ trần n g u y ệ t cao ngạo n g ẩ n đầu lên nói xong nàng một mặt đắc ý nhìn về phía đường phong lại gặp đường phong chính một cái c h ư ớ c mắt nhìn không c h ư ớ c mắt nàng lập tức cổ trần nguyệt sắc mặt liền đỏ lên thanh âm cũng thắp xuống biến như con mũi vậy nói ngươi ngươi nhìn cái gì tê trần nguyệt ta chợt phát hiện ngươi đẹp quá a đường phong theo bản năng thốt ra ngươi ngươi nói cái gì đó cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ hơn giống như là muốn nhỏ ra huyết thanh âm tiểu kém chút nghe không được trong lúc bất chi bất giác đường phong tay cầm cổ trần n g u y ệ t tay nhỏ theo bản năng cổ trần n g u y ệ t thân thể run lên muốn rút ra tay nhỏ nhưng lại không bỏ được chỉ là đỏ mặt mặc cho đường phong nắm chỉ cảm thấy tim đập như hiệu chạy đường phong nhịp tim cũng không khỏi gia tốc sắc mặt cũng g n g đỏ đây là hắn lần thứ nhất lấy phương thức như vậy dắt cô gái tay đây hai người thiếu niên nam nữ đứng yên tại bạch điêu phía trên đón gió mà đứng hai tay cùng nhau rát yên t ĩ n h im lặng lại tâm ý tương thông thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh đông huyền tông sơn môn liền lung lay đang nhìn lúc này cổ trần nguyệt mới đỏ mặt rút về tay nhỏ đường phong ta muốn hồi sư tôn nơi đó bế quan đột phá ngưng đăng cảnh c h ờ ta sau khi đột phá tại đi tìm người l u ậ n bàn cổ trần nguyệt mắt như thu thủy nhìn lấy đường phong nói được a ta c h ờ người đột phá đường phong mỉm cười lắp lại đường phong còn có khoảng bốn tháng thời gian ngươi liền muốn lên vân tiêu p h ò n g cùng lưu tử dương đánh một trận trong khoảng thời gian này ngươi có việc gì thế dự định cổ trần nguyệt lộ ra vẻ lo lắng trong khoảng thời gian này ta có lẽ sẽ đi ra ngoài một chút có lẽ sẽ b ế quan tu luyện xem tình huống mà định ra nếu như ta đi ra ta sẽ lưu tin cho mập mạ bọn h ắ n hoặc là đặt ở ta trong phòng nếu như ta không ở ta sẽ nói cho ngươi biết ta đi nơi nào đường phong nói cổ trần nguyệt trong mắt hàm chứa ý cười nhẹ gật đầu đường phong nói tiếp vậy ngươi hồi ngươi sư tôn nơi đó đi đi ta cũng đi trước lúc này đã đến đông huyền tông sơn môn b ê n trên phi long chi rực một cái đường phong phi thân lên hướng về trụ sở mà đến cổ trần nguyệt nhìn chăm chú lên đường phong sau khi rời đi nàng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đạp trên kim quan bạch điêu hướng về tông môn chỗ sâu bay đi rất nhanh đường phong liền về tới trụ sở bò、Ở. ngao mới vừa trở lại trụ sở liền nghe được trong sân vang lên một loạt trâu d ữ tượng tiếng tê ơ đồng thời lại có mánh liệt quyển phong tiếng va đập là đường trung cùng mập mạp trong sân tu luyện a đại trung cùng mập mạp tu vi song song đột phá đường phong liếc mắt liền thấy đại trung cùng mập mạp tu vi đã trải qua đột phá đường trung từ phía trước hóa nguyên nhất trọng đ ỉ n h phong đột phá đến hóa nguyên nhị trọng mà mập mạp từ phía trước hóa nguyên nhị trọng đ ỉ n h phong đột phá đến hóa nguyên tam trọng trong sân hai người giao chiến đường t r u n g vận chuyển nguyên lực bắp thịt cả người khối khối nâng lên mơ hồ có tiếng bỏ hống truyền ra bước chân hắn l i ề n đ ạ p song quyền oanh ra giống như một đầu thân mưu lấy mưu rác t r ọ c trời mà mập mạp lại là một thân thịt mỡ cồn g rung động nguyên lực vận chuyển ở giữa có tượng minh truyền ra động tác hơi c h ậ m lại lực lớn vô cùng hắn bước ra một bước đại địa đều tựa hồ có chút run r u dày song quyền oanh ra đem đường chung công kích toàn bộ chặt lại phanh phanh phanh hai người liên tục giao thủ mười mấy chiêu mặc dù đường chung rơi vào hạ phong nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có bại cái này khiến mập mạp kêu la om sòm à đại trung ngươi đầu này mang yêu thế mà lợi hại như vậy muốn là tu vi của ngươi giống như ta chẳng phải là ta phải thua không ta không phục a đảm nhiệm mập mạp gọi thế nào đại trung chỉ là không rên một tiếng không ngừng r a quyển lại đại chiến mười mấy chiêu hai người tương hô thối lui đều là đầu đầy mồ hôi thở dốc không ngừng mập mạp ngươi còn có mặt mũi nói ngươi vốn là đến tu vi so với đại trung cao rất nhiều hiện tại đại trung đều sắp tới ngươi đường phong đi tới nói lão đại ngươi đã trở về đây là mập mạp mới nhìn đến đường phong lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới sau đó vẻ mặt đau khổ nói lão đại không phải ta yếu mà là đại trung cái này m à n như quá mạnh à phong thiếu lúc này đại trung cũng đi tới vui vẻ cười đường phong cười cười sau đó nhìn về phía mập mạp nói mập mạp ngươi biết đại trung vì cái gì đồng cấp có thể so với ngươi còn mạnh hơn sao bởi vì đại trung tâm tính một lòng tu luyện một bước một cái dấu chân căn cơ vô cùng vững chắc không có ngươi nhiều như vậy tâm địa giang dạo cho nên đồng cấp mới có thể so với ngươi lợi hại ta cho công pháp của các ngươi cùng hai người các ngươi thể chất kỳ thật mười phần thích hợp chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện tu vi chắc chắn sẽ không t h ấ p đúng lão đại ta nhất định sẽ không bị đại trung đầu này mang ngư vượt qua mập mạp vẻ mặt thành thật nói chương 216, hoàng thất triệu tập thiên tiêu biệt viện đường phong cười cười hỏi trong khoảng thời gian này có chuyện gì không lão đại ta chính muốn nói cho ngươi đây tông chủ đang tìm ngươi phái người đến qua hai lần ta nói ngươi đi bế quan tu luyện vê đ ú t vê đ ú t vạn xứng lờ mập mạp vội vàng nói tông chủ tìm ta có chuyện gì không làm sao không cho ta phát t r u y ề n âm phù đâu đường phong xứng sở hỏi mập mạp nói tông chủ nghe nói lão đại ngươi đang bế quan liền lời nói trước không đi q u ấ y dậy ngươi chờ ngươi trở lại hăng nói về phần là vì chuyện gì ta cũng không biết à vậy ta đi xem một chút đi đường phong nhẹ gật đầu sau đó ra tiểu viện liền hướng đông huyền phong mà đến coi núi đệ tử tự nhiên nhận ra đường phong nghe đường phong nói muốn bái kiến tông chủ bọn hắn lập tức đi truyền âm không lâu đường phong liền đi theo thủ sơn đệ tử đi vào lần trước đã tới bên trong đại điện kia đại điện bên trong có mấy khối bồ đoàn tông chủ sở vân thiên đang ngồi tại một khối b ù a đoàn bên trên nhìn thấy đường phong đến đây sở vân thiên lộ ra tiếu dung nói đường phong ngươi đã đến đường phong thi lễ nói đệ tử đường phong gặp qua tông chủ ha ha không cần đa lễ ngồi đi sở vân thiên k h o á t tay chỉ trước người một khối b ù a đoàn nói đa tạ tông chủ đường phong ôm quyền sau đó ngồi tại khối kia trên b ù a đoàn đường phong lần trước ngươi ngay cả bại thiên hổ đế quốc cao thủ trẻ tuổi thực sự là đại tráng ta đông huyền uy danh a thực sự là ta đông huyền tông thiên tri tiêu tử sở vân thiên nhìn lấy đường phong trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng đa tạ tông chủ khích lệ bất quá tông chủ lần này tìm ta hẳn không phải là bởi vì việc này a đường phong nói ha ha quả nhiên không thể gạt được ngươi a sở vân thiên hảo sảng cười một tiếng lại nói mười ba ngày trước hoàng thất phái người đến đây thông chi một đầu tin tức trọng yếu hoàng thất cùng ta có liên quan sao đường phong có chút hiếu kỳ hỏi sở vân thiên gật đầu nói hoàng thất nói rõ bởi vì thiên hổ đế quốc nhìn chằm chằm vẫn muốn đả kích ta ngân lòng đế quốc sĩ khí lần trước bị bị thua về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lần trước xuất động là ngưng đan trở xuống cao thủ trẻ tuổi như vậy lần tiếp theo chỉ sợ sẽ là ngưng đan cảnh trở lên tuyệt thế thiên tài cho nên ngân long hoàng thất quyết định tại ngân long thánh viện bên trong thành lập một cái thiên kiều biệt viện triệu tập toàn bộ ngân long đế quốc ngưng đan cảnh trở lên tuổi trẻ thiên tài tiến vào thiên kiêu biệt viện tương hô học tập tương hô luận bàn kỳ vọng thiên tài ở giữa va chạm ra rực rỡ hỏa hoa khiến cho cường giả mạnh hơn có thể cùng thiên hổ đế quốc thiên tài chống lại triệu tập toàn bộ ngân long đế quốc ngưng đan cảnh thiên tài vậy làm sao cùng ta có quan hệ đường phong nghi ngờ hỏi hắn mặc dù nhưng đã đột phá ngưng đan cảnh có thể vẫn không có truyền ra ngoài đến bây giờ cũng liền cổ trần nguyệt biết mà thôi sở vân thiên cười nói ngươi mặc dù không có đột phá ngưng đan nhưng ngươi thân là hóa nguyên mạnh nhất lại là ngân long đế quốc lập xuống đại công hoàng đế b ệ hạ đích thân chọn muốn ngươi cùng một chỗ tiến về a thì ra là thế đường phong trong lòng suy tư toàn bộ ngân long đế quốc ngưng đan cảnh trở lên thiên tài cái này khiến đường phong có chút chờ mong hoàn toàn chính xác chỉ có thiên tài ở giữa va chạm mới có thể khiến đến cường giả càng mạnh cùng thiên hạ anh kiệt tranh hùng cũng là mỗi một người thiếu niên nhiệt huyết mộng tưởng đường phong cũng không ngoại lệ vậy lúc nào thì xuất phát đường phong suy tư một chút liền hỏi vội vặn hắn cũng muốn đi một chuyến ngân long hoàng đô ngân long hoàng đô ngân long đế quốc thành trì lớn nhất lại cùng các quốc gia thông thường phồn hoa vô cùng đường phong muốn tiến đến mua sắm một ít gì đó t ỷ như luyện chế tam cấp đan dược dược liệu quan trọng nhất là hắn muốn mua linh khí cấp bậc lò luyện đan một mực không có rơi ngân long hoàng đô phồn hoa náo nhiệt vừa vặn đi tìm một chút nhìn những người khác tại mười ngày trước đã trải qua xuất phát trừ một chút có nhiệm vụ hoặc là bế quan những người khác đi bởi vì n g ư ờ i đang bế quan tu luyện liền không có q u ấ y dày ngươi sở vân thiên nói a đã như vậy cái kia đường phong qua hai ngày liền lên đường đi đường phong nói sau đó liền hướng sở vân thiên cáo tử ngoài ra đường phong ta câu có lời nói muốn cùng ngươi nói ngay tại đường phong muốn cáo t ử rời đi thời điểm sở vân thiên bỗng nhiên thở dài một tiếng nói đường phong xứng sở nói tông chủ mời nói sở vân thiên nhìn lấy đường phong nói đường phong ngươi là thiên tri t i ê u tử tương lai thành tựu không thể đoán trước có lẽ đông huyền tông đều không phải là ngươi mục tiêu cuối cùng nhất mà ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện dựa vào là càng nhiều hơn chính là chính ngươi tông môn đối với trợ giúp của ngươi kỳ thật cũng không lớn nhưng là hôm nay ta dạy tấm mặt mau này muốn cầu ngươi một sự kiện tông chủ nói quá lời tông chủ có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i đường phong hơi xứng sở sau đó nói đường phong mặc kệ tương lai gặp được sự tình gì ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi xuất phát từ đông huyền tông nói xong sở vân thiên ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đường phong đường phong khen nhữ một chút lông mày sau đó liền ôm quyền nói thông chủ yên tâm đường phong thủy trung sẽ không quên mình là đông huyền tông đệ tử nghe đường phong nói như vậy sở vân thiên lộ ra nụ cười sán lạ nói đường phong đa tạ t ố t không có chuyện gì ngươi trở về chuẩn bị một cái đi đường phong gật đầu cáo t ử rời đi đường phong sau khi đi một lao giả tóc bạc hoa dâm xuất hiện trong đại điện lao giả này chính là đông huyền tông đại trưởng lão địa vị cao vô cùng bình thường cũng cực ít lộ diện đại trưởng lão đi ra về sau thở dài một tiếng nói thực là một vị thiên c h i kiêu tử tông chủ lần này liền thực sự để nhiều như vậy chân chuyện đệ tử tiến về hoàng đô sao sở vân thiên cũng là khe khẽ thở dài nói ta biết hoàng phổ gia tộc tính toán ấm gì đơn giản là muốn triệu tập tuổi trẻ thiên tài tiến về hoàng đô sau đó tiến hành chiêu mộ lung lạc muốn làm hoàng phổ gia tộc sử dụng mà thôi bất quá hoàng phổ gia tộc đánh chính là vì quốc gia đại nghĩa đối kháng ngoại địch cờ hiệu chúng ta không thể không từ a nếu không truyền đi ta đông huyền tông liền thành không để ý quốc gia an nguy tự tư tông môn về sau muốn muốn chiêu thu đệ tử liền khó khăn tin tưởng lần này vân tiêu tông cũng rất đau đầu đi sở vân thiên cười khổ nói ai hy vọng những đệ tử này không để cho chúng ta thất vọng đi đại trưởng lão lại thán sau đó trong đại điện trầm tĩnh xuống dưới đường phong trở lại trụ sở về sau liền gọi tới đường trung cùng mập mạp đem hắn muốn đi trước ngân long hoàng đô sự tỉnh nói một lần cái gì không nghĩ tới mập mạp kém chút băng gương mặt hưng phấn cùng kinh ngạc nói triệu tập toàn bộ ngân long đế quốc ngưng đan trở lên cao thủ tiến vào hoàng đô tạo thành thiên k ê u biệt viện cái này cái này quá điên cuồng đây chẳng phải là hai đại tông môn chân chuyện đệ tử tề tụ vào khoảng các lớn đại thành thiên tài cùng ngân long thánh viện các đại thánh tử phát sinh v à chạm kịch liệt đến lúc đó tứ đại thiên tài tề tụ tất cả t ò a sáng ngẫm lại đều để người kích động a mập mạp hưng phấn kêu lên nhưng ngay lúc đó sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống nói lao đại nhiều như vậy thiên tài ngươi đi về sau ngươi ta cái gì chẳng lẽ ngươi đối với lão đại ta còn không có lòng tin a nhìn thấy mập mạp ấp tha ấp đúng bộ dáng đường phong biết mập mạp là lo lắng cho hắn lập tức cười nói nhưng thanh âm bên trong lại có một loại tự tin có ta đối với lão đại đương nhiên là có một trăm lòng tin mập mạp lập tức lộ ra tiếu dung trên mặt thịt mỡ run rẩy con mắt tỏa sáng nói cái kia lão đại có thể hay không mang ta lên đây chính là ngân long hoàng đô a ta khi còn bé vẫn muốn địa phương muốn đi a a n g ư ơ i muốn đi đường phong hơi nhữ mảy chương hai trăm mười bảy ngân long hoàng đô lão đại n g ư ơ i chuyến đi này chỉ sợ thời gian sẽ không quá ngắn mang ta lên cũng tốt giúp ngươi xử lý một chút việc v ậ t vanh không phải muốn mua thứ gì ta được nhất mập mạp lập tức vô ngực nói chỉ là cái v ô này cả người thịt mỡ lại là một trận run rẩy được vậy n g ư ơ i liền cùng đi chứ đường phong hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng hoàn toàn chính xác mang theo mập mạc đích sắc có thể giúp hắn rất nhiều tại hoàng đô địa phương lớn như vậy hoàn toàn chính xác cần nhân thủ phong thiếu ta cũng muốn đi một bên đại trung cũng lại gần gãi đầu nói được vậy liền cùng đi chứ đường phong gật đầu nói được a mập mạc cùng đại trung đều lộ ra nụ cười vui vẻ vậy các ngươi chuẩn bị một chút hai ngày sau xuất phát đường phong cười nói hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua đường phong tại gian phòng của hắn cho cổ trần nguyệt lưu lại một phong thư sau đó hắn hướng tông môn muốn một cái dùng thay đi bộ phi hành màn thú là một cái cự ứng đường phong mập mạp cùng đường trung đáp lấy cự ứng bay ra đông huyền tông hướng về hoàng đô mà đến ha ha ha ngân long hoàng đô đám thiên tài bọn họ lão đại ta đến l í n rồi các ngươi trở lấy khóc đi mập mạp đứng ở cự ương bên trên cao hứng cười ha ha ngửa mặt lên trời mà gọi đường phong mới vừa muốn nhắc nhở mập mạp chúng ta là người không cần k ê u ngạo như vậy phải khiêm tốn không nghĩ tới mập mạp lại tới một câu hoàng đô các mỹ nữ ta chú ý tiêu g i a o đại gia đến l í n rồi các ngươi run rẩy đi hưng phấn đi ha ha ha lăn xuống đi đường phong nhấc chân liền đạp trên bầu trời vang lên một trận quỷ khóc sói c h u kêu thảm dần dần từng bước đi đến ngân long hoàng đô vị trí ngân long đế quốc trung bộ ngã về tây vị trí khoảng cách đông huyền tông chừng hơn ba vạn dặm lộ trình ba người cưỡi cự ưng cũng hoa vì tám ngày mới đến làm ngân long hoàng đô hình dáng sơ hiện tại trước mắt ba người thời điểm ba người c h ấ n kinh rồi phía trước xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ vô biên vô hạn vắt ngang ở trong thiên địa giống như là tuyên cổ trường tồn đồng dạng cách tới gần phát hiện càng thêm to lớn đen kỷ sắc tường thành đặt đến trăm mét kéo dài nhập không trung tường thành rốt cuộc có bao nhiêu trường liền không thấy được dù sao cho dù ba người chỗ ở trên không trung đều nhìn không thấy thành tường giới hạn tương truyền ngân long hoàng đô đông tây nam bắc các trường hai trăm dặm không phải chỉ là nói xuông ánh mắt vượt qua tường thành thế mà có thể nhìn thấy có đỉnh núi sông nhập vân tiêu nội thành có núi cao vút trong mây đây chính là ngân long hoàng đô sao mập mạp tự lẩm bẩm chúng ta đi xuống đi từ cửa thành mà vào đường phong nói bình thường người nếu t ù y tiện c ư ấ i phi hành man thú hoặc là đạp không mà đi muốn bay thẳng nhập hoàng đô là lại nhận công kích ba người hạ xuống ở trước cửa thành phương một đầu trên quan đạo người đi về trước đi đường phong vô vô cự ưng đầu cự ưng cặc cặc kêu hai tiếng hai cánh một trận phóng lên tận trời hướng về đông huyền tông mà đến man thú đẳng cấp càng cao linh tính lại càng đủ cái này cự ứng đã là bắt cấp nguyên thú linh tính đã trải qua không tệ chúng ta đi thôi ba người dọc theo quan đạo hướng về hoàng thành mà đến quan đạo vô cùng t ở i mở có thể đủ dung nạp mười lượng xe thú song hành lại người đến người đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cưới man thú võ giả từ hoàng đô bên trong chạy vội đi ra hoặc là hướng về hoàng đô gấp rút chạy tới sau khi ba người đi tới dưới cửa thành đi vào dưới cửa thành thời điểm càng cảm giác thành tường hùng vi cùng nặng nề g h không nói những cái khác riêng là cửa thành liền đạt đến ba mươi m dày đến năm m hoàn toàn lấy tinh thiết đúc thành nặng nề g h vô cùng một khi đóng lại cho dù là ngưng đan cảnh cao thủ cũng vô pháp đánh ra dưới cửa thành từng dãy người mặc thiết giáp binh sĩ chấn giữ hai bên những binh lính này từng cái khí tức hùng hậu rõ ràng đều là hóa nguyên cảnh v õ đạo cao thủ đường phong âm thầm cảm thán tây đô thành danh sưng tây bộ lớn nhất một tòa thành trì nhưng cùng hoàng thành so sánh cũng cái gì cũng không phải ba người thông qua kiểm tra tiến vào hoàng đô hoàng đô đường đi vô cùng cởi mở cùng phía ngoài quan đạo đều không kém nhiều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc xe thu chạy m ạ qua hai bên đường cửa hàng thành rừng đan dược binh khí p h ủ các loại cái gì cần có đều có ngân long hoàng đô chính chia làm tam đại k h ố i ngoại thành nội thành còn có trung tâm hoàng thành ngoại thành chính ở lại chính là phổ thông b á c h tính một chút địa vị không cao v õ đạo tu giả nội thành chính ở lại đúng là quan lại quyền quý hoàng thân quốc thích còn có v õ đạo cường giả đều là thanh danh hiển hách hạng người người bình thường là khó m à vào ở nội thành mà hoàng thành tên như ý nghĩa làm lại chính là hoàng tộc ở lại khu vực ba khối khu vực phân biệt rõ ràng ba người như là nông dân vào thành chừng trong mắt trái xem phải xem bất chi bất giác ba người đã đi dạo qua mấy con phố cô cô cô mập mạc bụng têu lên đi chúng ta trước tìm một nhà t i ể u lâu ăn cơm đi nến qua về sau lại đi đông huyền tông tại hoàng đô trụ sở đường phong n ở nụ cười nói ha ha người là sắt cơm là thép ta đã sớm n ó i bụ mập mạp vô tròn vo bụng kêu lên sau đó ba người lân cận tìm một nhà t ử lâu đi tới quán rượu rất náo nhiệt tiếng người huyên náo đường phong tùy ý nhìn thoáng qua liền biết đại bộ phận đều là võ đạo bên trong người ba người tại lầu hai tìm một vị trí ngồi xuống gọi một ít rượu và thức ăn liền bắt đầu ăn đường phong bọn hắn một b à n phụ cận đang ngồi làm mấy cái hán tử trung niên khí tức hùng hậu vừa nhìn liền biết là tu vi không kém võ giả bọn hắn nhìn đường phong mấy người một chút trò chuyện g i ế t thì giờ gần đây hoàng đ ô người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều từ cả nước các nơi mà đến đều có a một gái giữ lại t r ò m d â u đại hắn nói nào chỉ là người trẻ tuổi a ngay cả rất nhiều lao bối nhân vật đều tới lần này hoàng thất tại ngân long thánh viện bên trong tổ kiến thiên k i ê u biệt viện toàn bộ ngân long đế quốc ngưng đan cảnh trở lên thiên k i ê u tề tụ sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa tất cả mọi người đang chờ mong a một người khác hơi mập đại hắn nói đúng vậy a đây chính là ngân long đế quốc ngàn năm khó gặp thỉnh thế rất nhiều người không xa vạn lý mà đến cũng là có thể lý giải ta nghe nói hai đại tông môn chân chuyện đệ tử không sai biệt lắm đã đến đã trải qua tiến nhập ngân long thánh viện a đã trải qua tiến nhập cái kia mấy ngày nay có nghe nói hay không có cái gì đại chiến phát sinh lập tức có người tò mò hỏi không tạm thời còn không có động tĩnh đoán chừng là vừa mới đến cần yên lặng quan sát bất quá đều vì tam phương đại thế lực thiên tiêu từng cái mắt cao hơn đầu hiện tại tề tụ tại một cái chắc chắn sẽ không yên tĩnh như vậy sớm muộn phải có đại chiến phát sinh hơi mập hán tử hiển nhiên biết đến tương đối nhiều nói ra rất nhiều tin tức tiếp lấy hơi mập hán tử lại nói hơn nữa ta nghe nói lần này trừ các phe ngưng đan cảnh trở lên thiên kiêu tiến vào thiên kiêu biệt viện còn có một vị ngưng đan trở xuống cũng muốn đi vào thiên kiêu biệt viện cái gì ngưng đan cảnh trở xuống cũng có thể đi vào thiên kiêu biệt viện ngươi nói tới ai mấy người khác hỏi chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua hóa nguyên mạnh nhất sao hơi mập đại hán cười nói hóa nguyên mạnh nhất ngươi nói là đông huyền tông đường phong d â u ria đại hán ánh mắt sáng lên nói không sai hơi mập đại hán gật đầu chương hai trăm mười tám ngang ngược cắn rỡ nguyên lai、like、là đường phong cái kia cũng khó trách mấy người khác gật đầu nói nói lên cái này đường phong cũng thực sự là khó gặp tuyệt thế thiên tài a quật khởi tốc độ để cho người ta c h ấ n kinh chiến lược mạnh cũng là không thể tưởng tượng a một người khác c ả m thán không sai bất quá bây giờ càng để cho người chú ý là mấy tháng về sau đường phong cùng lưu tử dương ước chiến a hơi mập hán tử nói không sai từ khi đường phong tại tây đô thành một trận chiến về sau chuyện này cũng lưu truyền sôi sùng sục nguyên lai、like, đường phong lại còn cùng ba tiểu thiên tài một trong lưu tử dương có một hai năm ước hẹn các ngươi nói một trận chiến này ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng đâu có một người hỏi ta cảm thấy là lưu tử dương lưu tử dương quật khởi thời gian dài hơn bây giờ càng là sâu không lường được mà đường phong dù sao quật khởi quá muộn bây giờ ngưng đan cảnh còn chưa đột phá lại như thế nào là lưu tử dương đối thủ đúng vậy à ta cũng như vậy cảm thấy đường phong tu vi dù sao còn yếu nếu là cho đường phong thời gian mấy năm có lẽ có thể đuổi kịp đâu đáng tiếc à dâu ria đại hán thở dài mà hơi mập hán tử lại là lắc đầu nói cái này có thể không nhất định ta xem đường phong quả thật hiếm thấy c h i kỳ tài ngay cả trấn quốc hầu lao hầu ra đều gọi đường phong là hóa nguyên mạnh nhất Ra xem đ ư ờ ngay phong một khi đột phá khi ngưng một đột n hẳn không thể cùng lưu tử dương tranh hùng, thậm chí có thể thắng lợi cũng không nhất định chứ. Ai nói cái kia đường phong có thể cùng lưu tử dương tranh hùng? n chưa chí có chứ. cái có thể thậm thể thể lưu lưu Ai kia a g tử tử lợi tại hơi mập hán tử vừa dứt lời thời điểm ở t i ể u lầu lầu ba vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng đạo thanh âm này chính là một nữ tử đạp đạp sau đó từ lầu ba đi xuống ba cái trẻ tuổi thân ảnh ba người hai cái là nữ tử một cái tuổi trẻ nam tử đi ở chính giữa một vị người mặc ngân sắc váy dài thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi lúc này sắc mặt băng lãnh từ thang lầu đi xuống phía sau nàng hai người rõ ràng là hạ thân phận của người v â y trăng thiếu nữ lạnh n h ạ t liền ánh mắt đảo qua lầu hai âm thanh lạnh lùng nói nói mới vừa rồi là ai nói cái kia đường phong c ó thể cùng lưu tử dương tranh hùng còn nói có thể thắng lưu tử dương v â y trăng thiếu nữ ngữ khí vô cùng bá đạo hoàn toàn là một bức t i ể u ra lệnh khẩu khí nhưng là hiện trường lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám lên tiếng người nào nói còn không đứng ra cho ta là phải chờ tiểu thư nhà ta từng cái ép hỏi sao đến lúc đó hậu quả mà các ngươi lại là biết đến váy trăng thiếu nữ phía sau người thanh niên kia lệnh giọng hỏi trên sân hoàn toàn yên tĩnh n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i cuối cùng rất nhiều ánh mắt của người đều tập trung ở hơi mập hán tử trên người lúc này hơi mập hán tử thân thể thế mà tại hơi phát run mặt x u ấ t mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn nuốt nước miếng một cái chật vật rời bước chân đi ra nói ngụy tiểu thư nguyên lai là ngài à vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nghị luận một chút cũng không có ý tứ gì khác tùy tiện nghị luận một chút vay trăng thiếu nữ khỏe môi n ế t lên nụ cười ấm l ã n h nói toàn bộ hoàng đô người nào không biết lưu tử dương c ó thể là thần tượng của ta hơn nữa ta cho ngươi biết lưu tử dương cũng sẽ thành ta ngọc tỷ tỷ vị hôn phu chính là thế gian vô địch thiên tri tiêu tử mà ngươi lại dám nói cái kia đường phong có thể cùng lưu tử dương tranh hùng thậm chí còn có thể thắng con mắt của ngươi bị chó ăn rồi sao cái kia đường phong không biết là từ cái kia hẻo lánh b ỏ ra tới tắc trùng là cái thá gì có thể cùng lưu tử dương tranh hùng sao có thể sao ta hỏi ngươi đâu vay trăng thiếu nữ con mắt đột nhiên đạp một cái một cô đáng sợ tràn ngập sát cơ mà ra đường phong khẽ chau mày bất quá không nói gì vừa tới hoàng đô đường phong không nghĩ gây một chút phiền toái không cần thiết mà mập mạp cùng đường trung không khỏi nắm chặt n ắ m đấm bọn hắn lập tức lửa giận b ư ớ c thẳng lên gặp đường phong không hề động mới chịu đ ư ợ c lộc c ụ c hơi mập h ắ n tử nuốt nước miếng một cái nói ngụy tiểu thư nói rất đúng là là ta sai rồi đường phong ha có thể cùng lưu tử dương chống lại là ta mù nói ngụy đại tiểu thư coi như ta thả cái g i á m đi nhưng v â y trắng thiếu nữ vẫn như cũ cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao họa từ miệng mà ra lời nói là không thể nói loạn nói loạn là phải trả giá thật lớn hiện tại cho ta tự mình vào miệng đến ta hài lòng mới thôi cái này hơi mập hán tử hơi do dự một chút v â y trắng thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo nói chính ngươi không động thủ đúng không xuân giàu ngươi xuất thủ và miệng cho ta trưởng xong về sau đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ để hắn về sau không có cách nào tại nói loạn lời nói đúng phía sau nàng người thanh niên nam tử kia đi ra trong mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo hướng về hơi mập hán tử đi đến bịch hơi mập hán tử lại cũng không chịu nổi sắc mặt thảm đạm không có chút nào huyết sắc trực tiếp quy đi xuống toàn thân đang phát run thanh em run rẩy kêu lên ngụy đại tiểu thư tha mạng à, tha ta đầu cẩu b ệ n h này à, ta biết lỗi rồi ngươi chính là phủ đại tướng quân thiên kim đại nhân có đại lượng liền tha cho ta lần này đi ta về sau cũng không dám nữa về sau không có sau đó cho ta trưởng vay trăng thiếu nữ quát l ệ n h ba người thanh niên kia trực tiếp một trưởng rút ra trong t h ỉ u lâu vang lên tiếng tắt thai vang dội người thanh niên này rõ ràng là võ đạo cao thủ tu vi đã trải qua không yếu tối thiểu hóa nguyên cảnh tu vi lúc này một trưởng xuống dưới cơ hồ dùng hết toàn lực mà hơi mập hán tử mặc dù cũng tu vi không yếu nhưng không dám chút nào vận công ngăn cản một trưởng này đánh chặt chẽ vững vàng lập tức hơi mập hán tử trong miệng máu tươi vẩy ra ba ba ba người thanh niên kia không dừng lại chút nào không ngừng kéo xuống trong t i ể u lâu tiếng b ả n thai không ngừng trên sân cơ hồ tất cả mọi người đều câm như hến không ai dám đứng ra nói chuyện bao quát hơi mập hán tử mấy người bằng hữu hán mấy người bằng hữu thậm chí thậm chí đều có chút phát run thở mạnh cũng không dám cô gái này tên là ngụy hàm ngọc tại hoàng đô thế nhưng là hung danh hiền hách o cha chính là là đường kim định quốc đại tướng quân tay cầm trọng binh quyền cao chức trọng m à ngụy hàm ngọc chính là đại tướng quân duy nhất một người con gái tự nhiên coi là hòn ngọc quý trên tay yêu thương có thêm tất cả ngụy hàm ngọc từ nhỏ nuông c h i ề u từ bé muốn làm gì thì làm đặc biệt là tâm ngoan thủ lạc giết người chính là trò đùa nhưng là ai cũng không dám nói một câu lại không dám đối với nàng thế nào bởi vì hắn phụ thân chính là định quốc đại tướng quân đã từng có một cái tiểu gia tộc bởi vì bị ngụy hàm ngọc ức hiếp mà hoàn thủ cuối cùng đại tướng quân tự mình dẫn đại quân đem gia tộc kia cả nhà chém giết Chấn Kinh hoàng Đô. cuối cùng hoàng đế bệ hạ chỉ là tính cách tượng trưng khiển trách một phen đại tướng quân chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì cái này cũng càng thêm cổ vũ ngụy hàm ngọc khí diễm bây giờ bọn hắn những cái này võ giả bình thường ai dám đối với ngụy hàm ngọc hoàng thủ ba ba tiếng bạc thai không ngừng hơi mập hán tử mặt đã trải qua sưng không ra dáng răng bay thấp máu tươi chảy r ò n g rất nhiều người đều xem không dưới nhưng vẫn không có ai dám lên tiếng đường phong nhịu nhíu mày thiếu nữ này quá rồi lúc đầu đường phong không phải kẻ bà phải võ đạo thế giới mỗi ngày không biết sẽ phát sinh bao nhiêu giết chóc sự kiện đường phong đương nhiên sẽ không đụng phải liền muốn cứu nhưng là thiếu nữ này quá rồi vẹn vẹn bởi vì nói mấy câu vô quan khẩn yếu liền muốn đối đ ạ i như vậy còn muốn cắt mất đầu lưỡi lại là hiếm thấy ha ha đại trung ngươi nói thiên hạ nào có đạo lý này nhiều chuyện tại trên thân người khác còn không thể để cho người khác nói ta xem cái kia lưu tử dương theo vốn không phải đường phong đối thủ sớm muộn phải bị đường phong dẫm ở dưới chân đường phong còn chưa mở miệng một bên mập mạp thực sự nhịn không được hướng về phía đường trung âm dương quái khí nói ra đường trung vào đầu nói mập mạp ngươi nói có đạo lý chương hai t r ư ờ i chín ngươi là ai liên quan ta cái g i á m mập mạp cùng đại trung vừa mới nói xong tiếng bạt thai trong nháy mắt ngừng ánh mắt của toàn trường lập tức tụ tập đến đường phong bọn hắn một bàn này tới ngụy h à g ngọc đưa ánh mắt quay lại ánh mắt băng lánh như sương nhìn c h ầ m c h ầ m mập mạp gàn từng chữ nói ngươi nói cái gì kỳ thật từ người bên cạnh phản ứng mập mạp đã biết thiếu nữ này chỉ sợ thân phận không đơn giản nhưng lời đã cửa ra mập mạp cũng là không đếm xỉa đến bĩu môi nói nguyên lai lô thai của ngươi có vấn đề à? ta nói lớn tiếng như vậy ngươi đều nghe không được tốt vậy liền để ta lặp lại lần nữa lưu tử dương từ sớm muốn bị đường phong dâm ở dưới chân ngươi có nghe hay không muốn chết ngụy hàm ngọc đột nhiên chỉ mập mạc lớn tiếng kêu lên con lợn béo đáng chết ngươi dám nói chuyện với ta như vậy ngươi nhất định phải chết xuân phú v ả miệng cho ta sau đó cắt lấy đầu lưỡi chặt đứt tứ chi của hắn ta muốn đem hắn ném tới núi hoang đi đốt man thú đúng tiểu thư xuân phú bước ra một bước đi tới hướng về mập mạp đi tới ánh mắt băng lãnh nói mập mạp chết bẩm q u xuống cho ta nhận lầm có lẽ tiểu thư nhà ta thiện tâm đại phát chỉ giết ngươi một cái bằng không sau lưng ngươi gia tộc đều muốn bị diệt môn sau đó ánh mắt của hắn có nhìn về phía đường phong cùng đường trung nói cái tên mập mạp này phạm vào tội lớn hai người các ngươi cũng có tội q u xuống bị phạt đi người thanh niên này vênh vang đắc ý rất là huy phong giống như là thượng vị giả nhìn xuống sâu kiến đồng dạng đường phong đối với này thực sự là im lặng lắc đầu tiểu thư cùng hạ nhân thực sự là một cái đức hạnh mà t h u lầu những người khác thì là thở dài trong lòng đều thầm nghĩ cái tên mập mạp kia nguy hiểm đường phong lắc đầu tự nhiên bị xuân phú nhìn ở trong mắt hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đường phong nói ngươi lắc đầu là có ý gì chẳng lẽ còn muốn phản kháng phải không còn không quỳ xuống cho ta xuân phú ngón tay thánh chảo đã bắt hướng đường phong tiếng xe do nhớ tới cái này xuân phú tu vi lại còn không yếu đặt đến hóa nguyên ngũ trọng tu vi nếu như là đối với mập mạp xuất thủ mập mạp chỉ sợ còn không địch nhưng là đối với đường phong xuất thủ hậu quả chỉ có một cái ba một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên đường phong vung tay lên trực tiếp cho xuân phú một bàn thai đem hắn phiến thất tha thất thể l ù i lại một bên mặt lập tức xưng phồng lên hắn liền lùi lại mấy bước bưng bít lấy một bên mặt trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi đường phong lại dám đánh hắn đánh c h o cũng phải nhìn chủ nhân tiểu thư của hắn thế nhưng là ngụy hàm ngọc ca ngươi ngươi dám đánh ta ngươi ngươi nhất định phải chết xuân phú chỉ đường phong đột nhiên âm thanh têu lên đường phong đứng dậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua xuân phú âm thanh lạnh lùng nói chỉ là một người làm liền dạng này vô pháp vô thiên động là trưởng người miệng làm người khác quỳ xuống ta hỏi ngươi ngươi bất quá là một con chó mà thôi có phải hay không là bình thường quỳ quen thuộc ba nói chuyện đồng thời đường phong bước ra một bước lần nữa phất tay một cái tát tại xuân phú má bên kia một tát này đường phong dùng hết lực đạo mạnh hơn trực tiếp đem xuân phú đập bay ra ngoài kẽ lăn trên đất một cái tát bay xuân phú để toàn trường biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên t i ể u lâu tất cả mọi người trừng mắt đường phong trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc cái này người thiếu niên quá lớn mật lại dám ngay trước ngụy hàm ngọc trước mặt phiến nàng người làm mặt song cái này ba người thiếu niên xong lần này xem như triệt để đắc tội ngụy hàm ngọc tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ cũng có thở dài người thiếu niên chính là hành động theo cảm tính a làm việc không cân nhắc hậu quả một chút tuổi trẻ lớn trong lòng nghĩ lấy quả nhiên ngụy hàm ngọc chừng trong mắt có chút khó có thể tin nàng thực sự không nghĩ tới đường phong dám ra tay ở trước mặt nàng phiến nàng hạ nhân phiến nàng hạ nhân liền là tương đương phiến nàng nàng sửng sốt một chút sau đó chỉ đường phong cắn răng kêu lên ngươi thật to gan ngươi dám đánh ta người hắn mặc dù là một con chó đó cũng là ta nuôi chó ngươi đánh chó của ta ta liền muốn cứ gọi cả nhà ngươi đ ề n mạng cả nhà đ ề n mạng đường phong ánh mắt lạnh xuống nhìn lấy ngụy h à g ngọc nói ta hôm nay không chỉ có đánh hán còn muốn đánh ngươi nói xong đi về phía trước r a ngụy h à g ngọc hoảng hốt không khỏi lùi lại một bước lớn tiếng nói ngươi nói cái gì ngươi muốn đánh ta quả thực là gan to bằng trời ngươi biết ta là ai không ta chính là định quốc đại tướng quân nữ nhi ngươi dám đánh ta hôm nay ngươi nói ra nếu như vậy đã định trước không ai có thể cứu ngươi định quốc đại tướng quân nữ như sao đường phong khẽ nói dừng bước gặp đường phong dừng bước lại ngụy hàm ngọc coi là đường phong là sợ hãi lập tức trong lòng cười lạnh liên tục miệng nói nguyên lai ngươi không biết thân phận của ta t ố t ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm bàn tay mình bản thân hai trăm bạc hai chuyện này cứ tính như vậy người không biết vô tội mà lúc này quán rượu những người khác cũng trong lòng hoàng nhiên nguyên lai đường phong căn bản không biết ngụy hàm ngọc thân phận xem ra lại là một cái từ nơi khác tới thiếu niên khó trách gan to như vậy cũng may ngụy hàm ngọc khó được phát t h i ệ n tâm thế mà để đường phong quỳ xuống dập đầu nhận lầm từ trưởng hai trăm miệng liền có thể tính như vậy đây chính là phi thường khó đến đó a mọi người ở đây coi là đường phong muốn làm theo thời điểm lại gặp đường phong đ ỗ n g nhiên nở nụ cười định quốc đại tướng quân nữ nhi sao liên quan ta cái giám a đường phong cười lạnh lại nói chỉ là một cái đại tướng quân nữ nhi thế mà như thế vô pháp vô thiên động là trưởng người miệng cắt người lưỡi muốn mạng người ngươi cho rằng ngươi là ai đơn giản liền dựa vào một cái cha chú mà thôi đã mất đi cha chú ngươi là ai ta cho ngươi biết ngươi chẳng phải là cái gì hôm nay ta liền muốn để ngươi biết bị người khác vào miệng tư vị vừa nói đường phong từng bước một hướng đi ngụy hàm ngọc n g ư ơ i n g ư ơ i dám gặp đường phong đi tới ngụy hàm ngọc thật sự có chút sợ khanh một tiếng trường kiếm xuất vỏ nhất kiếm liền hướng đường phong đâm tới hôm nay ta liền chém ngươi ngụy hàm ngọc tràn ngập sát cơ thanh â m vang lên nàng ra tay toàn lực tu vi thế mà không yếu đạt đến hóa nguyên thất trọng cảnh giới nhưng là đường phong chỉ là dỗi ra hai ngón tay hướng về phía trường kiếm kẹp lấy trường kiếm liền bị đường phong kẹp lấy không nhúc nhích tí nào k h a n h đường phong ngón tay nhẹ nhàng chấn động ngụy hàm ngọc thân thể c ù n g rung động trường kiếm rời khỏi tay bạch đường phong thân thể k h ẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở ngụy hàm ngọc trước mặt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng ngụy hàm ngọc hoảng sợ nàng tại đường phong khí tức bao phủ xuống k h ó mà động đậy ta cho ngươi biết cha ta chính là định quốc đại tướng quân ngươi nếu là thật dám đánh ta, ta cam đoan cả ngụy h à n ư ơ i đều muốn n là chết. g hàm ngọc cắn răng nói ánh mắt oán độc tri cực nhưng kết quả chính là đường phong d ơ lên tay phải theo đường phong cánh tay d ơ lên trong kiểu lâu trái tim tất cả mọi người bên trong cũng đi theo n h ứ c lên lá gan của thiếu niên này thực sự quá lớn thật chẳng lẽ dám đánh sao lúc trước hắn là không biết ngụy hàm ngọc thân phận cái kia còn nói còn nghe được lúc này đã biết lại còn to gan như vậy cái này người thiếu niên lai lịch ra sao tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ con mắt trứng mắt một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt đặc biệt là hơi mập h ắ n tử mặt xưng phù đều không nhìn rõ chỉ có thể miễn cưỡng triển khai hai mắt trong lòng của hắn rất mâu thuẫn đã chờ mong đường phong vỗ xuống đi lại sợ đường phong vỗ xuống đi hắn sợ đường phong là tuổi nhỏ xúc động từ đó mất mạng nhưng là cuối cùng đường phong cánh tay vẫn là vung xuống dưới、ba. một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyến khắp quán rượu chương hai trăm hai mươi ta muốn đánh ngươi một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên lòng của mọi người bên trong cũng đi theo run lên đường phong kiểu bàn tay hung hang phiến ở tại ngụy hàm ngọc trên mặt bàn tay qua đi ngụy hàm ngọc trên mặt lập tức hiện ra một đạo dấu ngón tay toàn trường người ngây ngẩn cả người ngụy hàm ngọc cũng ngẩn ra nửa ngày ngụy hàm ngọc mới phản ứng được nàng t r ừ n g t r ó n g mắt một cái tay nắm khuôn mặt hét dầm lên ngươi ngươi lại dám đánh ta ngươi lại dám đánh ta nàng một mực tái diễn câu nói này trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được nàng thực sự khó mà tin được ở nơi này hoàng đô bên trong đã biết thân phận của nàng về sau lại còn dám đánh nàng cái tác đây là chuyện xưa nay chưa từng có cũng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đánh ngươi thế nào một tắt này là để ngươi biết ngươi chỉ có một hảo phụ thân bên ngoài ngươi chẳng phải là cái gì đường phong mặt lạnh lấy thanh âm nhàn nhạt ở tiểu lầu vang lên tiếng nói rơi xuống đồng thời đường phong lại giơ lên cái tay còn lại lại là một bạt thai tắt h ạ bột một tiếng ngụy hàm ngọc một bên khác mặt cũng xưng phồng lên mỗi người sinh ra tới liền là bình đẳng ngươi dựa vào cái gì tài trí hơn người động là liền cắt người đầu lưỡi lấy tính mạng người ta cũng bởi vì xuất thân tốt sao một tắt này là thay mặt những cái kia bị ngươi lấn ép người đánh đường phong nhìn lấy ngụy h à g ngọc lại nói nói hay lắm đánh thật hay a lúc này trong kiểu lâu những người khác nhao nhao ở trong lòng giống to nếu như không phải sợ hãi đại tướng quân quyền uy đã sớm lớn tiếng gọi tốt đồng thời bọn hắn âm thầm lại thay đường phong lo lắng cái này người thiếu niên dạng này đánh ngụy h à g ngọc chỉ sợ phiền vai a lúc này ngụy h à g ngọc đã trải qua ngộng sương sờ đứng ở nơi đó một hồi lâu nàng mới hét dầm lên ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết ta nhưng là n g h ê n đón nàng lại một cái tát một tắt này đánh ngụy hàm ngọc lảo đảo lui lại đọc truy hệ n cùng một tắt này lý do chính là ta muốn đánh ngươi lúc này đường phong mới lộ ra tiếu dung bất quá cái nụ cười này rơi vào ngụy hàm ngọc trong mắt lại hết sức khủng bố trong lúc nhất thời nàng thế mà không dám làm âm thanh chỉ là trong ánh mắt vẻ oán độc lại càng thêm nồng nặc cút đi cho ta đường phong phất phất tay quay người đi trở về cái bàn ngồi xuống giống là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng đông đông đông ngụy h à g ngọc xoay người rời đi đi đến nơi cửa thang lầu đột nhiên xoay người lạnh giọng nói có bản lĩnh liền nói cho ta biết tên của ngươi đường phong cười cười nhàn nhạt nói ra một cái tên ngươi hãy nghe cho kỹ ta gọi đường phong đường phong hai chữ vừa ra trên sân lập tức bầu không khí lại là biến đổi trên sân tất cả mọi người sau khi hoảng sợ sau đó trong lòng đều gọi nói trách không được trách không được nguyên lai hắn chính là đường phong khó trách là gan lớn như vậy mà ngụy hàm ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại sau đó cắn răng nói nguyên lai ngươi chính là đường phong ta cho ngươi biết ở nơi này hoàng đô nội thành chẳng cần biết ngươi là ai đều phải cho ta nằm sớp ngươi chờ ta nói xong ngụy hàm ngọc cũng như chạy trốn đi đi xuống lầu giống như sợ hãi đường phong đuổi theo đường phong cười cười không thèm để ý tiếp tục ăn uống bất quá mập mạp lại cau mày nhỏ giọng nói lão đại cái kia nữ lại là định quốc đại tướng quân nữ nhi không sẽ có phiền thoái gì à mập mạp hiển nhiên có chút bận tâm đường trung cũng lộ ra lo lắng thần sắc đường phong cười nói không cần lo lắng ta dù sao cũng là hoàng đế bậy hạ hôn một cái ý chỉ mời ta tiến thiên k ê u biệt viện ban ngày ban mặt trước mắt bao người chính là lại cho định quốc tướng quân mấy cái lá gan hắn cũng không dám làm gì ta đó cũng là mập mạp cùng đường chung mới yên lòng đường phong công tử tại hạ lưu toàn đa tạ công tử xuất thủ cứu rút trước đó cái kia hơi mập h ắ n tử đi tới ôm quyền hành lễ nói không cần đa lễ đường phong đỡ dậy lưu toàn nói chỉ là nhìn không được mà thôi không cần nói cảm ơn ai lưu toàn thở dài một tiếng sau đó lộ ra vẻ lo lắng nói đường công tử lần này ngươi đánh ngụy hàm ngọc ba bạc hai định quốc đại tướng quân phủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a đường phong nói lưu đại ca không cần lo lắng nơi đây chính là hoàng đô cũng không phải hán ngụy gia định đoạn hơn nữa ta là đông huyền tông đệ tử hán ngụy gia không làm gì được ta lấy đường công tử bây giờ thân phận danh khí ngụy gia quang minh chính đại có lẽ là không thể cầm đường công tử thế nào nhưng là minh thương dễ tránh ám t i ê n khó phòng a lưu toàn thở dài nói đường phong ôm quyền nói đa tạ lưu đại ca quan tâm đường phong có sức tự vệ bất quá lưu đại ca hẳn là trong hoàng đâu người đi không biết có thể hay không là đường phong giới thiệu một chút cái này phủ đại tướng quân tình huống đây là phải làm lưu toàn nghiêm mặt nói đường công tử cái kia ngụy hàm ngọc chính là đại tướng quân duy nhất một người con gái cực kỳ yêu thương lần này ngươi đánh ngụy hàm ngọc ba bạc hai ngụy hàm ngọc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đại tướng quân mặc dù sẽ không công khai ra mặt đối phó công tử nhưng công tử nhất định phải cẩn thận ngụy hàm ngọc ba người ca ca ngụy hàm ngọc ba người ca ca đường phong hơi s ư ớ n g sở không sai định quốc đại tướng quân có ba con trai một người con gái ngụy hàm ngọc ba người ca ca toàn bộ đều là t h i ê n tài võ đạo một cái so một cái khủng bố đại ca của nàng bây giờ gia nhập quân đội tại hoàng đô cấm vệ bên trong nhậm chức m à nàng nhị ca thiên phú cao hơn bây giờ là ngân long thánh viện thánh tử m à nàng tam ca mới thật sự là tuyệt thế thiên tài ba tiểu thiên tài một trong ngụy ngậm s a n g sớm chính là nàng tam ca cái gì lời vừa nói ra mập mạp đầu tiên kinh hãi kêu lên sắc mặt hắn có chút khó coi nói ba tiểu thiên tài một trong ngụy ngậm sáng sớm lại là định quốc đại tướng quân c h i tử không sai lưu toàn thận trọng gật đầu đường phong cũng hơi kinh ngạc d i vãng truyền thuyết ngụy ngậm sáng sớm xuất thân thập phần thần bí nghe nói xuất thân hoàng đô chính là hoàng thất bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài vẫn còn không biết lại là định quốc đại tướng quân nhi tử lưu toàn sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói đây cũng là gần nhất mới truyền ra tin tức d i vãng ta đều còn không biết cho nên đường công tử ngươi phải cẩn thận định quốc phủ tướng quân công khai không dám động tới ngươi nhưng là thế hệ trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau tranh phong cái kia là bình thường đến lúc đó cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng vô pháp nói cái gì lưu toàn cho rằng việc này là do hắn mà ra cho nên hắn đối với đường phong cảm thấy rất là áy náy liền đem biết đến đều nói cho đường phong sau khi nói xong lưu toàn cũng hướng đường phong cáo tử dù sao hắn thân phận địa vị không giống với đường phòng hắn cũng định tốt trong đêm ra hoàng đô đi tránh đầu gió lưu toàn sau khi đi ba người lại tiếp tục ăn uống một hồi giống như không có chút nào lo lắng mà tầng này tự lầu người cơ hồ đều đi đều sợ chọc p h i ề n phức ba người sau khi cơm nước no nê liền đi ra quán rượu hiện tại chúng ta về trước đông huyền tông trụ sở đi đường phong mở miệng nói sau đó ba người liền muốn hướng trước đó nghe ngóng tốt đông huyền tông chú đi tới rầm rầm đúng lúc này trên đường cái vang lên một trận kịch liệt tiếng bước chân cấm vệ quân đến rồi có người kêu lên đám người để ra một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên một cái quân dung đội ngũ chỉnh tề hướng v ề bên này chạy vội mà tới đường phong khẽ cho mày cũng muốn đi tới một bên tránh ra tới nhưng là hắn liếc mắt liền thấy cấm vệ quân bên trong ngụy hàm ngọc thân ảnh cái này phiền phức còn tới thật nhanh a đường phong nói thẩm đường phong ngươi đứng lại đó cho ta rất xa ngụy hàm ngọc liền thấy đường phong lớn tiếng kêu lên lúc đó lập tức gây nên một trận n h i n nghị đường phong cái nào đường phong chẳng lẽ là hóa nguyên mạnh nhất cái kia đường phong chương hai trăm hai mươi mốt ngụy ra người tới người đi trên đường nhao nhao dừng bước tò mò bốn phía quan sát lão đại làm sao bây giờ mập m ạ p có chút luôn cuống vội cái gì nước tới đất ngăn n g ư ờ i không hiểu sao đường phong khẽ mỉm cười nói rất nhanh lính cấm vệ người liền chạy vội đến rồi đường phong trước mặt một cái này cấm vệ quân nước trừng trừng ba mươi người từng cái đều khí tức hùng hậu hiển nhiên đều là v õ đạo cao thủ tu vi đều rất không yếu cầm đầu là một cái thân hình cao lớn thanh niên thoạt nhìn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thân mặc khôi r á p vai hùng bất phảm mà ngụy hàm ngọc liền tại người thanh niên này bên cạnh đại ca hắn chính là đường phong lại dám đánh ta đại ca ngươi bắt lấy hắn ta muốn tự tay phế đi võ công của hắn để hắn sống không bằng chết ngụy hàm ngọc cắn răng nghiến lợi nói nàng đối với đường phong có thể nói là hận thấu xương thiếu niên kia chính là đường phong ngụy hàm ngọc một nói người đi trên đường một chút đưa ánh mắt tụ tập tại đường phong trên người chẳng lẽ đường phong t r e o chọc cái này ngụy hàm ngọc lần này phiền thoái ta xem là cái này ngụy hàm ngọc điêu ngoa tùy hứng chọc tới đường phong ngươi xem ngụy ngậm trên mặt ngọc có chỉ ấn không phải là đường phong đánh a đánh thật hay một số người phi thường nhỏ tiếng nghị luận tựa hồ sợ bị ngụy hàm ngọc đám người nghe được ngươi chính là đường phong tại hạ ngụy hàm phong ngụy hàm ngọc là ta tiểu mội thân hình cao lớn thanh niên đi tới lại nói nghe ta tiểu nội nói ngươi đánh nàng mấy bạc thai ha ha ngươi có biết không ngay cả cha ta đều không có đánh quan à n g à vậy thì thế nào đường phong nhàn nhạt cười thế nào ngụy hàm phong ánh mắt lạnh lẽo nói ta người của ngụy gia nếu phạm tội tự nhiên có ta người của ngụy gia bản thân chỗ phạt không tới phiên ngoại nhân nhúng tay như vậy đi đường phong ta xem ngươi cũng coi là một nhân vật hôm nay ngươi liền trước mặt mọi người hướng mội mội ta xin lỗi chuyện này có thể cứ tính như vậy đại ca sao có thể dễ dàng được rồi ngụy hàm ngọc nghe xong lập tức không vui t ố t tiểu mội chuyện này đại ca làm chủ ngụy hàm phong kêu một tiếng nhưng sau đó xoay người hướng đường phòng nói ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy thế nào tốt bất quá muôn trái lại gọi ngươi mội mội muốn ta xin lỗi đi ta cũng có thể cân nhắc cứ tính như vậy đường phong vẻ mặt thành thật nói lời vừa nói ra ngụy hàm phong sắc mặt lập tức gầm trầm xuống nói nói như vậy ngươi là không chịu đường phong cười lạnh một tiếng xem như đáp lại t ố t t ố t vô cùng đường phong ngươi danh s ư n g hóa nguyên mạnh nhất ta hôm nay ngược lại là muốn kiến thức một chút hóa nguyên mạnh nhất cuối cùng có mạnh cỡ nào ẩm ngụy hàm ngọc trên thân dâng lên một cố mãnh liệt khí tức đạo này khí tức mạnh giống như là phô thiên cái địa đồng dạng hướng về đường phong ba người ép đi qua ngưng đan tam t r ọ n đường phong ánh mắt ngưng tụ phất tay chém một cái một đạo kiếm khí chém ra bổ ra ngụy hàm ngọc ép tới khí tức ngụy hàm phong ngươi nghĩ lấy công mưu tư đối phó lao đại ta ngươi thật to gan lão đại ta thế nhưng là hoàng đế b ệ hạ mời tới tiến vào thiên kiều biệt viện mập mạp sắc mặt đại biến kêu lên Hử! ngụy hàm phong hử lạnh nói ai nói ta lấy công mưu giải quyết riêng ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút hóa nguyên mạnh nhất thực lực mà thôi công bằng một trận chiến sao là lấy công mưu tư khanh nói chuyện đồng thời ngụy hàm ngọc chiến đao ra khỏi vỏ đao mang đại thịnh khí tức càng mạnh trận người trên đều là rất xa lui ra sau đó nhìn giữa sân định quốc đại tướng quân phủ đại công tử lại để cho khiêu chiến đường phong cái này quá không công bằng đi phải biết ngụy hàm phong đã trải qua t r ư ờ n g hai mươi lăm tuổi tu vi đã đạt đến ngưng đan tam trọng tu vi như vậy thế mà lời nói công bằng một trận chiến cũng quá vô s ỉ đi kỳ thật ngụy hàm phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ hắn biết phụ thân hắn yêu thương nhất cái này tiểu muội nếu như biết ngụy hàm ngọc bị đường phong bật hai mà hắn không có xuất thủ chỉ sợ về sau một đoạn thời gian muốn không dễ chịu lắm phanh ngụy hàm phong bước ra một bước khí tức b ư ớ người mắt thấy là phải xuất thủ đột nhiên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên ngụy hàm phong ngươi thực sự là thật vô s ỉ a bao nhiêu tuổi rồi thế mà khiêu chiến đường phong ngươi thực sự là không biết xấu hổ đến cực điểm a thoại âm rơi xuống một bóng người xuất hiện giữa sân liêu mi lão sư đường phong s ữ n g sở sau đó kêu lên đạo thân ảnh này thân hình có lồi có lõm không phải liêu mi là ai liêu mi là ngươi ngụy hàm phong nhìn thấy liêu mi sắc mặt cũng là biến đổi mà ngụy hàm ngọc sắc mặt cũng khó nhìn lên định quốc đại tướng quân là quyền cao chức trọng nhưng so với trấn quốc hầu phủ lại còn hơi kém hơn một chút cho nên liêu mi căn bản không sợ bọn hắn chật chật tiểu nha đầu ngươi đây là bị bạn thai à, là bị ai phiến đó ai chẳng lẽ là bị đường phong ha ha phiến tốt liêu mi nhìn một chút ngụy hàm ngọc mặt cười ha h a người người nói cái gì nguy hàm ngọc chỉ l i ê u mi sắc mặt trợn đỏ bừng l i ê u mi ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác nguy hàm phong lạnh mặt nói l i ê u mi lão sư lúc này đường phong tiến lên hướng l i ê u mi hành lễ n g ư ơ i rốt cuộc đã đến có thời gian ta mang ngươi tốt nhất đi dạo bất quá trước muốn đổi u mấy cái này người đáng ghét l i ê u mi đối với đường phong nhoẹn miệng cười mà sau đó xoay người nhìn về phía nguy hàm phong, ngụy Hà phong ngươi không có nghe sao đường phong gọi lao sư ta hắn là đệ tử của ta học sinh sự tình ta có thể mặc kệ sao hơn nữa da mặt của ngươi cũng thực dày a thế mà khiêu chiến học sinh của ta thực sự là thật lợi hại tới tới tới để cho ta tới cùng ngươi qua hai chiêu liêu mi trên mặt tuyệt mỹ thoáng hiện sắc khí hướng về ngụy hàm phong bước tới một cố đáng sợ áp lực ép hướng ngụy hàm phong ngụy hàm phong b i ế n sắc đối đầu liễu mi hắn không có chút nào nắm chắc hắn biến đổi sắc mặt mấy lần sắc mặt âm chầm nói được liêu mi hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này bất quá đường phong ngươi nếu đi vào hoàng đô muốn đi vào thiên kiêu biệt viện lại trốn ở nữ nhân phía sau thì có ích lợi gì ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào đi nói xong ngụy hàm phong hét lớn quay người mà đến ngụy hàm ngọc hận hận trừng mắt liếc đường phong cũng quay người rời đi đảo mắt không có bóng dáng đám người vây xem ám đạo đáng tiếc lúc đầu có thể muốn có một trận đại chiến theo liễu mi đến liền tan thành mây khói đi xa ngụy hàm ngọc sắc mặt khó coi hoán giận nói đại ca chẳng lẽ cứ tính như vậy không giết cái kia đường phong nan giải mối hận trong lòng ta ngụy hàm phong âm thanh lạnh lùng nói tiểu mộ yên tâm cái này đường phong không phải phải vào thiên kiêu biệt viện sao ngươi nhị ca ngay tại thiên kiêu biệt viện bên trong ta đây liền truyền tin cho ngươi nhị ca ta muốn cho hắn biết đắc tội tiểu mỗi n g ư ờ i là kết cục gì ngụy h à g ngọc nhãn tình sáng lên nói được à cái kia tranh thủ thời gian cho nhị ca truyền tin đi ừ cái này đường phong lại dám đánh ta còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh ta chờ coi đi đa tạ liễu mi lão sư một bên khác đường phong ôm quyền hành lễ nói hắn mặc dù không sợ ngụy h à g phong nhưng là liễu mi có ý tốt hắn tự nhiên phải cảm tạ đường phong ta liền biết n g ư ơ i đi tới chỗ nào cũng sẽ không ngừng nếu không phải ta vừa vặn tại phụ cận làm việc n g ư ơ i muốn nguy hiểm liêu mi chừng đường phong một chút liêu mi l ã o sư liêu mi l ã o sư đã lâu không gặp à, hồi lâu không gặp liêu mi lão sư càng ngày càng đẹp chính là trên trời thần nữ cũng phải yên ổn thất sắc à. lúc này mập mạp hấp ta hấp tấp đi tới liền liền hành lễ nhất lưu mông ngựa đưa lên a là ngươi cái này tiểu mập m ạ p a hồi lâu không gặp miệng là càng ngày càng ngỏ ta liễu mi nhìn thoáng qua mập mạp cười khanh khách chương hai trăm hai mươi hai ngân long thánh viện bị liễu mi khen một câu mập mạp lập tức vui vẻ ra mặt đi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện liễu mi mở miệng nói đường phong đám người gật đầu sau đó đám người hướng về nội thành đi đến vừa đi vừa trò chuyện đường phong ngươi đã nhưng đã đắc tội phủ đại tướng quân cái kia ngụy hàm ngọc mấy người ca ca ngươi nhất định phải cẩn thận liêu mi nhắc nhở đường phong tự nhiên gật đầu có l i ê u mi dẫn đường rất nhanh bọn hắn liền khen ngoại thành đi vào nội thành nội thành càng thêm phồn hoa đập vào mi mắt là núi non trùng điệp cung điện một tòa liền một tòa không có cuối cùng đồng dạng sửa chữa cũng vô cùng phồn hoa đường phong tiếp xuống các n g ư ờ i muốn đi đâu thiên kiêu biệt viện sao liêu mi hỏi đường phong nói chúng ta muốn đi trước đông huyền tông trụ sở sau đó tại đến thiên kiều biệt viện liêu my gật đầu nói ta vừa vặn có việc muốn về phủ liền ngươi đừng mang nhóm cùng nhau các ngươi nhìn thấy không tại nội thành phía bắc đỉnh núi kia sao ngọn núi kia trên đỉnh chính là ngân long thánh viện mà thiên kiều biệt viện ngay tại ngân long thánh viện bên trong cái gì ngân long thánh viện tại ngọn núi kia trên đỉnh đường phong mập mạc đường trung cùng nhau giật n ả cả mình liêu my gật đầu nói đúng vậy à các ngươi đến lúc đó tự hành bên trên đi là được ta kỳ thật cũng là thiền n tiêu biệt viện một viên chỉ là ta không n g h ĩ ngốc tại đó mà thôi có thời gian đến c h ấ n quốc hầu tới đi được cái kia liễu mi lao sư chúng ta liền đi trước đường phong ba người hướng về liễu mi cáo tử hướng về nội thành vừa đi cái phương hướng này chính là đông huyền tông tại hoàng đô trụ sở chuyển qua mấy đầu đường cái một tòa khổng lồ phủ đệ xuất hiện ở trước mắt đây chính là đông huyền tông tại hoàng đô chỗ ở đường phong đưa ra đệ tử lệnh bài rất dễ dàng liền tiến vào trở ra phát hiện phụ đệ vô cùng khổng lồ nhà cửa liên miên rất nhanh có đệ tử thông truyền nơi này đóng giữ trưởng lão cho mời một lúc sau ba người gặp đến nơi này đóng giữ trưởng lão về sau biết được đông huyền tông cái khác chân chuyện đệ tử sớm tại mấy ngày trước đó đều đã tiến vào thiền kiều biệt viện Lúc lão liền chút cái chân chuyện đệ tử đều không có. cáo trước này nơi này, không Hướng trưởng này tình huống, đường phong Hắn định, đi trước thiên quyết hỏi đi kiêu một thăm một tử tử. đều đệ vị ba i viện, ệ t chờ s u khi a người định, sau đó n h sau lại tại o à đều tốt đi dạo một vòng, thu mua tốt một một chút dạo d vòng, ợ hợp c có thích liệu, lộ nhìn không đàn hay xem Ba người đi ra đông huyền tông phủ đệ hướng về này tòa đỉnh núi phương hướng mà đến hoàng đô dài rộng hơn hai trăm dặm vô cùng khổng lồ đông huyền tông phủ đệ khoảng cách ngân long thánh viện ở tại sơn phong không tính gần vòng qua không biết bao nhiêu đường cái cung điện dần dần hiếm mất đi hơn một canh giờ về sau ba người mới đi đến đỉnh núi dưới chân đi vào sau mới phát hiện ngọn núi này thực sự phi thường khổng lồ cao vút trong mây xuyên thẳng v t t i ê u có một đầu đường núi thẳng tắp thông hướng về trên núi ba người dọc theo đường núi hướng lên trên trên đường thế mà không ai chú đóng cái cũng khó trách đây là đăng hoàng đô bên trong hơn nữa lại là ngân long thánh viện bên trong cao thủ nhiều như mây tự nhiên không cần đóng g i ữ một đường hướng lên trên rất nhanh cũng nhanh muốn tới đỉnh núi khi đi đến đỉnh núi thời điểm ba người đều có chút chấn kinh bởi vì đỉnh núi là bằng thẳng giống như là một ngọn núi bị người mạnh mẽ chặt đứt một đoạn vô cùng bằng thẳng hơn nữa vô cùng rộng rãi diện tích phi thường lớn quan trọng nhất là thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm so dưới núi muốn nồng đậm rất nhiều tại ba người phía trước có từng mảnh từng mảnh cung điện vô biên vô hạn tọa lạc ở trên đỉnh núi tại khu cung điện này phía trước có một khối bia đá to lớn trên đó viết ngân long thánh viện lúc này cung điện ở giữa trên đường nhỏ người đến người đi phần lớn đều là một chút thanh niên đ à n nữ nhi nguyên lai、like、đây chính là ngân long thánh viện cùng ba người trong ấn tượng trên lệch rất nhiều tại ba người trong l ớ n tượng ngân long thánh viện là ngân long đế quốc lớn nhất học viện hẳn là lấy đạt đến lớn tường vây vây quanh cùng cổ phong học viện cùng loại nhưng xuất hiện ở trước mắt lại hoàn toàn không phải hoa、wow, thật nhiều mỹ nữ a mập mạp con mắt lập tức tròn vo nhìn hắn c h ầ m c h ầ m cái kia mắt nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hoàn toàn chính xác người đến người đi bên trong quả thật có rất nhiều thiếu nữ hoa quý từng cái thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp vô hạn p h a n đường phong rất không nể mặt mũi một cước đá vào mập mạp trên ô n g nói đừng nói ta biết ngươi đi đầu đường phong đi vào bên trong đường trung đi theo lão đại chờ ta một chút ta mập mạp vội vàng đuổi theo ngân long thánh viện hoàn toàn chính xác phi thường lớn cung điện liên miên phòng luyện công luyện võ tràng cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ đem mập mạp con mắt đều nhìn thẳng a a nơi này thực sự là phúc địa a chỗ nào giống đông huyền tông nữ đệ tử ít như vậy nếu là ta về sau có thể ở chỗ này tu luyện thật là tốt biết bao a mập mạp kém chút chảy nước miếng đều chảy xuống đường phong lập tức cách mập mạp rất xa biểu thị không biết hắn l i ê n đại chung đều là một mặt ghét bỏ đi theo đường phong cách hắn rất xa thiên k i ê u biệt viện đang ở đâu vậy cảm giác đi vòng vo mấy cái vòng lớn vẫn không có nhìn thấy thiên kiêu biệt viện cái bóng tìm người hỏi một chút đi đường phong vừa định tìm người hỏi một chút thời điểm mập mạp thanh âm kêu lên lao đại ngươi xem có phải hay không là nơi này à đường phong đi qua xem xét nhìn thấy một con đường mòn đường nhỏ phía trước lấy tường vây vây quanh có một cánh cửa trên cửa có mấy cái chữ nhỏ đường phong nhìn kỹ quả nhiên thấy bốn chữ thiên kiêu biệt viện môn hạ có một thanh niên đứng ở nơi đó lại là thực sự cái này cũng cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống a trong tưởng tượng không là phi thường khí phái à, làm sao điệu thấp như vậy đơn giản ba người dọc theo đường nhỏ đi tới người thanh niên kia nhìn thấy ba người đi tới lập tức liền ôm quyền nói vị bằng hữu này mời tại hạ ngô lâm là ngân long thánh viện học sinh hai ngày này ở chỗ này phòng thủ xin hỏi huynh đệ là muốn đi vào thiên kiêu biệt viện sao không sai đường phong cũng liền ôm q u y ề n nói nô lâm nhãn t ỉ n h sáng lên nói xin hỏi huynh đệ là hai đại tông môn là cái nào một tông môn chân chuyện đệ tử a đường phong mỉm cười nói ta là đông huyền tông đệ tử nhưng cũng không phải là chân chuyện đệ tử không là chân chuyện đệ tử nô lâm sắc mặt đột nhiên lạnh xuống nói ngươi thật to gan không là chân chuyện đệ tử cũng muốn tiến thiên tiêu biệt viện nói ngươi có mục đích gì ta có mục đích gì nô lâm thái độ thay đổi cũng quá nhanh để đường phong có chút xứng sở nô lâm gặp đường phong như thế càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình trong khoảng thời gian này tổng có một ít mộ danh mà đến thiếu niên muốn đục nước béo cỏ tiến vào thiên kiêu biệt viện nhìn xem bên trong đám thiên tài bọn họ hắn dám khẳng định đường phong ba người cũng là như thế hắn lạnh rên một tiếng chỉ mập mạp nói ta sớm liền xem các ngươi không được bình thường cái tên mập mạp kia cực kỳ hèn mọn l é n lén lút lút xem xét liền không phải là cái gì người tốt các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta bằng không đừng trách ta không k h á c h khí ngươi nói ai hèn mọn ta xem ngươi mới hèn mọn đâu cả nhà ngươi đều hèn mọn mập mạp lập tức phát hỏa trời âm lên muốn chết ta liền trước cầm xuống các ngươi giao cho thánh viện lao sư thẩm tra nô lâm ánh mắt lạnh lẽo thân thể khẽ động liền hướng mập mạp đánh tới đường phong nhúng mày cái này ngô lâm thật là khiến người ta im lặng không hỏi xanh đỏ đ è n trắng liền muốn ra tay cho ta trở về đường phong vung tay lên một đạo kiếm khí chém ra trực tiếp đánh tan ngô lâm công kích đánh về phía chỗ yếu hại của hán ngô lâm sắc mặt đại biến thân thể nhanh chóng thối lui mới né qua công kích nhưng là rất chật vật chương hai trăm hai mươi ba mắt cho coi thường người khác lúc này một chút phụ cận ngân long thánh viện học sinh cũng phát hiện tình huống bên này nhao nhao ngừng chân quan sát nhìn thấy đường phong một chiêu liền đánh lui n ô lâm đều hơi kinh hãi gia hỏa này là ai thực lực thật là mạnh n ô lâm tu vi đã đặt đến hóa nguyên b ắ t trọng là trong thánh viện nổi danh thiên tài thế mà bị một chiêu đánh lui cái này khó mà nói có lẽ là n ô lâm k i n h thường một chút người trẻ tuổi đang nghị luận n ô lâm bị đường phong một chiêu đánh lui mặt biến sắc rất khó coi chỉ đường phong kêu lên ngươi thật to gan lại dám tại ngân long trong học viện động thủ với ta ngươi cái này là công nhiên khiêu khích ngân long thánh viện quyền uy ta đây liền bẩm báo thánh viện lão sư đưa ngươi cầm xuống ngươi hắn sao đánh giám ra tay với ngươi chính là khiêu khích ngân long thánh viện ngươi cho rằng ngươi là ai có thể đại biểu ngân long thánh viện mập mạp chửi ầm lên hắn đối với vừa rồi ngô lâm nói hắn hèn mọn còn canh cánh trong lòng đây được t ố t các ngươi có loại chờ đi n ô lâm kêu lên sự tình gì ở chỗ này cãi lộn đúng lúc này một cái cao lớn thanh niên từ đám người đi tới người thanh niên này vừa xuất hiện lập tức gây nên rối loạn tương bừng mau nhìn hắn là thiên kiêu biệt viện thiên kiêu không sai nhìn y phục của hắn là gần nhất hoàng thất chuyên môn cho thiên kiêu biệt viện thiên kiêu nhóm định tố người thanh niên này a n mặc trường b à o màu tím tại trường b à o ống tay háo để nguyên quần áo sừng bên trên phân biệt k ê u lên ngân sắc c ử long sinh động như thật uy vũ bất phảm đó là đông huyền tông chân truyện đệ tử hùng phi dương có người nhận ra được nhìn thấy người này nô lâm nhãn t ỉ n h sáng lên hiện lên vẻ vui mừng h ắ n lập tức kêu lên hùng phi dương sư h ì n h ngươi tới thật đúng lúc người này nói là đông huyền tông đệ tử nhưng không là chân truyện đệ tử nhưng phải tiến thiên kiêu biệt viện còn khẩu xuất của ngôn cực kỳ phách lối ngươi đến xem thử có phải hay không là đông huyền tông đệ tử a lại có người muốn phá làm hư quy củ tiến vào thiên kiều biệt viện hùng phi dương khẽ cho mày lúc này mới quay người nhìn về phía đường phong xem xét phía dưới hắn xưng sở sau đó lộ ra tiếu dung đường sư đệ nguyên lai là ngươi hùng phi dương cười nói gặp qua hùng sư huynh đường phong liền ôm quyền nói hùng phi dương tương tại đệ tử bài vị trong chiến đấu bị lưu tử dương một chiêu đánh bại cho nên khi đó hắn gặp qua đường phong mà đường phong đối với hắn cũng có ấn tượng hùng sư huynh không nghĩ tới các ngươi nhận biết xem ra tiểu tử này thật là đông huyền tông đệ tử vừa vặn còn mời hùng sư huynh theo lẽ công bằng làm người này nếu cũng không phải là đông huyền tông chân chuyện đệ tử lại muốn trộm nhập thiên kiêu biệt viện thiên kiêu biệt viện thế nhưng là bị hoàng đế bậy hạ chia làm trọng địa người không có phận sự không được đi vào nhất định phải theo quy củ xử trí nô lâm gặp đường phong thật là đông huyền tông đệ tử lập tức nảy ra ý hay c h ư ớ c mắt nói thậm chí hắn trực tiếp đem đường phong ba người định nghĩa là trộm nhập trộm nhập ngươi xác định ta là trộm nhập đường phong cười hỏi không sai là ta tận mắt nhìn thấy nếu không phải là bị ta nhìn thấy ba người các ngươi đã trải qua lén lén lút lút tiến vào nô lâm lời thề son sắt nói ht tp nghe ngô lâm nói như vậy cái khác một ít học viên nhao nhao nhìn về phía đường phong đám người lúc này bọn hắn đều đem đường phong đám người xem như là muốn trộm nhập thiên kiêu biệt việt người c h o cười hùng phi dương đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo quắt mà tiếng này quắt lớn là trực tiếp đối với ngô lâm phát ra cái này khiến ngô lâm sắc mặt một trận khó coi nói hùng sư m i n h ngươi đây là ý gì có ý tứ gì ta là nói ngươi miệng đầy đánh giám ngươi có biết hay không hắn là ai hùng phi dương quát hắn là ai nô lâm có chút xứng sở nhìn về phía đường phong nói không phải liền là đông huyền tông một cái đệ tử bình thường lại cũng không phải là chân chuyện đệ tử hắn gọi đường phong hùng phi dương t ử từ phun ra mấy chữ đường phong cái gì hắn là đường phong nô lâm nghiệm một câu sau đó lập tức kịm phản ứng sắc mặt lập tức khó coi muốn chết không sai lão đại ta chính là đường phong hóa nguyên mạnh nhất đường phong cũng là hoàng đế bệ hạ đích thân chọn tiến vào thiên k i ê u biệt viện l ã o đại ta lớn có thể quang minh chính đại tiến vào thiên k i ê u biệt viện cho nên ngươi là cái nào một con mắt gặp nhìn thấy l ã o đại ta muốn trộm nhập thiên k i ê u biệt viện mập mạp nắm lấy cơ hội lập tức hét lớn nếu vốn là thiên k i ê u biệt viện người cần gì phải trộm nhập đâu rất rõ ràng vừa rồi ngô lâm là ăn nói bừa bãi là nói xấu Ta. nô lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh hoang nôn tại chỗ vạch trần hơn nữa còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy hắn hận không thể tìm một đầu kẽ đất c h u i vào hừ hắn mặt tâm trầm lạnh rên một tiếng sau đó co cẳng liền đi ấy cứ đi như thế a ngươi không trông cửa a mắt chó coi thường người khác ra hỏa mập m ạ p ở phía sau kêu to dẫn tới toàn trường một mảnh cười to nô lâm răng cắn khanh khách vang đi nhanh hơn chuyển mắt không thấy bóng dáng đường phong cười cười ngược lại là không sao cả để ý chỗ nào đều có dạng người này nếu là đều ở ý vậy còn không mẹ chết nguyên lai hắn chính là đường phong a phụ cận một chút ngân long thánh viện học sinh nhao nhao nhìn về phía đường phong đi qua mấy tháng này đường phong chi danh sớm đã chuyển khắp ngân long đế quốc đặc biệt là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí cái kia là phi thường vang lên có người coi hắn làm thần tượng có người bắt hắn cản mục tiêu cũng có coi hắn làm thành đối thủ không phải trường hợp cá biệt ha ha ha đường phong chính là ta lão đại ta gọi chú ý tiêu g i a o mập mạp lắc lắc dương dương đắc ý tại một chút mỹ mạo trước mặt thiếu nữ đi qua một đôi mắt lại là tại ngắm loạn một bên khác hùng phi dương cười ha ha nói đường sư đ ệ ngươi rốt cuộc đã đến ngươi thật đúng là chăm chỉ à, nghe nói ngươi một mực đang bế quan tu luyện muốn gặp ngươi cũng khó khăn à. hùng sư huynh nói đùa đường phong ôm quyền nói hùng phi dương trời sinh tính hào sảng tại đông huyền tông là có tiếng lúc này vừa thấy quả nhiên như nghe đồn đường phong đối với h ắ n cũng là rất có hào cảm đường sư đệ ngươi mới tới thế nào đến ta mang ngươi tiến thiên k ê u biệt việt đi hùng phi dương nói cái kia đa tạ hùng sư huynh cái kia không biết hai bọn họ đường phong nhìn về phía đường trung cùng mập m ạ c cái này không có việc gì mỗi người mang mấy người tùy tùng không phải rất bình thường mà có thể đi vào chung hùng phi dương cười nói vậy thì tốt làm phiền hùng sư huynh đường phong mỉm cười nói đi thôi hùng phi dương cười to đi đầu dẫn đường đường phong mấy người cũng theo sát phía sau đi qua cánh cửa này đằng sau chính là một đầu đường hẹp q u a n co ước chừng trăm mét về sau đống nhiên cảm giác một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí tốc thẳng vào mặt thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí đường phong ba người đều là một trận kinh ngạc lại đi một chút đường xuyên qua một mảnh khu rừng nhỏ trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt hồ nước trên đỉnh núi thế mà có một mặt hồ nước hồ nước b ố n phía đều là một chút thúy trúc trong rừng trúc mơ hồ có thể thấy được từng tòa tiểu viện hùng phi dương cười nói nơi này chính là thiên k i ê u biệt viện cũng là ngân long thánh viện bên trong thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương phía trước tòa kêu bên hồ nhỏ có ngân long thánh viện nhân viên quản lý đường phong sư đệ có thể đi đăng ký một chút liền sẽ có người an bài trụ sở của ngươi tiếp đó đường phong liền đi ghi danh một chút sau đó an bài một tòa tiểu viện rơi cho hắn đồng thời còn có hai bộ thiên kiêu biệt viện chuyên môn quần áo đường sư đệ vậy ta đi trở về dù sao nơi này cũng không lớn có việc cứ tới tìm ta hùng phi dương cười ha ha một tiếng liền cáo tử rời đi chương hai trăm hai mươi b ố luyện đan sư công hội sau đó đường phong ba người tới cái kia tòa tiểu viện tiểu viện trên cửa viết sáu mươi chín đại biểu cho là sáu mươi chín hào tiểu viện tiểu viện rất tinh xảo trang nhã đồng thời có phòng luyện đan các loại rất là đầy đủ ha ha nơi này thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc a so với chúng ta tại đông huyền tông địa phương còn muốn nồng đậm a mập mạp hít sâu một hơi vui vẻ ra mặt nói tốt các ngươi nghỉ ngơi một chút đi ngày mai chúng ta đi luyện đan sư công hội bên kia đi đi đường phong nói được lão đại mập mạp kêu lên sau đó đánh dám đi tới một gian phòng đường trung cũng đi nghỉ ngơi sau đó đường phong đi vào một gian phòng ngồi trên giường tinh tế suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo sau đó h ắ n tiến vào tiểu tháp nhìn thấy tiểu tử ở nơi đó nằm ngáy ho ho đường phong cười khổ một cái tiểu tử vẫn là như cũ không có việc gì liền ăn nguyên thạch sau đó ngủ say chỉ có gọi nó thời điểm nó mới có thể tỉnh lại hơn nữa hiện tại khẩu vị lớn hơn một hơi có thể ăn hạ lên một trăm khối nguyên thạch đường phong không có q u ấ y g i à y tiểu tử thối lui ra khỏi tiểu tháp liền bắt đầu tu luyện về phần cái kia hai bộ thiên kiêu biệt viện quần áo bị đường phong sau đó ném vào không gian giới chỉ cái kia quá rõ ràng đường phong mới không muốn mặc một đêm khoan thai mà qua ngày thứ hai ba người liền ra ngân long thánh viện hạ sơn hướng vào phía trong thành về phía tây mà đến mục tiêu của bọn hắn là luyện đan sư công hội luyện đan sư công hội là một cái cực kỳ thần bí phi thường đặc thù lại thế lực cực kỳ mạnh mẽ nghe nói luyện đan sư công hội trải rộng thiên hoang đại địa rất nhiều nơi là luyện đan sư thánh địa bên trong có vô số cường đại lợi hại luyện đan sư nó thành ngay lập tức đã trải qua không thể kiểm tra cứu bởi vì đã trải qua tồn tại tháng năm dài đằng đắng tại luyện đan sư công hội nhận chứng luyện đan sư đẳng cấp là khắp thiên hạ nhất quyền uy chứng nhận đẳng cấp không người nào dám giả mạo tại ngân long hoàng đô thì có một tòa luyện đan sư công hội phân bộ ngân long đế quốc có tám trăm thành trì nhưng cũng chỉ có hoàng đô mới có một tòa luyện đan sư công hội phân hội mà ở hoàng đô luyện đan sư công hội phụ cận cũng nở đầy các loại dược liệu trải đan dược phô trờ là cả hoàng đô liên quan tới phương diện luyện đan đất tập trung đường phong muốn tới nơi này có hai cái mục đích cái thứ nhất nhất định luyện đan sư công hội bên trong có hay không linh khí cấp bậc lò luyện đan bán ra luyện đan sư công hội là luyện đan sư đất tập trung có khả năng nhất có linh khí cấp bậc lò luyện đan bán ra mục đích thứ hai chính là muốn tại phụ cận tiệm bán thuốc thu mua một chút luyện chế nguyên nguyên đan dược liệu ba người đi suốt hơn một canh giờ mới đi đến luyện đan sư công hội ở tại khu vực cái kia chính là luyện đan sư công hội sao thật xa liền thấy một tòa lò luyện đan to lớn đứng vững tại các loại trồng cung điện ở giữa đi vào mới nhìn rõ cái kia cũng không phải là một tòa lò luyện đan mà là một dãy nhà tạo hình cùng lò luyện đan một màn đồng dạng lò luyện đan chân là trụ cột vô cùng cao lớn so với những kiến trúc khác cao hơn một mảng lớn ở nơi này tòa nhà kiến trúc môn khẩu có một tấm bia đá trên tấm bia đ a viết luyện đan sư công hội ngân l o n g phân hội đây chính là luyện đan sư công hội tại ngân long đế quốc phân hội ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi vào đại môn đường phong đã sớm hỏi thăm rõ ràng luyện đan sư công hội tổng cộng chia làm ba tầng luyện đan sư công hội tầng thứ nhất là luyện đan sư ở giữa trao đổi đàn ăn dược dược liệu cùng lò luyện đan địa phương thậm chí có thể ở chỗ này mua bán đồ có các loại cửa hàng mà luyện đan sư công hội tầng thứ hai thì là luyện đan sư ở giữa giao lưu tâm đắc tham khảo lẫn nhau kinh nghiệm địa phương tầng thứ ba thì là luyện đan sư nhận chứng địa phương mỗi một tầng đều có luyện đan sư công hội cao thủ c h ấ n thủ cho nên tầng thứ nhất vô cùng náo nhiệt người đến người đi đường phong cái mùi hơi đ ộ n g một chút liền nghe đến trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc có thể thấy được tới nơi này đại đa số là luyện đan sư chỉ có luyện đan sư thường xuyên luyện đan mới có thể bí mật mang theo một k i a mùi thuốc tầng này bên trong phân bố rất nhiều cửa hàng đại bộ phận là đan dược phô cũng có dược liệu thậm chí còn có cược đan phường đường phong tùy ý đi tới đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn nhìn thấy một tòa cửa hàng đan lô cư đi vào cái lò luyện đan này cư chi về sau quả nhiên phát hiện là mua bán lò luyện đan địa phương khách quan muốn mua lò luyện đan sao khách quan yên tâm chọn mua bản điếm thế nhưng là đi qua luyện đan sư công hội nhận chứng phẩm chất tuyệt đối có bảo hộ một vị có chút xinh đẹp cô gái trẻ tuổi lập tức nên đón ta là muốn chọn mua đan lô cô nương có gì tốt để cử sao đường phong cười nói công tử mời xem bổn điếm có các loại lò luyện đan hạ phẩm nguyên khí trung phẩm nguyên khí thượng phẩm nguyên khí cực phẩm nguyên khí cái gì cần có đều có bởi vì khắc họa trận văn khác biệt còn không có cùng công năng công tử có thể từ từ xem cô gái trẻ tuổi giới thiệu nhưng là đường phong chỉ là tùy ý nhìn qua hai lần có chút thất vọng bởi vì những cái này lò luyện đan đẳng cấp quá thấp cao nhất cũng mới cực phẩm nguyên khí cấp bậc đường phong căn bản không dùng được cô nương có hay không linh khí cấp bậc đan lô đường phong trực tiếp mở miệng hỏi linh khí cấp bậc đan lô cô gái trẻ tuổi hơi kinh ngạc nói linh khí cấp bậc đan lô là có xin hỏi công tử là muốn bán vẫn là muốn thuê đâu thuê lò luyện đan còn có thể cho thuê đường phong có chút kinh ngạc hỏi có thể à? ngay sau đó cô gái trẻ tuổi liền giới thiệu bởi vì linh khí cấp bậc lò luyện đan thực sự quá mắc thông thường linh khí giá trị ít nhất phải hơn vạn khối nguyên thạch mà linh khí cấp bậc lò luyện đan càng thêm đắt đỏ giá cả tối thiểu lật ra gấp b ộ i người bình thường mua nơi nào lên coi như mua nổi sợ rằng cũng phải tán ra bại sản cho nên liền có thể taxi bất quá muốn thuê đến linh khí cấp bậc lò luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy không chỉ có muốn cung cấp thân phận thật chứng minh còn muốn nhất định có thế chấp vật thậm chí càng ký kết trận văn khế ước trận văn khế ước chính là từ trận văn đại sư luyện chế mà ra lấy tự thân máu tươi làm dẫn một khi vi phạm khế ước lời nói tương lai đối với v õ đạo tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn cái này cũng là vì phòng bị có người thuê đi đan lô sau không trả hiện tại bản điếm bên trong còn có một tôn hạ phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan tên là xuân thu lô tiền thuê là mỗi một ngày năm mươi khối nguyên thạch cô gái trẻ tuổi cười nói lúc nói chuyện mấy người đã đi vào một cái thạch cửa phòng chỉ thấy trong thạch thất có một tôn lò luyện đan to lớn quả nhiên là linh khí cấp bậc đường phong một cảm ứng liền biết là linh khí cấp bậc không sai cô nương ta không thuê đường phong cười nói không thuê à? cô gái trẻ tuổi thoáng có chút thất vọng nàng lúc đầu coi là đường phong muốn thuê đâu cô nương ta muốn mua hạ cái này một tôn lò luyện đan không biết giá tiền là bao nhiêu đường phong lại mở miệng nói cái gì mua xuống cô gái trẻ tuổi mỹ lệ con mắt một chút trợn tròn còn lấy là mình nghe lầm đúng vậy à, có vấn đề gì không đường phong hỏi không không có vấn đề cô gái trẻ tuổi gái này mới phản ứng được trong lòng nhất thời cuồng hỉ linh khí cấp bậc lò luyện đan bình thường thế nhưng là cực ít có người mua ngay tại nàng muốn nói ra giá cả thời điểm bị một thanh â m cắt đứt ồ ồ ta tưởng là ai nguyên lai、like、là đường phong các ngươi à? làm sao các ngươi cũng hiểu luyện đan chương hai trăm hai mươi lăm mua lô phong ba đạo thanh âm này có chút trói thai đường phong quay đầu nhìn lại không khỏi có chút im lặng lại là ngô lâm bên cạnh hắn còn có một vị thanh niên anh tuấn ồ ồ ồ ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi cái này cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa làm sao hôm nay không đi thủ vệ sao mập mạp cùng cái này ngô lâm rất không hợp nhau lập tức học theo n ô lâm lập tức giận dữ kêu lên mập mạp chết bẩm ngươi nói cái gì ngươi ở đây nói ta mắt chó coi thường người khác cẩn thận ta nhường ngươi không đi ra lọt cái này hoàng đô chỉ bằng ngươi mập mạp khinh thường ngươi n ô lâm tức giận vô cùng hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại nhìn thoáng qua đường p h ò n g đám người nhãn c h â u xoay động nói làm sao các ngươi tới luyện đan sư công hội làm gì chẳng lẽ bằng mấy người các ngươi nhà quê cũng sẽ lúc u luyện sau rượu, thuê Xuân Thu y nay này ệ n đan thành Nói nhảm, chẳng ngươi không nói không bản nháp. Nô lệnh, nói, ngươi tránh đường ngô nơi ngươi cản đường. được. đó ra, ta ca bất hát hát hát. tiếp, tới chỉ khoác hử hôm chớ làm các các Mập mạp lâm lắc lẽ Lô, l sẽ này người thanh niên kia tiến lên nói cô đ ư ơ n g ta lại tới thuê xuân thu lô lần này ta thuê một tháng cho ta đăng ký một cái đi cô gái trẻ tuổi mặt lộ vẻ làm khó nói nô thiếu gia lần này chỉ sợ không được bởi vì vị đường công tử này không sao cả cô gái trẻ tuổi lời còn chưa nói hết nô diệu liền cắt đứt quay người nhìn về phía đường phong đường phong nghe đại danh đã lâu bản thiếu gia n ô diệu chính là hoàng đô luyện đan thế gia nô gia đại công tử cũng là thiên kiêu biệt viện thành viên ngươi lần này đến cũng là muốn thuê xuân thu lô đi bất quá ta tin tưởng đường huynh thuê đi vậy không có tác dụng gì dù sao luyện đan không phải dễ dàng như vậy cũng không phải ai cũng biết lần này liền tặng cho ta thế nào nô d i ệ u một mặt tự tin nói ra hắn bao ra danh hào tin tưởng đường phong hẳn là sẽ bán một bộ mặt cho hắn bởi vì hắn tin tưởng đường phong chỉ là đối với xuân thu lô hiếu kỳ thuê đi vậy không có tác dụng gì nhưng đường phong một câu kém chút để hắn tức đến méo m ú i ngươi là ai ta tại sao phải nhường cho ngươi đường phong thản nhiên nói lập tức ngô diệu sắc mặt âm chầm xuống nói đường phong mới tới hoàng đô làm người không nên quá phách lối hử sau đó ngô diệu quay đầu đối với cô gái trẻ tuổi nói cô nương ta là của các ngươi lao khách dựa theo quy củ có quyền ưu tiên hiện tại cho ta muốn đi thời gian một tháng đây là nguyên thạch vừa nói ngô diệu liền lấy ra một túi nguyên thạch đi ra cô gái trẻ tuổi một mặt khó xử nói nô thiếu gia dựa theo quy củ là nên trước cho thuê ngươi nhưng lần này không được a có cái gì không được lại nhiều lần bị cự tuyệt nô rượu sắc mặt càng thêm khó coi bởi vì vị đường công tử này muốn mua lại xuân thu lô cô gái trẻ tuổi nói a cái gì hắn muốn mua lại nô rượu cùng nô lâm lập tức con mắt t r ợ n tròn lấy làm mình nghe lầm đúng vậy a cô gái trẻ tuổi gật đầu không có khả năng xuân thu lô giá trị ba vạn nguyên thạch đường phong hắn có thể mua nổi nô rượu đ ố n g nhiên lớn tiếng kêu lên hắn thực sự khó có thể tin liền hắn cũng mua không nổi đường phong làm sao có thể mua nổi ba vạn khối nguyên thạch sao còn tốt đường phong mở miệng sau đó tay vung lên một cái dương xuất hiện vừa mở ra toàn bộ là một khối khối chỉnh tề nguyên thạch cô nương đây là ba vạn khối nguyên thạch xuân thu lô ta mua đường phong tùy ý nói thi ti ti người chung quanh hít vào một hơi lương khí không nghĩ tới đường phong thế mà tùy ý liền lấy ra ba vạn khối nguyên thạch mà ngô rượu cùng ngô lâm càng làm mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin đường phong thế mà thực sự xuất ra ba vạn khối nguyên thạch muốn mua xuân thu lô đây chính là ba vạn khối nguyên thạch ta liền hắn đều không bỏ ra nổi đường phong sao có thể xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch nô rượu trong lòng cuồng hống ước ao ghen tị a cô gái trẻ tuổi càng là cuồng hỉ vội vàng nói đường công tử chờ một lát ta gọi chúng ta trưởng quỹ tới cô gái trẻ tuổi lập tức phân phó một người đi thông chi trưởng quỹ một hồi một cái mập mạp trưởng quỹ liền tới đến sau đó tại ngô rượu cùng ngô lâm ước ao ghen tị trong ánh mắt đường phong một tiền trao cháo múc đem xuân thu lô thu nhập trong không gian giới chỉ nhìn một bên lô rượu con mắt ứa ra hồng quang a hắn thèm nhỏ dãi xuân thu lô đã lâu chỉ là vẫn không có nhiều như vậy nguyên thạch m ù a chỉ có thể một mực thuê lấy hiện tại c h ơ mắt nhìn đường phong mua đi hắn chảy máu trong tim a đi thôi chúng ta đi nhìn xem dược liệu đường phong cười đối với mập mạp cùng đường trung nói linh khí cấp bậc đan lô tới tay đường phong tâm tình thật tốt c h ờ một chút ngay tại đường phong lúc sắp đi nô lâm đ ỗ n g nhiên hô to một tiếng làm gì đường phong quay người hơi nhễm mày nô lâm nếu là lại kiếm chuyện hắn không ngại cho hắn một chút giáo hấn nô lâm nhãn trâu xoay động nói đường phong ngươi bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua xuống xuân thu lô xem ra đối với l u y ệ n đan có phần có một bộ như vậy đi có dám theo hay không ta đánh cược một lần đánh cược một lần đường phong hỏi không sai cực đan thế nào có dám hay không không dám tốt nhất đừng nhúng c h à m xuân thu lô nô lâm trong mắt lóe ra xảo trá quan mang lời vừa nói ra nô c h ó i mắt đột nhiên sáng lên trong lòng thầm nghĩ nhìn không ra nô lâm còn thật thông minh à. cực đan đường phong cười cười ngược lại đã tới một chút hứng thú nói được à bất quá đánh cược như thế nào không có tiền chúng giải lời nói cũng không cần tìm ta Được. liền cược năm trăm khối nguyên thạch thế nào nô lâm dò xét tính hỏi năm trăm khối nguyên thạch đường phong lắc đầu nói c h ỉ ít hai n g h n khối không phải cái kia có ý gì hai n g h n khối nô lâm trong lòng đại hỉ nói được liền hai n g h n khối trong lòng của hắn thực sự đại hỉ hắn nhưng là luyện đan đời gia truyền nhân luyện đan t h u ậ t phi thường tình diệu đường phong thế mà cùng hắn cược hai n g h n khối không phải đưa tiền cho hắn sao hắn nghe nói đường phong thực lực c ư ờ n g đại là thiên tài võ đạo có thể chưa từng nghe nói đường phong biết luyện đan thuật trong lòng của hắn kêu to ha ha đường phong ngươi quá tự đại bất quá đưa tiền thượng môn nào có không cần đạo lý sau đó nô lâm nô diệu đi đầu hướng về một nhà c ự c đan phường mà đến sợ đường phong đổi ý tợ như đường phong khỏe môi n ế t lên một nụ cười c h à o phúng cũng đi tới bọn hắn nói chuyện cũng không có hạ giọng tự nhiên truyền đến người chung quanh trong thai lập tức gây nên một trận vầy xem đó là đường phong à, thế mà cùng n ô lâm cực đan hơn nữa cược hai ngàn khối lớn như vậy đi chúng ta đi nhìn xem một số người lập tức đi theo một lần cược hai ngàn khối có thể nói là đánh cược vô cùng ít ỏi gặp cực đan không biết lúc nào xuất hiện vang dội toàn bộ thiên hoang đại đ ị a sớm nhất thời điểm luyện đan sư luyện được đan dược vì có thể làm cho đan dược thời gian lâu dài hơn biết dùng một loại linh s á c đem đan dược phong bế có thể bảo vệ đan dược linh tính tinh hoa không mất đan dược dược lực sói mòn tốc độ đại đại chậm lại dạng này đan dược liền có thể đáng kể xuống tới so một chút ngọc khí hiệu quả muốn tốt rất nhiều thậm chí có chút c ự c phẩm linh s á c có thể làm cho đan dược tháng năm dài đằng đẵng mà dược lực tổn thất cực ít